chương 48, có hai đội lão ngoại tới đưa kinh nghiệm chương 48, có hai đội lão ngoại tới đưa kinh nghiệm hắn một người liền có thể vượt cấp giết chết cấp 73 ma thú. Nhóm này 6 70 cấp vong linh khô lâu cũng là hắn một người làm mất. Cho nên các ngươi nếu là không muốn chết, đem hắn tất cả chiến lợi phẩm đều cho giao ra. Diêu Tuấn Phong xem như đại lực tương hội thiếu chủ, vẫn có thể chấn chủ cái này mấy cái đồng đội. Thế là loại trừ kém chút chết mất chân hào, cái khác ba tên đồng đội không thể làm gì khác hơn là trả lại khương Diên chiến lợi phẩm. Địch Ngữ Hàm cái khác ba tên đồng đội cũng mau đem vừa mới đoạt lại trang bị giao ra. Nhưng mà Khương Diên y nguyên mặt âm trầm ta cuối cùng cảnh cáo một lần. bên trong vòng linh khô lâu những cái này tổng cộng có bao nhiêu mai nhẫn chữa vật ta đều rất rõ ràng, lại cho ta che giấu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạng. cuối cùng tại địch ngữ hàm xác nhận, vụ trộm giấu mấy cái nhẫn chữa vật ba người không thể làm gì khác hơn là mặt tâm trầm, đem từ trên mình vòng linh khô lâu gỡ xuống nhẫn chữa vật trả lại Khương Diên. Khương Diên vậy mới tha bọn hắn. tiếp đó đích thân bọc thủ, từ trên tay của trần hào tịch thu bảy mai nhẫn chữa vật, chỉ để lại cho hắn một mai cấp 30 mươi nhẫn chữa vật. những nhẫn chữa vật này đại đa số đều là trần hào săn giết lao ngoại thiên tiêu lấy được. Trong đó một mai cấp 60 thì là mới vừa từ trên thi thể của Khô Lâu lấy được, bên trong còn trang quang minh dược hộ thi thể. Cái này mấy cái nhẫn chứa vật còn có bên trong trang bị vật tư coi như là hắn mua mệnh tiền. Khương Diên xem ở Diêu Tuấn Phong mặt mũi, tha Trần Hào một mạng. Hắn cũng nên vui mừng 50 sát xuất đều không thể phát động bạo kích kỹ năng, bằng không coi như Khương Diên hiện tại trạng thái thân thể bởi vì biến thân kết thúc mà lộ ra tiêu hao không còn chút sức lực nào, cũng đủ để đem hắn một kiếm miểu sát. Chỉ có thể nói ra hỏa này mệ không có đến bề lộ, nhưng cũng nhất định cần vì thế trả giá trọng đại đại giới cùng tổn thất. Diêu Tuấn Phong thấy thế cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhìn xem chữa trị xong, nhặt về một đầu mệnh, nhưng lại biến đến cùng người thực vật đồng dạng trần hảo, cấp bách hỏi, hắn thế nào không thể động? Thương Diên Thành thật trả lời, gia thanh kiếm này phụ mang âm độc, hiện tại hắn trúng hơn 60 cấp thần kinh kịch độc, cho nên hắn hiện tại ở vào thần kinh tê dại tê liệt, tinh thần lực gặp phải ăn mòn trạng thái. Nghe vậy, người khác sinh lòng nghĩ lại mà sợ. Thần kinh kịch độc cần nắm giữ làm sạch hiệu quả kỹ năng cùng loại hình này cao cấp dược vật mới có thể trị càng, bằng không chỉ có thể nặn kháng đến độc tố hiệu quả biến mất. Bọn hắn vừa mới nếu là liên thủ phản kháng bị đối phương thương tổn lưỡi nói, dùng cấp bậc của bọn hắn, tùy tiện bị đối phương thanh kiếm này quẹt làm bị thương, khẳng định cũng sẽ cùng Trần Hào đồng dạng, gánh cung được hơn 60 cấp thần kinh độc độ, từ đó tê liệt đến cùng người thực vật dường như. Diêu Tuấn Phong cấp Bách viện Trần Hào ngồi dậy, tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mai có khả năng làm sạch làm dịu thần kinh độc tố giải đan, nhét vào trong miệng Trần Hào. Lúc này, Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khỏa cấp 73 đầu lâu, ném địch ngữ hàm lão sư, nói, đây là vòng trung tâm bên trong thủ hộ tế đàn di tích bên trong một cái vong linh cô lâu, ngươi xem xuống bộ xương này từ vong thời hạn bao lâu? Địch Ngư Hàm cấp bách thò tay tiếp được đầu lâu, tiếp đó thi triển giám định trí nhãn kỹ năng. Vật phẩm, đầu lâu đẳng cấp, cấp 73 thời hạn, 496 năm địch ngữ hàm, cả kinh nói, cái này, cái này vong linh khô lâu sinh ra thời hạn đã có 496 năm. Thương Diên lập tức đem cái vong linh khô lâu này sử dụng cấp 70 ma vẫn kiếm đưa cho địch Ngư Hàm, đây là nó dùng kiếm, ngươi lại giám định một thoáng. Địch Ngư Hàm đem đầu lâu trả lại Thương Diên, tiếp nhận ma vẫn kiếm tiến hành giám định. Trang bị, ma vẫn kiếm đẳng cấp, cấp 70 thời hạn, 536 năm địch ngữ hàm kinh ngạc nói, thanh kiếm này năm là 536 năm. Kương Diên tiếp tục nói, ngươi lại dám định một thoáng cái khác khô lâu thời hạn của thi thể, bọn chúng đều là từ tế đàn trong di tích đi ra. Địch Ngữ Hàm đang có ý này, Dema vẫn kiếm trả lại lạiương Diên sau, cấp bách thi triển giám định chi nhãn ngẫu nhiên giám định mấy cái đầu lâu thời hạn. Loại trừ cái này chỉ có 114 năm, cái này mấy cái đều có mấy trăm năm vẫn. Phát hiện này để Địch Ngữ Hàm rất là xúc động, nàng đem những xương diên này không muốn, tràn ngập giá trị khảo cổ đầu lâu thu vào. Ngay vậy, trong lòng Thương Diên nắm chắc. Phía trước thanh kia thiên ma kiếm lịch sử thời hạn là 725 năm. Tế đàn trong di tích võ trang đầy đủ vong linh khô lâu còn có trang bị hơn phân nửa đều là mấy trăm năm phần. Thiên tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần, như vậy cơ bản có thể kết luận những vong linh khô lâu này khi còn sống khẳng định liền là ma quật thế giới người, những trang bị này cũng là ma quật thế giới nhân loại chế tạo. Diêu Tuấn Phong hiếu kỳ hỏi lấy, lại nói những vong linh khô lâu này đến cùng là tình huống như thế nào? Thế nào cảm giác như là người làm không chế chi phối khô lâu quân đoàn? Thương Diên trả lời, bọn chúng chính xác là bị người khác khống chế chi phối, tiếp đó từ tế đàn trong di tích chạy đến truy sát ta. Hắn những lời này để địch ngữ hàm đám người kinh ngạc không thôi. Diêu Tuấn Phong đội bằng hỏi, tế đàn này trong di tích có phải hay không tồn tại thăng chức chuyển chức cơ duyên, cho nên bên trong mới có thể xuất hiện cao cấp như vậy vòng linh khô lâu cùng ma thú. Thương Diên nói, có tồn tại hay không thăng chức chuyển chức cơ duyên ta không biết, ta chỉ biết là tế đàn bên trong di tích khẳng định tồn tại cao cấp hơn khủng bố ra hỏa. Bởi vì đầu này cấp 73 quang minh dư hộ, còn có cái này 33 đầu 670 cấp khô lâu quân đoàn đều là thông qua tế đàn trong di tích những cái kia tinh thần lực khống chế chi phối, từ đó liên thủ bay qua ta. Mới đầu nhiệm vụ của bọn nó là muốn đem ta bắt sống. Cho nên không có đối ta hạ tự thủ. Kết quả phát hiện ta vượt cấp giết chết thủ hộ thế đàn di tích cấp 74 ma thú, còn có đầu này cấp 73 quang minh dựng hộ sau, đám xương khô này liền bắt đầu đối ta hạ tự thủ. Nếu ta không có tinh thần hệ kỹ năng có thể mạ sát vong linh cô lâu, ta đã sớm thua ở trên tay của bọn chúng. Cho nên ta khuyên các ngươi tại không có năng lực đánh giết hơn 70 cấp ma thú cùng phía trước vong linh cô lâu, đừng nghĩ lấy đi sâu vòng trung tâm tìm kiếm cái gọi là thăng chức chuyển chức cơ duyên, không phải bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Thương Diên lời nói này như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng Diêu Tuấn phong nhiệt huyết. Hắn là cấp A huyết ma chiến tướng nghề nghiệp, tiến vào thiên kiêu đảo chính là vì tìm tới trong truyền thuyết thăng chức cơ duyên, từ đó thông qua thí luyện, từ cấp A nghề nghiệp lên tới cấp S nghề nghiệp. Nhưng hôm nay biết được vòng trung tâm đều là cấp 70 trở lên quái vật, vô cùng có khả năng tồn tại thăng chức chuyển chức cơ duyên tế đàn trong di tích còn có cao cấp hơn tồn tại càng mạnh mẽ hơn lúc, hắn lập tức cảm thấy không đùa. Cái mặt nạ này huynh đệ như bức như vậy đều không dám tiến vào tế đàn di tích, hắn tùy tiện tiến vào lời nói, chẳng phải là chịu chết uổng. Đúng lúc này, có mấy cô mỏng manh ma lực đang đến gần. Trên trời Thương Diên chi phối lấy dâm dạ chim phát hiện có hai đội lao ngoại thiên tiêu ngay tại lặng lẽ đến gần bọn hắn. Thương Diên nhìn một chút cấp năm mươi đi bảo, hiện tại một vòng đi qua vẫn là cấp 56 địch ngữ hàm lão sư, quyết định mang nàng một cái. Nàng thảo cổ học gia nghề nghiệp tuy là cực kỳ gian尬, nhưng mà có hai cái kỹ năng tại thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được xoay chuyển cục diện hiệu quả. Xem xét vật phẩm thời hạn giới thiệu giám định chi nhãn kỹ năng có thể đổi thành cố định chi nhãn từ đó cố định địch nhân tiến hành không chế. Có khả năng lắng nghe lịch sử hồi âm thời gian tiếng vọng kỹ năng có thể đổi thành thời gian hồi tưởng từ đó biến thành không chế thời gian hồi tưởng đến mấy chục giây phía trước một cái thần khí. Bởi vậy Khương Diên mở miệng nói, "Có hai đội lão ngoại tới đưa kinh nghiệm, ngươi khảo cổ học gia nghề nghiệp rất hữu dụng, ta trước mang ngươi đột phá cấp 60, đến lúc đó lại mang ngươi tiến vào tế đàn di tích tìm tòi hư thực. Chương 49, gia hỏa này cùng Khương Diên đồng dạng. Chương 49, gia hỏa này cùng Khương Diên đồng dạng. Nghe được Khương Diên nhắc nhở, mọi người nhất thời cảnh giác lên. Trần Hạo hiện tại miễn cưỡng chậm lại, chỉ thấy cổ của hắn vết thương tuy là khỏi hẳn, nhưng lại lưu lại một đạo dư tận bị phòng vết sẹo. Vật lý thương tại trị liệu kỹ năng hoặc là cao cấp trị liệu dược thủy trị liệu phía dưới cơ bản cũng sẽ không lưu lại vết sẹo, nhưng mà loại này nguyên tố ma pháp tạo thành thương thế lại lưu lại vết sẹo ân ký. Bây giờ nhặt về một đầu mệnh trong lòng Trần Hào tuy là cảm thấy phẫn nộ khó chịu, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Không có cách nào, đồ ăn liền là nguyên tội. Đối phương đẳng cấp cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa nếu không phải hắn lòng tham không đáy nói dối, đối phương cũng sẽ không cầm hắn giết gà dọa khỉ, cho nên hắn lại thế nào khó chịu cũng chỉ có thể yên lặng tìm nén, không dám biểu hiện mảy may. Ngẩng lại, Trần Hào vẫn là lòng còn sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng mang theo xích quỷ mặt nạ, nhìn lên liền không dễ cho Khương Diên. Mà Khương Diên cũng lười đến nhìn hắn, từ trong nhẫn chứa bật lấy ra Thiên Ma kiếm, đối địch ngữ hàm nói: "Bất kỳ ta, ta giết một cái cấp 60 liền có thể đột phá đến cấp 67, đến lúc đó cấp 57 trở xuống đầu người kinh nghiệm đều để cho ngươi. Đẳng cấp thấp hơn bản thân cấp 10 dị tộc, giết là vô pháp thu được kinh nghiệm." Khương Diên hiện tại coi như không thi triển sửa chữa chứa kỹ năng tiến hành đảm bảo, dựa vào đẳng cấp ưu thế cùng trang bị ưu thế, cũng có thể thoải mái ngự sát những cái này phổ biến 560 cấp lão ngoại thiên tiêu. Địch Ngữ Hàm còn nghĩ đến thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng, nhìn xem có thể hay không từ những cái này lịch sử thời hạn dài đến mấy trăm năm khô lâu cùng trang bị lên nghe được lịch sử hồi âm. Bây giờ biết được có hai đội láo ngoại đang đến gần, cái này mạnh đến dọa người mặt nạ nam rõ ràng nguyện ý dẫn dắt chính mình đột phá cấp 60, lập tức buông xuống khảo cổ làm việc, rút ra bội kiếm bên hông, tranh thủ thời gian đổi kịp đại lão những bước. Nàng chuyến này tiến vào Thiên Kiêu đảo chưa bao giờ nghĩ qua muốn đột phá cấp 60, cuối cùng nghề nghiệp của nàng là kỹ nghệ loại, đã không có, có khả năng tăng lên chiến lực kỹ năng, lại không có, có khả năng phụ trợ đồng đội kỹ năng. Cho nên chỉ có thể dựa vào đồng đội bảo vệ nàng, không cần thiết để đồng đội cho nàng để đầu người kinh nghiệm, cho nên cấp 56 nàng tiến vào Thiên Kiêu đảo một tuần vẫn là cấp 56, trong thời gian này một người đầu kinh nghiệm nàng đều không có lấy qua. Cấp 66. Phu... Người hoa này thế nào tốc độ lên cấp so ta còn mạnh hơn. Cấp 63 nam tử tóc vàng nhìn thấy phát hiện bọn hắn, chính giữa đối diện bọn tới khư nhiên, trong lòng đột nhiên nảy mà bị lui. Nhưng nhìn đến sau lưng đối phương chỉ đi theo một cái cấp 56 nữ tử, người khác cũng không có đạt được thành tựu ý tứ, hắn lập tức có quyết định. Bọn hắn hẳn là xong xét. Ma Magia ngươi kiểm chế lại phía sau hắn cấp 56 nữ tử, chúng ta bốn người tập kích giết cái này cấp 66 nam tử. Đoàn chiến hết sức căng thẳng. Diêu Tuấn Phong đám người đều tại xem kịch, không có muốn xuất thủ ý tứ. Tuấn Di. Khương Diên đột nhiên hư không tiêu thất, xuất hiện tại tên là Ma Magia nữ tử sau lưng. Cẩn thận. Cấp 63 nam tử tóc vàng cấp bách nhắc nhở. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, cấp 60 Magia, trong đội ngũ bọn hắn duy nhất chỉ liệu hệ phụ trợ liền như vậy bị Khương Diên cho dây. Bạo kích. Thiên Ma Kiếm phát động gấp đôi sát thương bạo kích, lưỡi kiếm tại chém chúng đối phương sau cổ nháy mắt phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Trong khoảnh khắc, nữ tử tóc vàng đầu thật cao vung lên, tóc dài cũng bởi vậy bị hỏa diễm cho thiếu đốt, toàn một thoáng rơi xuống mặt đất. Đánh giết cấp 60 người tây dương, kinh nghiệm 4.200 điểm. Người đã thăng cấp. Điểm kinh nghiệm vừa vặn vượt qua 100 điểm, đột phá đến cấp 67 sau. Thương diên phía trước hóa thân Thiên Ma sau khi kết thúc đưa đến tiêu hao không còn chút sức lực nào, cảm giác lập tức tan thành mây khói. Trạng thái thân thể khôi phục đỉnh phong. Một màn này, nhìn đến sau lưng địch nữ hàng ngay tại chỗ xử xuất cái này cấp 60 nữ nhân rõ ràng liền như vậy bị hắn cho tuấn miểu diêu tuấn phong mấy người cũng đều không hẹn mà cùng hít một hơi thanh khí gia hỏa này cùng khương diên đồng dạng dưới chân dày cũng hẳn là dung hợp tuấn gian di động ma tinh hơn nữa khỏa này ma tinh đẳng cấp còn không thấp cái này giống như đã từng quen biết tuấn gian di động cùng chặt đầu quá trình để diêu tuấn phong không khỏi nghĩ đến khương diên nhưng hắn cũng không có hoài nghi đối phương liền là khương diên cuối cùng hắn nhận thức khương diên tuy là thu được tiến vào thiên Kiêu đạo danh lệnh nhưng bởi vì khương diên đối ngoại công khai đẳng cấp chỉ có bốn mấy cấp cho nên khương diên tiến vào là trung tầng thiên tiêu đạo Căn bản không có khả năng xuất hiện tại cấp 50 thức tỉnh giả mới có thể tiến nhập tầm cao nhất. Huống chi khương diên thức tỉnh nghề nghiệp là như thế, phế cấp F nghề nghiệp, mà cái mặt nạ này nam thức tỉnh thế, nhưng so hắn huyết ma chiến tướng nghề nghiệp còn cường đại hơn ác ma hệ nghề nghiệp. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Diêu Tuấn Phong càng không có khả năng đoán được mặt nạ nam liền là khương diên. Bởi vậy hắn kết luận cái mặt nạ này nam có thể là quân đội bồi dưỡng thiên kiêu hạt giống, có lẽ vẫn là năm nay mới thức tỉnh, không có đối ngoại công khai cấp F thức tỉnh giả. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao cấp Á huyết ma chiến tướng nghề nghiệp hắn. Phía trước tới gần đối phương lúc đột nhiên cảm giác áp lực, đó là đồng loại hình dưới trước nghiệp khắc vào trong lòng một loại huyết mạch khắc chế. Thấy không, nếu không phải ta ra mặt, các ngươi coi như cùng tiến lên, cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Diêu Tuấn Phong tại khi nói chuyện, cương nhiên đã thẳng hướng cấp 63 nam tử thập vàng. Thực lực cường đại áp đối phương liên tục thụt lùi, vô cùng chật vật tiến hành phòng ngự đó nữa. Trần hào đám người lặng yên không lên tiếng, trong lòng vui mừng cái mặt nạ này nam là đồng tộc xuất hiện, không phải bọn hắn thật muốn trở thành đối phương thăng cấp ký nghiệm. Diêu Tuấn Phong hiện tại vẫn còn thân thể tiêu hao, không còn chút sức lực nào trả thái, nhưng mà làm nhanh chóng thăng cấp, hắn cũng phải liều mạng chiến đấu mới được. Chúng ta cũng động thủ đi. Không phải mặt khác một đội thấy tình thế không ổn liền đến chạy. Loại trừ còn không triệt để chỉ hoan tới Trần Hạo, những người còn lại nộ nhịp bắt kịp Diêu Tuấn Phong, vây quét mặt khác một đội lão ngoại thiêu kiêu. Bá Bá Bá. Thương Diên ỷ vào đẳng cấp thuộc tính cùng trang bị nghiền ép, không có thi triển sửa chữa kỹ năng lực hóa định nhân, thuần dưỡng kỹ xảo chiến đấu cùng thiên ma kiếm dung hợp bạo kích ma tình, còn có hỏa nguyên tố cùng phệ hồn ma hạt thần kinh độc tố, nhanh chóng trọng thương bốn tên lão ngoại. Bọn hắn đều bị ta thương đến, thần kinh kịch độc chẳng mấy chốc sẽ tê dại thần kinh của bọn hắn, ngươi tìm cơ hội xử lý cái kia cấp 57 giang hỏa." Thương Diên mở miệng nhắc nhỏ lấy. Cấp 57 láo ngoại nam sinh bị Khương Diên chém bị thương vai phải, Thiên Ma kiếm phụ ma dung hợp cấp 68 vệ hồn ma hạt thần binh kịch độc, rất nhanh liền làm cho đối phương toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác, theo sau tạo thành toàn thân tê dại. Bởi vậy địch ngữ hàm hưu kinh vô hiểm, thành công giết chết đối phương, thu được 3420 điểm kinh nghiệm. Trong lúc này, Thương Diên cũng giết chết chi đội ngũ này bên trong đẳng cấp tối cao nam tử thập vàng đánh giết cấp 63 người Tây Dương, kinh nghiệm 4.410 còn lại một cái cấp 61 cùng cấp 59 lao ngoại thiên tiêu cũng không thể đào thoát, lần lượt trở thành cương diên thủ hạ vong hồn. Một bên khác, Diêu Tuấn Phong bảy người ngay tại vây công năm tên lao ngoại thiên tiêu, song phương thủ đoạn ra hết, đệ vào hàng trước chủ chiến nghề nghiệp trên mình đều bị thương. Thương diên trực tiếp tiêu lên địch ngữ hàm thẳng hướng cái này đội lao ngoại thiên tiêu, tiếp đó để địch ngữ hàm bổ đao giết chết cấp 56 cùng cấp 57 lao ngoại. Còn lại ba cái lao ngoại thiên tiêu Diêu Tuấn Phong đám người không bản sự xử lý, bị hắn cho tiệt hổ. Bộ thi kiểm tra xong tất cả trang bị, Thương Diên cầm đi một nửa nhận chữ vật, còn có ba kiện có thể sửa chữa tiếp đó hợp lại thăng cấp ma tinh trang bị, còn lại thì để Diêu Tuấn Phong đám người chưa đều. ở. Địch Ngữ Hàm liên sát ba người, thành công đột phá cấp 57. Tiếp xuống chỉ cần mang nàng lại reset mười mấy cấp 60 trở xuống lao ngoại thiên tiêu liền có thể lên tới cấp 60. Tiếp xuống ngươi cùng tổ ta đội, chờ ngươi đột phá cấp 60, ta đột phá cấp 70, đến lúc đó liền mang ngươi tiến về tế đàn di tích tiến hành khảo cổ. Chương 50, đột phá cấp 70 chương 50, đột phá cấp 72 ngày sau. Thương Diên mang theo địch ngữ hàm song xếp thăng cấp, thành công giúp nàng lên tới cấp 60. Tính danh: Địch ngữ hàm chủ tộc, Hoa hạ tộc nghề nghiệp, Khảo cổ học gia đẳng cấp, cấp 60 kỹ năng thiên phú, giám định chi nhãn, định giá, vật phẩm chữa trị, khảo sát, khai thác, thời gian tiếng vọng, phiên dịch giải thích. Thương Diên dùng ma nhãn tra xét địch ngữ hàm bảng thuộc tính, nàng đột phá cấp 60 sau mở khóa kỹ năng là phiên dịch giải thích. Thi triển kỹ năng này có thể phiên dịch tất cả văn tự, giải thích tất cả ngôn ngữ. Thương Yên cho rằng tế đàn trong di tích hơn phân nửa tồn tại ma quật văn minh lưu lại văn tự, cho nên địch ngữ hàm kỹ năng này nổi lên vừa đúng. Đối với tiếp xuống tế đàn di tích khảo cổ có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Tuất, ngươi đã cấp 60, ta đưa ngươi trở về cùng ngươi đồng đội tập hợp, qua 2 ngày chờ ta đột phá cấp 70, ta lại liên hệ ngươi, mang ngươi tiến đến khảo cổ tế đàn di tích. Thương Nhiên hiện tại đã cấp 68, khoảng cách cấp 70 cũng không xa. Theo lấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu tuyển thủ bắt đầu tới gần vòng trung tâm. Hiện tại là thiên kiêu đảo thí luyện mở ra ngày thứ 10, may mắn còn sống sót thiên kiêu đám tuyển thủ rất nhiều đều đã đột phá cấp 60. Lục Ngữ Hàm cảm kích nói, "Cảm ơn Ta không nghĩ tới lần này tiến vào thiên kiêu đảo lại có thể đột phá cấp 60." Thương Diên hỏi, "Vậy là ngươi không phải không có chuẩn bị một bộ cấp 60 trang bị?" Địch Ngữ Hàm còn thật không có chuẩn bị, ta là khảo cổ học gia nghề nghiệp, kỹ năng đều cùng khảo cổ khai thác có quan hệ, cho nên ta không cần thiết cướp các đồng đội kinh nghiệm, chỉ là chuẩn bị một bộ cấp 55 trang bị." Thương Diên hiện tại trên mình tất cả đều là nhẫn chứa vật cùng trang bị, dứt khoát đưa cái này phụ đạo viên lão sư một bộ cấp 60 trang bị. "Cái này cấp 60 trang bị đưa ngươi, hy vọng tại ta đột phá cấp 70, đi qua tìm ngươi thăm dò tế đàn phía trước di tích, ngươi có thể củng mạnh nhỏ" Đừng chết tại lao ngoại trên tay, hoặc là cái khác ma thú trên tay của khô Lâu. Chủ yếu tuyệt đại đa số thiên tiêu tuyển thủ tiến vào phía trước thiên tiêu đảo đều chuẩn bị một bộ cấp 60 trang bị, đương nhiên cái này 10 ngày tới rất không ít lao ngoại thiên tiêu, bởi vậy cấp 60 trang bị hắn thu hết không ít. Cảm ơn. Địch Ngữ Hàm cũng không khách khí, tiếp nhận Khương Diên đưa cho nàng một bộ cấp 60 nữ trang, trực tiếp ngay trước mặt Khương Diên thoát ý thay đổi. Khương Diên thoải mái thưởng thức. Mắt kính này nương phụ đạo viên bóc dáng còn rất không tệ, liền là đặt cơ sở y phục đặt cơ sở quần quá bảo thủ, nhìn không tới phúc lợi. Tại Địch Ngữ Hàm đổi trang bị đồng thời, Thương Diên còn thi triển phụ ma kỹ năng, đem cái này song cấp 60 nữ hoa phụ ma dung hợp phong nguyên tố, tăng lên không ít di tốc, có thể để cho địch Ngư Hàm gặp được nguy hiểm lúc trốn đến càng nhanh một chút. Chờ địch Ngư Hàm đem cái này song trường hoa đổi lên, Thương Diên lập tức đưa nàng đi tìm đồng đội tập hợp. Nàng ba cái kia đồng đội cùng Diêu Tuấn phong đám người một chỗ, đều tại Đông nhị Hoãn khu vực. Trên đường, địch Ngư Hàm nhịn không được hỏi, người tên là gì? Là quân giáo sao? Không thể trả lời. Thương Diên mang theo mặt nạ nguy trang, nói chuyện còn tận lực để ép giọng nói bởi vậy thân là phụ đạo viên lão sư địch ngữ hàm căn bản sẽ không nghĩ đến cương diên chính là nàng trong lớp học sinh gặp đối phương ngữ khí cao lãnh không nguyện bảo lộ thân phận địch ngữ hàm không có tự đòi vô vị tiếp tục bắt quái yêu kỳ ngoài ngàn mét không chung dơm dạ chim đang tìm diêu tuấn phong đám người vị trí địch ngữ hàm tại thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ đồng đội xác định một thoáng đồng đội hiện tại đại khái vị trí thợ săn nghề nghiệp điền cũ chết không phải điền cũ có thể thông qua truy tung kỹ năng khóa chặt vị trí của nàng sau đó cùng các đồng đội tinh chuẩn tụ hợp nàng ngụm trộm liếc qua mang theo xích quỷ mặt nạ toàn thân tản ra cao lãnh khí chất cương diên cuối cùng vẫn là đem đến bên miệng phản nàn lời nói nuốt xuống trong lòng nàng lẩm bẩm lấy không biết rõ ra hỏa này cụ thể thân phận cũng hảo đến lúc đó trường học lãnh đạo hoặc là điện cú người nhà hỏi điện cú là thế nào chết nàng cũng có thể thành thật trả lời địch ngữ hàm thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ đồng đội phát tín hiệu đánh xác định một thoáng vị trí tiến hành tụ hợp thương Diên thông qua dôm dạ chim phát hiện đạn tín hiệu vị trí nhưng vẫn là phối hợp biểu diễn cố ý leo đến trên cây tìm một vòng tiếp đó mang theo địch ngữ hàm đi qua tìm nàng đồng đội tiến hành tụ hợp rất nhanh tại dôm dạ chim thượng đế góc nhìn hướng dẫn phía dưới thương duyên mang theo địch ngữ hàm tìm được nàng đồng đội Bọn hắn ngay ở phía trước, ngươi đi qua tìm bọn hắn tụ hợp a. Khương Diên nhìn thấy ngay tại hạ trại nướng diêu Tuấn Phong đám người, dừng bước. Địch Ngữ hàm hỏi, trời đã sắp tối rồi, ngươi không lưu lại tới cùng chúng ta một chỗ hạ trại qua đêm ư? Không được, ta hô chết các ngươi một cái đồng đội, còn kém chút chém chết Diêu Tuấn Phong cái kia đồng đội, cùng các ngươi một chỗ sẽ chỉ để các ngươi sinh lòng cách đứng. Dứt lời, Khương Diên cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Địch Ngữ hàm nhìn xem Khương Diên nhanh chóng biến mất bóng lưng rời đi, đưa tay đẩy một cái trượt xuống núi vọng kiến màu vàng, chạy qua đi cùng các đồng đội tập hợp. Man đêm phủ xuống. Một thân một mình hành động Khương Diên có thể thủ đoạn ra hết, tìm kiếm lao ngoại tiền tiêu săn bắn thăng cấp. Ban đêm là hắn sân chính. Tiến vào thiên tiêu đảo tầng cao nhất tất cả thiên tiêu tuyển thủ bên trong, hắn khẳng định là đẳng cấp cao nhất một cái. Dù cho gặp được tất cả đều là trên 60 cấp đột ngũ, hắn hiện tại cũng có lòng tin có khả năng đột liền. 1000 tên thiên tiêu tuyển thủ đi bảo, cũng không biết bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu. Ta hiện tại cấp 68, cấp 58 thu săn đã không cách nào làm cho ta thu được kinh nghiệm, dựa theo cấp 60 là 4200 điểm kinh nghiệm để tính, ta còn đến giết 18 cái cấp 60 thú săn mới có thể đột phá cấp 70. Ngay tại Thương Diên tìm kiếm lấy lão ngoại Thiên tiêu săn bắn thăng cấp thời gian. Vòng trung tâm, thế đàn di tích lần nữa mở ra. Bốn tên lão ngoại đi lên thế đàn, nhìn xem phía dưới lóe lên ánh đèn lối vào cầu thang, thần tình vô cùng thận trọng, vô cùng chờ mong. Đây là di tích bí cổ. Phía dưới coi như không có cái gọi là thăng chức chuyển chức cơ duyên, khẳng định cũng không ít đồ tốt. Ta có thể cảm nhận được phía dưới dường như có đồ vật gì tại triệu mà ta, ta cũng cảm giác được. Dường như từ nơi sâu xa có một cỗ tinh thần lực tại chỉ dẫn ta đi bảo. Như thế nào? Muốn hay không muốn mạo hiểm xuống dưới tìm đòi hư thực? Hoa hạ có câu ngạn ngữ gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta thật vất vả gặp được loại cơ duyên này, làm sao có khả năng tùy tiện hạ. Đi, một chỗ xuống dưới. Bốn người không chần chờ nữa, dọc theo cầu thang tiến vào tế đàn trong di tích. Thạch Dương, tại bọn hắn tiến vào tế đàn di tích mấy mắt, tế đàn cửa vào lập tức đóng lại. Ba nam một nữ căng thẳng bất an đi xuống bậc thềm, nhìn thấy một cái vàng son lộng lẫy, lộ ra thần bí cùng xưa cổ khí tức cung điện dưới đất. Lúc này, một cỗ cường đại ma lực khí tức lặng yên thức tỉnh. Bốn tên lão ngoại tiên tiêu lập tức sắc mặt trắng bệch, như rơi vào hờ băng. Một bên khác, Cương Diên lần nữa bị trang thành lão bên ngoài gián dớp, tiếp đó tìm nhập trại địch, lửa giết địch nhân. Đêm dài đằng đẵng, Cương Diên không hề ngủ, liên cùng tìm kiếm lấy lão ngoại thiên kiêu săn bắn thăng cấp. Cuối cùng, tại Bình Minh đến phía trước, hắn thành công đột phá cấp 70. mươi. GS nói cho một tin tốt tốt, quyển sách này Trang Nguyết muốn cải biên mà gả, cho nên tiếp xuống ta đến thật tốt cấu tứ, đem quyển sách này viết xong, chờ mong mặn gả đi ra một ngày. Mắt khách trưng cầu một chút mọi người náo động, Cương Diên hiện tại cấp bảy các ngươi có thể hay không nghĩ đến càng tốt càng có ý tứ kỹ năng. Cho ta chỉnh điểm linh cảm, để ta chép một thoáng trương 51, thiên công khai vận châu Gả hóa quốc trương 51, thiên công khai vận châu Gả hóa quốc tính danh thương duyên chủ tọa hoa hạ Tộc đề Nghiệp, thợ tu đủ nông dân đẳng cấp 70, 580, 4.000, khí huyết 2.620 ma lực 7.900 tinh thần 2.645, 1.780, công kích 2.618, 2.800, sáu phòng ngự 2.584, 1.950, tốc độ 2.602, 1.800, ma kháng 2.590, 1.900, kỹ năng thiên phú sửa chữa Phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, hòa tan, miễn dịch thương tổn, nguy trang. Thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp lại, rơm dạ chim, ác ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai vật, mới, trồng gà hoa quốc, mới, trước khi trùng sinh tiêu thời gian 2 năm dưới mới có thể đột phá cấp 70, không nghĩ tới sau khi sống lại chỉ tốn gần 2 tháng liền đã trở lại đỉnh phong. Trong lòng thương Diên kích động không thôi. Thiên tiêu đảo là thật thoải mái a, Nắn ngủi 10 ngày liền từ cấp 52 đột phá đến cấp 70. Cứ theo tốc độ này, 1 Thương Diên cảm thấy đột phá cấp 80 cũng không phải không khả năng sự tình, nhưng mà cấp 80 sau đó liền cực kỳ khó tiếp tục thăng cấp, cuối cùng phóng nhãn toàn cầu đạt tới 78 chục cấp cường giả còn không phải rất nhiều, cấp bậc này ma thú cũng không từng thấy. Cố nguyên nhân chính là như vậy, cho nên ma của Sâm Lâm đã 17 năm, nhưng mà cho đến trước mắt cũng chỉ có 5 người đột phá cấp 90. Thi triển hòa Tan kỹ năng, Thương Diên đem cái này ba bộ lao ngoại thiên tiêu thi thể cho hòa tan mất, theo sau tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa hấp thu một thoáng đột phá cấp 70 mang đến biến chất. Cấp 70 sau đó, thân thể sẽ tại tiên đạo pháp tắc tẩy lễ phía dưới biến đến thoát thai hoá cốt. Bởi vậy đột phá cấp 70 thức tình giả, vũ quan nhận biết đều sẽ đạt được chất tăng lên, có thể tại tinh thần lực trong phạm vi nhận biết tiến hành một đối một bí mật truyền âm, hoặc là trường hợp công khai tinh thần truyền âm. Trừ đó ra thoải mái nhất địa phương liền là đột phá cấp 70 sau liền có thể cưỡi mây đạp gió, tự do bay lượng. Thừa dịp thân thể ngay tại chậm rãi tiêu hóa hấp thu cấp 70 mang đến thay đổi, cương nhiên tử trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng trang bị, dự định lợi dụng vừa mới đột phá cấp 70 mở khóa thiên công khai vật kỹ năng, khai phá mấy bộ cơ giáp trang bị. Kỹ năng, thiên công khai vật tiêu hao 800 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, vượt vận đoạn thiên công căn cứ tự nhiên tài liệu đặc tính, tùy tâm sở dục khai phá bản vận. Thương Diên Tử trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 68 vệ hồn ma hạt thi thể, ngay sau đó lấy ra đại lượng không có dung hợp ma tình, đẳng cấp đều là 560 cấp phổ thông trang bị. Phóng thích ma lực, đem vệ hồn ma hạt còn có cái này, một đống lớn trang bị cho bao phủ lại, Thương Diên thi triển thiên công khai vật kỹ năng. Lập tức, vệ hồn ma hạt thi thể cùng tất cả bị tuyển định trang bị nộn nhịp dung tại một chỗ. Theo sau căn cứ Thương Diên ý niệm ý nghĩ, từng bước diễn biến thành một bộ lóa mắt khốc cao lớn hình người cơ giáp, mà sau lưng cơ giáp còn căn cứ vệ hồn ma hạt đuôi gai hình thái. Gen đúc ra một cái màu đen khổng lồ liêm lao. Trang bị: Phệ hồn cơ giáp đẳng cấp cấp 68 phần ngự, 6400 ma kháng, 6400 giới lượng, từ cấp 68 phệ hồn ma hạt thi thể cùng đại lượng trang bị tài liệu chế tạo thành cơ giáp một thể liêm lao vũ khí dung hợp phệ hồn ma hạt đôi gai ẩn chứa thần kinh độc tố. Nhìn xem cái này độ cao vượt qua 10m, xem xét liền cực kỳ khủng cảnh khổng lồ cơ giáp, thương diễn thi triển sửa chữa kỹ năng, đem ác ma kỹ năng đổi lại phụ ma. Theo sau thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong không khí phong nguyên tố phụ ma đến trong cơ giáp, tận khả năng giảm xuống một thoáng cơ giáp chỉnh thể trọng lượng đáng tiếc không có phong ma thạch, không phải dung hợp đại lượng phong ma thạch đi vào, so phụ ma phong nguyên tố hiệu quả càng tốt. Phụ ma hoàn tất sau, thương duyên thử nghiệm trang bị cơ giáp, cảm thụ một chút cơ giáp bị lực. Trước khi trùng sinh hắn đột phá cấp 70 mở khóa thiên công khai vật kỹ năng lúc liền nghĩ qua lợi dụng kỹ năng này chế tạo khổng lồ cơ giáp trang bị, dùng tốt tới đối phó hình thể to lớn ma thú cấp cao. Nhưng hắn còn chưa kịp thí nghiệm liền bị đầu kia cấp 96 mươi sáu dực long ma thú cho làm trọng sinh, cho nên vệ hồn cơ giáp vẫn là hắn lợi dụng thiên công khai vật kỹ năng khai phá đi ra bộ thứ nhất cơ giáp tác phẩm đầu tay không lộ cơ giáp phụ ma phong nguyên tố vẫn là sẽ lộ ra tương đối cồng kềnh, thao tác không phải rất tự nhiên. bất quá cơ giáp dùng tài liệu dán chắc, phòng ngự cực cao, coi như là cấp 80 cường giả cũng phải tốn không ít tâm tư mới có thể phá vỡ như vậy dày cơ giáp phòng ngự. cấp 70 cường diên, nhục thân phòng ngự mới hơn 2.500 điểm, có thể thấy được bộ này từ cấp 68 vệ hồn ma hạt thi thể chế tạo thành cơ giáp phòng ngự có cỡ nào biến thái. khuyết điểm duy nhất liền là dùng tài liệu quá mạnh, dẫn đến cơ giáp quá dày quá nặng, thiếu tính linh hoạt, tính cơ động. đơn giản khảo thí xong, thương diên mở ra áo giáp, từ trong cơ giáp truy ra. Tuy là khuyết điểm rất lớn, nhưng thời khắc mấu chốt bộ này cơ giáp cũng là có thể phát huy được tác dụng. Thương Diên hiện tại chính là không bao giờ thiếu trang bị tài liệu, bởi vậy hắn không có phá giải vẹn hồ cơ giáp lần nữa nghiên cứu chế tạo, trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa vật dự phòng. Theo sau hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cấp 70 khô lâu thi thể, tiếp đó tăng thêm một bộ cấp 70 phổ thông phòng trang, lần nữa thi triển thiên công khai vật kỹ năng, chế tạo một bộ nhẹ nhàng sắt mình cơ giáp. Trang bị, khô lâu cơ giáp đẳng cấp cấp 70 phòng ngự, 5.200 ma kháng, 5.200 trên mình xuyên một bộ cấp 70 phòng trang. Tiếp đó mặc thêm vào cái này cấp 70 sát mình cơ giáp, cùng giai đối thủ dù cho trang bị cấp 70 thanh kiếm, tại không có bạo kích kỹ năng thương tổn ra chỉ xuống, căn bản không phá nổi hắn hai tầng phòng ngự. Cấp 70 khô lâu cơ giáp có thể nhiều làm mấy bộ, đến lúc đó thi triển hình nộ kỹ năng, tiếp đó khống chế hình nộ mang vào khô lâu cơ giáp tiến hành tác chiến. Lại thêm một cái khác vừa mới mở khóa trong gà hóa quốc kỹ năng, ta một người liền tương đương với một chi quân đội. Nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 70 mở khóa trong gà hóa quốc kỹ năng có thể tùy ý khống chế chi phối phương viên 700 em mở bên trong, mục tiêu số lượng không vượt qua bản thân đẳng cấp thực vật tiến hành tác chiến. Tại kỹ năng này phía dưới, tất cả cỏ cây sinh mệnh hình thái đều sẽ theo lấy thương diên ý niệm khống chế mà biến thành tùy ý hình thái. Đây là nông dân nghề nghiệp bên trong duy nhất nắm giữ khống chế diện rộng cùng quần công hiệu quả kỹ năng. Thương diên liên tục chế tạo 3 bộ cấp 70 khô lâu cơ giáp giữ lại cho hình nộm dự phòng, theo sau mới bắt đầu chơi đuổi bắt quần từ mình muốn dùng cấp 70 trang bị, phá giải thi triển kỹ năng, đem thiên ma trong kiếm dung hợp cấp 50 bạo kích ma tinh không tổn hao gì phá giải đi ra. Tiếp đó lắp ráp đến cấp 70 ma vẫn kiếm bên trong. sửa chữa, ma vẫn kiếm đổi thành ma vương kiếm. trang bị, ma vương kiếm đẳng cấp, cấp 70 công kích, 3.500 công kích thuộc tính so phổ thông cấp 70 trang bị còn cao cấp 60 thiên ma kiếm cuối cùng vẫn là bị thương diên vứt bỏ. bất quá tiếp xuống có thể phối hợp khô lâu cơ giác, cho hình nộm sử dụng. chơi đùa song cấp 70 phòng trang còn có cấp 70 dày sau, thương diên đổi lên hoàn toàn mới cấp 70 trang bị, nhìn xem bảng thuộc tính, lộ ra hài lòng nụ cười là thời điểm tiến vào tế đàn di tích tìm tòi hư thực. chương 52, các ngươi là ai? chương 52, các ngươi là ai? thi triển rơm dạ chim kỹ năng, một cái lớn cỡ bàn tay, từ rơm dạ bệnh mà thành tiểu điểu đột nhiên xuất hiện. Khương diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tổ âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyển đem âm thuộc tính ma tinh dây chuyển nhét vào rơm dạ chim thể nội. thi triển ngụy trang kỹ năng, rơm dạ chim biến thành sống sờ sờ phổ thông tiểu điểu gián dấp. tế đàn bên trong di tích khẳng định có không ít thần bí tồn tại cường đại, cho nên cương diên để cho an toàn, lưu lại một tay hậu triều. Đến lúc đó nếu như nút ở bên trong, liền tự sát phục sinh đều không làm được lời nói, hắn liền có thể thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, cùng cái này ở lại bên ngoài rơm dạ chim thay đổi vị trí. Ngay sau đó, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem rơm dạ chim kỹ năng đổi lại hình nộm. Liên tục thi triển ba cái hình nộm kỹ năng, Thương Diên xuất hiện trước mặt ba cái thân cao hình thể gần giống như hắn hình nộm. Đột phá cấp 70 sau, tinh thần lực đạt được chất tăng lên, đồng thời chi phối nhiều cỗ lúa thảo khôi lỗi so trước đó dễ dàng rất nhiều. Bốn sợi tinh thần lực như là thường nhỏ từ trong đầu Khương Diên chui ra tiếp nối tại một cái rơm dạ chim cùng ba cái hình nộm trên mình. Thương Diên một bên điều khiển ngụy trang thành phổ thông loại chim rơm dạ chim bay ở trên đỉnh đầu, một bên điều khiển ba cái hình nộm đồng thời mang vào phía trước dùng thiên công khai vật kỹ năng tạo ra cấp 70 khô lâu cơ giáp. Lúc này, Thương Diên bất ngờ phát hiện ma nhãn rõ ràng không thể quét hình phân biệt đến ăn mặc khô lâu cơ giáp hình nộm. Tại ma nhãn quét hình trong tin tức, biểu hiện chỉ là cấp 70 khô lâu cơ giáp tin tức, mà không cấp 70 hình nộm. Khô lâu cơ giáp lại có thể ngăn che ma nhãn tuân biệt. Xem ra hẳn là khô lâu cơ giáp đem hình nộm cho chọn bẹn bao hết lên, cho nên ma nhãn chỉ có thể phân biệt cơ giáp tí tức, phân biệt không ra bên trong hình nộm tí tức. Phát hiện này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Thương Diên lần nữa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cấp 70 khô lâu thi hài, tiếp đó dung hợp một bộ thuộc tính rất cao cấp 70 phòng trang, cho chính mình chế tạo một bộ tính phòng ngự có thể cực giai cấp 70 khô lâu cơ giáp. Phù ma, Thương Diên thi triển kỹ năng, từ bóng cây bên trong rút ra á nguyên tố phụ ma đến khô lâu trong cơ giáp. Ám nguyên tố có thể hấp thu thôn vệ hết thể sự vật, dùng tới phụ ma phòng trang có thể đưa đến hấp thu thôn vệ bộ phận thương tổn hiệu quả, đồng thời mặc vào phụ ma ám nguyên tố trang bị, còn có thể hấp thu trong thôn vệ thể tán phát ma lực khí tức, đưa đến ẩn tàng ma lực khí tức hiệu quả. Trang bị Ám ảnh khô lâu cơ giáp đẳng cấp cấp 70 phòng ngự, 5600 ma kháng, 5600 độ bền, 100 cương diên mặc vào bộ này bề dày chỉ có lượng CM bó sát người cơ giáp, lần nữa hoạt động thân thể cảm thụ một thoáng. Tuy là dùng vẫn là không quá thói quen, nhưng mà thao tác so khổng lồ cơ giáp muốn tự nhiên rất nhiều. Lúc này, thương diễn linh cơ hơi động, Hắn nâng lên mặc lấy cơ giáp thủ bộ tay phải ấn tại phụ cận trên đại thụ, tiếp đó thi triển bản vật chất lọc kỹ năng, chất lọc đại thụ thể nội sinh mệnh tinh hoa, dung nhập vào lạnh giá cứng ngắc khô lâu trong cơ giáp. Cảm thụ được lạnh giá cứng ngắc khô lâu cơ giáp tại sinh cơ thẩm thấu vào từng bước biến đến ấm áp lưu hòa, Khương Diên nhịn không được tán thưởng chính mình thật là một thiên tài. Cơ giáp có hoạt tính, khớp nối bộ vị không còn cứng ngắc, liên tục bổ sinh cùng một chữ ngựa đều có thể làm được dễ dàng. Khương Diên tú một đợt độ khó cao động tác, tiếp đó cũng chất lọc sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào cái khác ba cái hình nộm trên mình khô lâu trong cơ giáp. Tốt, có thể xuất phát. Thương Diên đem ba cái mang vào khô lâu cơ giáp hình nộm thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó bay lên trời, nhanh chóng hướng về vòng trung tâm tế đàn di tích tiến đến. Để cho an toàn, hắn quyết định trước tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, xác định không có nguy hiểm sau, lại liên hệ địch ngữ Hàm lão sư, mang nàng đi vào khảo cổ khai thác. Rất nhanh, Thương Diên đến vòng trung tâm, thuần thục đáp xuống tế đàn di tích phụ cận, vẫn nhìn xung quanh. Hiện trường có không ít tương đối chiến đấu mối dấu tích, nhìn tới hai ngày này có người khác tìm được nơi này. So với phía trước hai lần tiến vào vòng trung tâm, lần này Thương Diên đi vào chẳng những không có gặp được cấp 70 trở lên ma thú, cũng không có thấy canh dự ở tế đàn di tích phụ cận cấp 70 trở lên vong linh khô lâu. Thủ hộ tế đàn di tích ma thú cùng vong linh khô lâu sẽ không cũng chỉ có bị ta giết chết những cái kia a. Cấp 74 địa ngục ma sao, cấp 73 quang minh giật hộ, còn có cái kia ba mươi mấy đầu 670 cấp vong linh khô lâu. Trình thể tới nói, cái đội hình này là rất mạnh mẽ rất nguy bức. Nếu không phải Khương Diên bật học chỉ là cấp 74 địa ngục ma sao cũng đủ để cho một đám thiên kiêu nghe tin đã sợ mất mật, không dám tới gần. Lần này điên tĩnh đến có chút quỷ dị a. Khương Diên yên lặng đi lên tế đàn di tích, chỉ thấy tế đàn trên đại cửa vào là đóng lại. Vừa cấp đến tân bản nhìn không tới có khả năng mở ra cửa vào khe hở, đã tồn tại cơ quan cửa vào, hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có gặp phải phá hoại, vậy đã nói rõ tòa tế đàn này di tích là một tòa cao cấp kiến trúc. Bởi vì tế đàn di tích hiện đầy rêu xanh dây leo cùng cảnh khô lá heo hũ, bởi vậy ma nhãn tại quét hình không được kiến trúc chỉnh thể dưới tình huống, vô pháp phân biệt ra tòa tế đàn này di tích là bao nhiêu cấp kiến trúc. Cương Diên thi triển kỹ năng, đem Hỏa Tan kỹ năng đổi trở lại phá giải. Hắn một gối quỳ xuống, hai tay đặt tại trên tế đàn, ma lực bao phủ toàn bộ bính đài, theo sau thi triển phá giải kỹ năng. Phá giải thất bại. Hy vọng tòa tế đàn này di tích đẳng cấp chỉ có hơn 70 cấp. Phá giải kỹ năng có thể không tổn hao gì phá giải bất luận cái gì trang bị vật phẩm, nhưng mà cao hơn bản thân đẳng cấp dưới tình huống, mỗi cao hơn một cấp, phá giải sát xuất thành công liền sẽ giảm xuống 10. Nói cách khác tòa tế đàn này di tích nếu như là cấp 80 lời nói, cái kia Khương Diên liền không thể phá giải tế đàn, phá cửa mà vào. Tiếp tục thi triển kỹ năng. Phá giải thất bại. Phá giải thất bại. Khương Diên không có nhũ chí, tại lần thứ 5 thi triển kỹ năng lúc, hắn cuối cùng phá giải thành công. Lập tức Tế đàn di tích cửa vào hai phiến rải nặng cửa đá bị Khương Diên cho không tổn hao gì phá hủy đi ra. Ma nhãn quét qua, cấp 76 trọng lực thạch cửa. Nhìn tới tòa tế đàn này, di tích chí ít cũng là cấp 76 kiến trúc. Khương Diên đem cái này hai phiến cấp 76 trọng lực thạch cửa thu vào trong nhận chữ vật, sau đó nhìn đi sâu phía dưới di tích, chọn bện bạo lộ ở trước mắt lối vào bậc thềm, dứt khoát kiên quyết đi xuống. Đúng lúc này, Khương Diên tinh thần chi hải bắt được một đạo tinh thần truyền âm. Không tốt, có người phá cửa đi vào. Theo sau, một đạo khác tinh thần truyền âm vang lên, làm sao có khả năng Coi như là cấp 80 thức tỉnh giả muốn xông tới cũng khó có thể phá vỡ cửa đá phòng ngự. Chẳng lẽ là cơ địch chạy về tới? Chính xác có một đạo mỏng manh ma lực khí tức đi vào. Hắc Long, đi qua tìm tòi hư thực. Nghe lấy bọn hắn những cái này phát âm cùng tiếng hán tương tự, lờ mờ có khả năng nghe hiểu đối thoại, Thương Diên tinh thần chi hải lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Các ngươi là ai? Thương Diên tinh thần truyền âm, linh hồn đặt câu hỏi. Chương 53, người này chưa trừ diệt, hầu hoàn vô hạng. Chương 53, người này chưa trừ diệt, hầu hoàn vô hạng. Các ngươi là ai? Thương Diên cái này xa lạ tinh thần truyền âm đột nhiên tại tế đàn di tích văng lên, lập tức như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, kích tính toán đạo tinh thần lực tỉnh lại. Ông ông ông, cảm thụ được trên trăm đạo tinh thần lực đột nhiên ứng thanh khóa chặt chính mình, Thương Diên chỉ cảm thấy đến đầu sắp nổ như vậy. Lần này tiên tiêu bên trong lại có thể có người đột phá cấp 70. Hắn khẳng định là phía trước giết địa ngục ma sao cùng Quang Minh rực Hồ ra oạ. Hắc Long nhanh chóng đem hắn bắt lại, truyền âm cơ địch để hắn mang người trở về. Lộn xộn tinh thần truyền âm như là dòng điện âm thanh tại trong đầu Khương Diên tư tư rung động. Trong lòng Khương Diên chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết tế đàn trong di tích khẳng định có không ít tồn tại cường đại, dù sao có thể tinh thần truyền âm, có khả năng khống chế chi phối 670 cấp ma thú cùng vong linh khô lâu tồn tại tất nhiên sẽ không thấp hơn cấp 70. Nhưng hắn không nghĩ tới những cái này thần bí tồn tại cường đại, rõ ràng nhiều đến mấy chục trên trăm. Nói cách khác tế đàn này phía dưới di tích, chỉ ít còn có mấy chục trên trăm cái đẳng cấp vượt qua cấp 70 ra họa. Mà để Phương Diên cảm thấy rung động là những người này tinh thần truyền âm lúc nôn ngữ phát âm rõ ràng cùng tiếng hắn như thế tương tự. Lúc này, một cú mạnh đến để người cảm thấy lạnh giá thấu xương ma lực đột nhiên cuốn tới, để Phương Diên bất tỉnh lĩnh hồi thần lại. Chỉ thấy một đầu thú nhân hình thái vong linh khô lâu đột nhiên xuất hiện tại bậc thềm cuối cùng. Nó ước chừng cao 3-4 mét, có được tương tự với nhân loại khô lâu thân thể, nhưng mà đỉnh đầu khô lâu lại sinh ra hai cái nửa tháng răng hấp rắc, phía dưới tùy tiện khô lâu trong miệng tràn đầy răng nanh, như là răng cưa dường như, cả người xương cốt cùng răng nanh cũng đều hiện ra là màu đen, tản ra âm linh tà ác khí tức. Hai tay hai chân của nó đều là bốn ngón tay, cuối cùng đều là cong dài sắc bén chân. Trừ đó ra, phía sau cái mông còn có một đầu cái đuôi thật dài xương, như là một đầu cốt tiên dường như. Ma vật, Ác Linh Hắc Long đẳng cấp, cấp 79 còn tốt, chỉ có cấp 79. Sửa chữa kỹ năng còn có 10 sát suất có thể tiến hành đảm bảo. Đầu cương diên nhất chuyển, trong lòng lập tức có quyết định. Đầu này cấp 79 Ác Linh Hắc Long hơn phân nửa chính là chỗ này tối cường tồn tại. Cái kia mấy chục trên trăm cái tinh thần truyền âm gia hỏa khẳng định là bị cái gì cho hạn chế, cho nên bọn hắn vô pháp rời khỏi tế đàn di tích, vô pháp xuất thủ đối phó ta. Ngay từ đầu, bọn hắn là muốn đem ta bắt sống mang xuống tới. Về sau điện ngục ma sao bị ta vượt cấp giết chết, Quang Minh Dực Hổ cũng bị ta giết sau, bọn hắn không suy nghĩ nữa đem ta bắt sống. Nói do thực lực của ta đã uy hiếp đến bọn hắn, cho nên bọn hắn không chiếm được con số ta, liền hạ lệnh đem ta giết chết. Đã dạng này, vậy ta liền không cái gì nhưng kiên kỵ. Ma lực dọc theo hai chân xâm nhập thềm đá bốn phía, Xương Diên thi triển cải tạo kỹ năng, trực tiếp thay đổi thềm đá hình thái, để nó vặn mẹo dung hợp lên, đem cửa vào cho triệt để phá hỏng. Bởi vì phía trước Xương Diên nghe được bọn hắn truyền âm viện binh tin tức, bởi vậy vì để tránh cho tiền hậu giáp kích, hắn trước mất đi đường lui của mình. Ngược lại bên ngoài còn có trang bị âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền âm giạ chim có thể tại thời khắc mấu chốt cùng hắn trao đổi vị trí. Hưu ngay tại Thương Diên cải tạo thêm đá phá hỏng cửa bảo, ngăn chặn đường lui lúc. Thú nhân hình thái ác linh hắc long nhanh như điện chớp vọt tới trước mặt hắn, sắc bén bốn chỉ buốt rồng đối diện bắt tới. Nhiếp hồn chào đương, Thương Diên chân phải hướng về sau phóng ra một bước, tiếp đó huy kiếm đỡ được cái này trùng điện một chảo. Cách không cũng có thể nhiếp hồn. Ý thức bấy nhiêu, hấp thu tinh thần lực. Tại Thương Diên hỏa hốt thời khắc, ác linh hắc long tay trái như là máy quan điện, hướng về Thương Diên phần bụng đâm tới. Cú may Thương Diên cái này cấp bảy khô lâu cơ giáp phòng ngự cực cao, không phải một chảo này sẽ trực tiếp phá vỡ bên trong hắn trang bị phòng ngự, đâm xuyên bụng của hắn. Nhất hồn trảo để Khương Diên hoàn mức không. 9 giây, chờ Khương Diên lấy lại tinh thần, phần bụng vị trí khô lâu cơ giáp đã giảm nứt. Khương Diên một cước đạp bay ác linh hắc long, đồng thời thi triển lên sửa chữa kỹ năng tiến hành kiểm chế. 10 sát suất thành công, Khương Diên vận khí vẫn được, liên tục thi triển 4 lần kỹ năng, cuối cùng thành công đem cái này cách không đều có thể đánh cắp tinh thần ý thức nhất hồn trảo kỹ năng, cho đổi thành chỉ có thể hấp thu ảnh tự nhất ảnh trảo kỹ năng. Có tưởng rằng nhất ảnh trảo sẽ biến thành chụp ảnh chụp ảnh kỹ năng. Bất quá chỉ cần không phải bị nó đánh cắt tinh thần ý thức là được. Tiếp tục thi triển sửa chữa kỹ năng tiến hành kiểm chế hấp thu lĩnh vực đổi thành bội thu lĩnh vực ác linh hắc long cái này hấp thu lĩnh vực kỹ năng có thể hấp thu trong phạm vi lĩnh vực tất cả lực lượng cho mình dùng tương đương với Khương diên từ bội thu đổi thành hấp thu lĩnh vực kỹ năng mà ở Khương diên sửa chữa kỹ năng phía dưới ác linh hắc long cái này hấp thu lĩnh vực kỹ năng bị đổi thành bội thu lĩnh vực chỉ có thể gia tăng trong phạm vi lĩnh vực thực vật sản lượng đem ác linh hắc long hai cái này khó giải quyết nhất kỹ năng cho đội pha sau Khương diên liền có thể cùng nó khắc mệnh đem trong nhẫn chữa vật ba bộ hình nộm cơ giáp phóng xuất cương diên đồng thời khống chế ba bộ hình nộm cơ giáp kiểm chế ác linh hắc long Tiếp đó thi triển hấp thu kỹ năng, lấy nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân. Cảm thụ được tinh thần lực ngay tại từng chút từng chút trôi qua, ác Linh Hắc Long cũng làm động. Thế nào người này nắm giữ cùng nó đồng dạng kỹ năng? Chỉ bất quá người này đẳng cấp hình như rất thấp, tốc độ hấp thu rất chậm. Cơ giới khối lỗi. Triệu Hoán hệ nghề nghiệp. Hắn hẳn không phải là giết địa ngục mà sao ra hoạt kia. Người mặc cấp 70 cơ giáp trang bị, còn đồng thời khống chế ba cố cấp 70 cơ giới khối lỗi, Hắc Long cho dù có đẳng cấp ưu thế, trong thời gian ngắn cũng không tốt đem hắn bắt lại. Vô dụng. Tiếp xuống Hắc Long Thi triển hấp thu lĩnh vực chúng ta cung cấp hắn liên tục không ngừng ma lực cùng tinh thần lực, coi như là cấp 90 mươi cường giả, chỉ cần dây không xong Hắc Long, liền đến bị Hắc Long chậm rãi mãi chết. Lúc này, chịu đến quân công, còn nước quãng bị Khương Diên hấp thu hơn 100 điểm tinh thần lực các linh Hắc Long Thi triển lĩnh vực kỹ năng, bội thu lĩnh vực. Nhưng mà Thi triển xong lĩnh vực kỹ năng Hắc Long đột nhiên vững sở tại chỗ. Tại sao không có lực lượng liên tục không ngừng hấp thu tới? Đồng dạng sửng sốt còn tại những cái kia đang dùng tinh thần lực hiện trường quan tâm các cường giả. Hắc Long ngươi đang dở trò gì? Không thích hợp. Hắc Long hấp thu lĩnh bực kỹ năng thế nào không thể hấp thu lực lượng của chúng ta. Ác Linh Hắc Long đánh lui Vây Công, nó Khương Diên cùng ba bộ hình nộm cơ giáp, tinh thần truyền âm nói, không biết chuyện gì xảy ra, ta hấp thu lĩnh bực kỹ năng đột nhiên biến, biến thành bội thu lĩnh bực. Ngay vậy, mọi người không khỏi nghĩ đến cái gì? Là hắn. Người này liền là ngày kia giết địa ngục ma sao ra hỏa. Lúc trước địa ngục ma sao cũng là kỹ năng đột nhiên biến, tiếp đó bị hắn giết chết. Nhanh đem cơ địch gọi trở về. Người này chưa trừ diện, hậu hoạn vô hạn. Nghe lấy những cái này lại gấp lại loạn tinh thần truyền âm, Khương Diên không khỏi nít mép cười một tiếng có khả năng tinh thần truyền âm đều là cấp 70 trở lên tồn tại, mà bọn hắn giờ phút này biểu hiện đến gấp gáp như vậy bội vàng, nói rõ bọn hắn quả nhiên chịu hạn chế, cho nên vô pháp xuất thủ chỉ có thể tinh thần chi phối công chế ma thú cùng vòng lình cô lâu. chương 54 đánh giết cấp 71 thiên long nhân chương 54 đánh giết cấp 71 thiên long nhân các ngươi là ai? vì sao các ngươi ngôn ngữ cùng hoa hạ tộc tiếng hắn như thế tương tự? còn có các ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì âm như bị kế? Khương Diên có thể cảm ứng được những cái này cường đại tinh thần lực đều là từ tế đàn di tích nội bộ chỗ sâu truyền tới, cũng không biết vì sao những cái này thần bí tồn tại cường đại thế mà lại nhốt ở bên trong da không được. Nghe lấy tinh thần của hắn truyền âm, nội bộ chỗ sâu nhiều phần tinh thần lực lập tức bắt đầu hỗn nạo. Lúc này một đạo tràn ngập uy áp tinh thần truyền âm để người khác an tĩnh lại, hỏi ngược lại, ngươi nói cho chúng ta biết trước ngươi họ gì tên gì, tới từ nơi nào? Còn có ngươi thức tỉnh đến cùng là nghề nghiệp gì? Khương Diên một bên khống chế hình nộm cơ giáp vây công cấp 79 ác linh hắc long, vừa nói, nói cho các ngươi biết cũng không sao cả ta là ủy Kenny tới từ Đông Doanh Đại Quốc nghề nghiệp là Huyên ảnh nhân giả Huyên ảnh nhân giả cho nên hắn lúc trước bị địa ngục ma sao bắt được kéo tới dưới đất liền là dùng ảnh độn kỹ năng chạy trốn mà hắn hiện tại khống chế cái này ba bộ cấp 70 cơ giới khối lỗi chắc hẳn liền là ảnh phân thân kỹ năng kết hợp cơ giáp trang bị ký tác như vậy liền có thể nói thông được còn có đây này đối phương tinh thần truyền âm hỏi ngươi một cái khác gác ma hệ nghề nghiệp là cái gì bọn hắn hiện tại muốn biết nhất liền là cương duyên đến cùng là thông qua kỹ năng gì thủ đoạn phá hoại thay đổi lúc trước địa ngục ma sao còn có hiện tại ác linh hất long kỹ năng. Tương Diên biết bọn hắn hiểu lầm. Cuối cùng hắn cùng cấp 74 địa ngục ma sau hai lần lúc cắt chiến, phân biệt thi triển ác ma viêm ma nham ma những cái này biến thân kỹ năng. Về sau bị cấp 73 quang minh rượt hồ còn có những vong linh kia quân đội truy sát, hắn lại đem kỹ năng sửa lại, theo thứ tự hóa thân thành phong ma cùng tiên ma. Bởi vậy bọn hắn lầm tưởng hắn thức tỉnh hai cái nghề nghiệp, bên trong một cái nghề nghiệp vẫn là cường đại ác ma hệ nghề nghiệp. Tương Diên cố tình treo khẩu vị của bọn hắn, các ngươi rõ ràng nhìn ra. Không sai, ta chính xác còn thức tỉnh một cái ác ma hệ nghề nghiệp, hơn nữa còn là cấp S nghề nghiệp. Nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm ta thức tỉnh cấp S ác nghề nghiệp tên gọi là gì, trừ phi các ngươi nói cho ta biết trước các ngươi rốt cuộc là ai, ngay từ đầu muốn đem ta bắt sống xuống tới đến tụt cùng là vì cái gì. Sau nghề nghiệp thức tỉnh, một cái là cấp A huyền ảnh nhẫn giả nghề nghiệp, một cái là cấp S ác hệ nghề nghiệp. Lập tức, mấy đạo tinh thần lực bắt đầu biến đến kích độc lên. Trong đó mấy đạo tinh thần lực ngay tại bí mật truyền âm, thương lượng thú săn quyền sở hữu. Chờ chút ngươi sẽ biết. Theo lấy đạo này tinh thần truyền âm băng lên, Thương Diên phát hiện bên trong đột nhiên tuôn ra 4 cỗ 670 cấp ma lực khí tức. Xem ra là không đến nói chuyện chỉ có cấp 50 đến cấp 59 mới có thể tiến nhập tiên tiêu đảo tầm cao nhất rõ ràng có dấu nhiều như vậy cấp 70 trở lên ra hỏa hơn nữa thủ hộ tòa tế đàn này di tích vong linh ma vật bên trong còn có cao tới cấp 79 tồn tại, này làm sao nhìn đều cảm thấy có vấn đề. Tiên tiêu đảo thí luyện chỉ có một tháng thời gian, coi như là sau khi đi vào cùng thương gian đồng dạng điên cùng giết chóc thăng cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 70 xuất đầu. Cuối cùng thấp hơn cấp 10 thú săn là vô pháp thu được kinh nghiệm, trong toàn bộ tiên tiêu đảo nhiều nhất thăng cấp tài nguyên liền là dị tộc tiên tiêu. Bởi vậy thời gian 1 tháng sau khi kết thúc Cương Diên nhiều nhất cũng liền lại tăng 2 3 cấp, nhưng dù cho như thế, đẳng cấp vẫn là sẽ lạc hậu tại đầu này cấp 79 ác linh hắc long. Cho nên Cương Diên kết luận tế đàn bên trong di tích khẳng định không có cái gọi là chuyển chức thăng chức cơ duyên. Trong không thời gian một tháng, phổ biến chỉ có thể đạt tới hơn 60 cấp tiên kiêu tuyển thủ tiến vào tế đàn di tích, gặp được cấp 74 địa ngục ma sao, cấp 73 quang minh rực hộ, còn có một nhóm 6 70 cấp vong linh cô lâu, cùng cấp 79 ác linh hắc long, hạ tràng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhất là cái tế đàn này bên trong di tích còn có nhiều như vậy gỗ cấp 70 trở lên tinh thần lực Tại những cái này cường đại tinh thần lực nhìn trộm phía dưới, là người đi vào đều muốn không chỗ mà trốn. 3. Thương Diên phân thần thời khắc, nhân hình khô lâu Ác Linh Hắc Long đột nhiên đánh bay hai cỗ hình nộm cơ giáp, tiếp đó hai tay ôm lấy một bộ hình nộm cơ giáp, huy động cường vũ hữu lực đuôi xương quất vào trên cổ Thương Diên, theo sau như là mãng xà cuốn quanh. Cấp 70 ám ảnh khô lâu cơ giáp tại Ác Linh Hắc Long đuôi xương cuốn quanh phía dưới xiết đến vang lên kẹt kẹt. Thế đàn trong di tích địa cung chỗ sâu đột nhiên có mấy người bò ra. Nhìn xem đối diện bọn tới bốn người, Thương Diên không khỏi sử sốt. Bởi vì trong đó một nam một nữ rõ ràng là tới từ Hoa Hạ Ma Pháp Đại học Thiên Kiêu tuyển thủ, còn nửa hai tên nam sinh thì là tới từ Phiêu Lượng Quốc lão ngoại thiên kiêu. Sự tình ra khác thường tất cổ yêu, tới từ khác biệt quốc gia chủng tộc bốn cái thiên kiêu tuyển thủ đồng thời xuất hiện tại nơi này, còn đồng thời hướng về khí thế của hắn rào rạt đánh tới, cái này bốn liền là không có khả năng xuất hiện sự tình. Trọng điểm là ma nhãn biểu hiện cấp bậc của bọn hắn tuy là đều là cấp 60 xuất đầu, thế nhưng trong cơ thể của bọn hắn phát ra ma lực khí tức rõ ràng càng mạnh, chí ít cũng là đến gần cấp 70 trở đại. Thật lạ lạ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khương Diên lập tức thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng. Bây giờ cấp 70, thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng đã có thể kéo dài sơ sơ 7 giây. Nói cách khác, tại 7 giây bên trong, hắn là vô địch, dù cho là trên 90 cấp cường giả cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Đáng tiếc thời gian hồi kỹ năng là 60 phút, 1 giờ chỉ có thể thi triển một lần. Đồng thời, Khương Diên còn tại thi triển hấp thu kỹ năng hấp thu ác linh hắc long thể nội tinh thần lực. Ác linh hắc long cao hơn hắn cấp 9, mỗi giây chỉ có thể hấp thu 7 điểm tinh thần lực, mà ác linh hắc long tinh thần lực vượt qua 3000, vậy vậy Khương Diên muốn đem nó hút khô hút chết. Tối thiểu cũng đến hút đầy 7 phút. Lúc này, đối diện bọn tới bốn người gần như đồng thời thi triển kỹ năng phối hợp lên áp linh hắc long. Trong đó ba người đối mặt Khương Diên ba bộ hình nộm tối lỗi, một cái khắc ma nhãn biểu hiện là cấp 62, tới từ Hoa Hạ Ma Pháp Đại học nam sinh thì rút kiếm đâm về phía Khương Diên. Gai nhọn, đương, mũi kiếm đâm vào trên mình Khương Diên bị một cú cường đại lực lượng cho triệt tiêu mất. Ân, đối phương rất là kinh ngạc, không nghĩ tới một kiếm này không thể phá vỡ khái giấc phòng ngự coi như, kết quả liền một điểm vết cắt đều không thể tạo thành. Khương Diên bị ác linh khô lâu đuôi cho gắt gao vìm chặt cổ. Thừa dịp Miễn Dịch thương tổn 7 giây vô địch thời gian, thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phá giải kỹ năng đổi thành đặc biệt giải khống chế tan rã kỹ năng. Theo lấy tan rã kỹ năng nhằm vào Ác Linh Hắc Long quấn quanh điểm chặt cổ khô lâu đôi tiến hành thi triển, Ác Linh Hắc Long lập tức có loại gặp phải điện giật cảm giác, đôi xương đột nhiên biến đến nông rộng vô lực. Thương Diên thuận thế tranh thoát, Thừa dịp Miễn Dịch thương tổn vô địch thời gian, trực tiếp chém giết nối giáo cho giật ruột thị tiên tiêu. Chỉ thấy động tác của đối phương phản ứng tựa hồ có chút trì độn, Thương Diên một kiếm chém ra, phát động bạo kích kỹ năng, đúng là trực tiếp chém xuống đối phương đầu đánh giết cấp 71 Thiên Long Nhân kinh nghiệm 5.680 tiếp đó Thương Diên trận tròn mắt chương 55 Đoạt Sá các ngươi thật đáng chết ta chương 55 Đoạt Sá các ngươi thật đáng chết ta Thiên Long Nhân Thương Diên đột nhiên sửng sốt theo sau cảm thấy một trận tê cà ra đầu hắn vừa mới giết chết rõ ràng là nối giáo cho giật tới từ Hoa Hạ Ma Pháp Đại học Thiên Kiêu tuyển thủ thế nhưng đánh giết sau lại có thể thu được đến kinh nghiệm đồng thời đánh giết nhắc nhở biểu hiện không phải người Hoa Hạ trung tộc mà là chưa bao giờ nghe Thiên Long Nhân trung tộc trọng điểm là ma nhãn rõ ràng không thể phân biệt đi ra phía trước ma nhãn quét hình phân biệt đối phương biểu hiện đẳng cấp thế nhưng cấp 62 chủng tộc cũng là hoa hạ tộc nhưng bây giờ đẳng cấp lại trở thành cấp 71 chủng tộc cũng thay đổi cả ngày long tộc khó trách bọn hắn thể nội phát ra ma lực khí tức so ma nhãn biểu hiện đẳng cấp còn cường đại hơn rất nhiều khó trách ngay từ đầu địa ngục ma sao còn có cái kia hai đầu hơn 70 cấp khô lâu vương rõ ràng có thể tùy tiện ngược sát ta lại muốn lựa chọn bắt sống giờ khắc này thương Diên cuối cùng hiểu chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới loại này chỉ có tại miền nguyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy đoạn sáng hiện tượng thế mà lại xuất hiện tại trước mắt hắn Thiên Kiêu đảo theo lấy Nam Hải ma vật sầm lấn, tới bây giờ đã có 7 năm. Nói cách khác 7 năm qua, toàn cầu các nơi tiến vào Thiên Kiêu đảo lịch luyện thăng cấp, cuối cùng sống sót rời khỏi Thiên Kiêu đám tuyệt thủ, vô cùng có khả năng đều bị đọa xá. Nghĩ ký cực sợ, Thương Diên ngẫm lại đều có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Đáng sợ nhất là hắn cái này, song có khả năng thấy rõ người khác tất cả thuộc tính tin tức ma nhãn, rõ ràng cũng không cách nào phân biệt ra đối phương chân chính đẳng cấp cùng trùng tộc tin tức. Ngay tại Thương Diên kinh ngạc thời khắc, miễn dịch thương tổn vô địch thời gian trôi qua, Ác Linh Hắc Long đột nhiên một chảo đâm xuyên qua hắn lồng ngực vị trí cơ giáp tính cả bên trong người mặc cấp 70 phòng trang cũng bị đâm xuyên, toàn bộ người mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường đá, phát ra phịch một tiếng nổ mạnh. hoa cơ giáp trong nón an toàn bộ, khương diên phun ra một cái lao huyết, lồng ngực vị trí cũng có máu tươi sôi theo vỡ tan cơ giáp áo giáp chậm chậm tràn ra. ác linh hắc long thừa thắng xông lên, đối khương diên liền là quyền đấm cất đá, khổ vũ hữu lực long trảo thủ như gió táp mưa rào rơi vào khương diên cơ giáp bên trên. cạch cạch cạch, cơ giáp không ngừng vỡ vụn nghiến hắc long mau đem tứ chi của hắn phế bỏ. Thương Nhung chết đến công an, nếu không phải Thương Nhung tử vong để hắn phát hiện chúng ta Thiên Long tộc bí mật, hắn cũng sẽ không xuyên suốt. Bị Hắc Long tụ lực phá vỡ cơ giáp phòng ngự. Lần này không cần Cơ Địch mang người trở về chi viện. Người này thủ đoạn rất nhiều, đẳng cấp khá cao, để cho an toàn, còn mời các vị Lão huynh giúp ta đoạt giá. Chỉ thấy Thương Diên đâm vào trên tường đá, bị Ác Linh Hắc Long điên cuồng công kích, toàn bộ người dán vào tường đá, bị đánh đến trên mình khô lâu cơ giáp không ngừng nghiền nát, thân thể cũng tại Ác Linh Hắc Long đánh mạnh phía dưới kéo dài bị thương, sắp tan ra thành từng mảnh. Dựa lưng vào tường đá đều bởi vậy móc méo đi vào. Phản phất muốn bị đối phương cho cứ thế mà khảm vào trong tường đá, ngụy trang. Cương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng, chính thức biến thành y tổ kẹn nhỉ bộ dáng. Hắn hiện tại cấp 70, mươi, ngụy trang thời gian đã có thể đạt tới 70 phút. Biến thành y tổ kẹn nhỉ dáng rất sau, Cương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem vụ ma kỹ năng đổi thành nham ma, hóa thân nham ma hình thái. Cương Diên lập tức túm lấy ác linh hắc long dung nhập vào sau lưng trong tường đá. Tình huống như thế nào? Hắn thế nào mang theo hắc long chui vào trong tường? Ba cái kia còn không thích đứng thân thể. Còn tại cùng ba bộ hình nộm cơ giáp đánh đến khó khăn chiên, liễu thiên long nhân nhìn xem biến mất ở trên tường thượng diên, cùng chỉ còn nuôi lộ ở bên ngoài hắc long. Trong lòng không hiểu cảm thấy một trận bất an. Trong tường đá đột nhiên bị kéo vào tới, phản phất đổ xây tại trong tường đá ác linh hắc long ngay tại liền cùng dây rùa. Nhưng mà tường đá độ cứng rất mạnh, cho nên coi như nó liều mạng công kích dây rùa, cũng có có thể phá hoại tường đá, từ đó tránh thoát. Trong tường đá, thương diên nâng tay phải lên gắt gao đặt tại ác linh hắc long trên đầu, tiếp đó thi triển hấp thu kỹ năng, không ngừng hấp thu ác linh hắc long tinh thần lực. Đồng thời. Cương Diên lấy xuống khô lâu cơ giáp bưu giáp, lộ ra ngụy trang thành y tổ kèn mì mặt. Hán Tử trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp trị liệu dược thủy an bảo, theo sau lấy ra một bình cao cấp ma lực dược thủy, khôi phục một chút còn thừa không nhiều ma lực. Các ngươi thật đáng chết a! Cương Diên nhìn xem thật sâu khảm vào trong tường đá ác linh hắc long, một bên hấp thu lấy tinh thần lực của nó, một bên tinh thần truyền âm. Thiên tiêu đạo căn bản không tồn tại cái gọi là thăng chức chuyển chức cơ duyên, những cái kia từ trong thiên tiêu đạo đi ra, tuyên bố thu được thăng chức chuyển chức cơ duyên ra hỏa, kỳ thực đều là bị các ngươi mấy tên khốn tiếp này cho đoạn xá đúng không? Lúc này phía trước chuẩn bị nửa chạng mở trạng ấn chúc mừng thiên long nhân bắt đầu luồn uống. nhanh đem hắc long cứu ra. Một người trong đó đẩy lùi hình nộm cơ giáp sau, tranh thủ thời gian đi qua nếu lại ác linh hắc long duy nhất không có dung nhập trong tường đá bộ đôi sườn, ý đồ đem ác linh hắc long cho túm ra đi. Khương Diên gặp bọn họ không có trả lời, tiếp tục phát biểu chính mình suy đoán, cho nên ma của Sâm Lấn Điệu cầu liền là tộc nhân của các ngươi cường giả một tay bại kế. Mục đích đúng là đem chúng ta vô béo, tiếp đó đã có thể đoạt xá rảnh lấy cổ súng mới, lại có thể giết thu được kinh nghiệm, nhanh chóng thăng cấp. Đối phương vẫn không có đáp lại Khương Nhiên. Trong đó một đạo tinh thần lực thậm chí lộ ra vô cùng bối rối, nhanh để cơ địch trở về. Nhìn tới suy đoán của ta có lẽ 89 phần 10. Thương Diên kéo dài hấp thu lấy ác linh hắc long trong đầu tinh thần lực. Hiện tại nham ma biến thân kỹ năng có thể kéo dài 7 phút, vừa bằng 7 phút, hắn có thể triệt để hút khô ác linh hắc long tinh thần lực, đem ác linh hắc long hút chết. Lúc này, Thương Diên cho ác linh hắc long bí mật truyền âm, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được tinh thần lực ngay tại bị ta không ngừng thôn phệ. Một khi bị ta hút khô, thân là vong linh ngươi liền sẽ triệt để tử vong. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi phản bội bọn hắn. Đem ngươi biết đến hết thầy nói cho ta, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Ác linh Hắc Long tinh thần truyền âm hồi phục, ngươi chớ thả ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thương Diên, ngươi làm táng đốc. Hắc Long, ngươi không phải cũng làm táng đốc. Thương Diên, ta ủy tổ kẹn nhĩ có thể lập xuống độc thệ, nếu như ngươi đem biết đến hết thầy nói cho ta, mà ta không có tha mạng của ngươi lời nói, vậy ta ủy tổ nhà nam nữ già trẻ đều không được chết tốt. Ta cũng có thể lập xuống độc thệ, ngươi thả ta ra ngoài, ta nếu là không nói cho ngươi ta biết hết thảy, ta Hắc Long cả nhà cũng không được chết tốt. Yên tâm, chờ ngươi chết. Sau đó ta sẽ đem ngươi chụp tộc toàn bộ diệt tuyệt, để bọn chúng xuống dưới đoàn tụ với ngươi." Thương Diên không còn nói nhảm, trước tiên đem đầu này so chó còn muốn trung thành ác linh hắc long giết chết lại nói. Theo lấy thời gian trôi qua, 7 phút sắp đi qua. Thương Diên tay phải móc lấy ác linh hắc long khô lâu mắt, từ trong tường đá đi ra. Chỉ thấy ác linh hắc long khô lâu thân thể vô lực rủ xuống, trong mắt khô lâu quỷ hỏa lộ ra mở tối tăm. Một giây sau, ác linh hắc long trong mắt khô lâu quỷ hỏa giật các, mang ý nghĩa tinh thần lực triệt để bị Phương Diên khuất. Cương Diên tiện tay đem nó ném ở dưới chân, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt đã đem hình nộm cơ giáp cho triệt để phá hoại ba người. Đến các ngươi. Chương 56, Nhiệm giết, Huyết Ma tổ hợp kỹ năng Chương 56, Nhiệm giết, Huyết Ma tổ hợp kỹ năng đánh giết cấp 79 Ác Linh Hắc Long, kinh nghiệm 3.160 dưới tình huống bình thường, đánh giết vong linh ma vật chỉ có thể thu được một phần mười kinh nghiệm. Thế nhưng Cương Diên đánh giết Ác Linh Hắc Long, phát hiện lại có thể thu được một nửa kinh nghiệm. Hắn không có quá nhiều dầu gì hiếu kỳ, thân tình nghiêm túc nhìn trước mắt ba cái đoạt sáu người khác thân thể thiên long nhân. Trên mặt đất, ba bộ hình nộm cơ giáp đã thành rắc dưới. Trong cơ giáp hình nộm sớm tại cơ giáp báo hỏng phía trước liền đã bị Khương Diên cắt đứt tinh thần chi phối, tiếp đó hóa thành ma lực phân tử, tiêu tán vô tung. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết khống chế cơ giáp là hình nộm tưởng lầm là nguyên ảnh nhẫn giả anh tử phân thân khống chế. Đến các ngươi, trong tay Khương Diên xuất hiện dung hợp bạo kích ma tinh cấp 70 ma vương kiếm, dưới chân dung hợp tuấn di ma tinh cấp 70 tập phong hoa tại ma lực dẫn dắt xuống thi triển ma tinh kỹ năng. Siêu. Khương Diên tuấn gian di động đến cấp 61 nữ sinh sau lưng. Trước gót chân nàng mạt bị Khương Diên chém giết nam sinh đồng dạng, đều tới từ Hoa Hạ Ma pháp học viện chỉ là không nghĩ tới bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Thiên Kiêu đảo thăng cấp lực luyện, lầm tưởng vận khí tốt tìm được thăng chức chuyển chức cơ duyên, kết quả lại thảm tao người khác đoạt sá, trở thành người khác giành lấy cuộc sống mới ao cưới. Cẩn thận, đương, cấp 50 bạo kích ma tinh có một nửa xác suất có thể phát động gấp đôi sát thương bạo kích, đáng tiếc Thương Diên một kiếm này bị một cái người da trắng nam sinh ngăn cản. Phản ứng thật nhanh. Thương Diên biết ba người này chân chính đẳng cấp đều tại cấp 70 trở lên, cho nên tinh thần lực của bọn hắn rất mạnh, có khả năng tùy tiện bắt lấy đến hắn tuấn gian dị độc vị trí. Bởi vậy tuấn di ma tinh tại cấp 70 trở lên cường giả trước mặt liền lộ ra không có ý nghĩa gì. Cùng tiến lên, giết hắn. Ngăn lại thương diên một kiếm này, người da trắng nam sinh vội mở miệng nói lấy. Bọn hắn mới đoạt xá không bao lâu, tinh thần ý thức còn không có kịp để thích ứng cố này thân thể mới, cùng mới kỹ năng chức nghiệp. Hiện tại cấp 79 ác linh hắc long đều bị đối phương giết, bọn hắn nếu không muốn chết, nhất định phải đến toàn lực ứng phó đánh giết cái này khách không mời. Cường hóa, chói buộc, nguyên rủa. Trong khoảnh khắc, ba người thi triển kỹ năng cùng thương diên chuyển động lên. Người da trắng nam sinh ma lực khí tức đột nhiên bạt tăng. Toàn thuộc tính đạt được kỹ năng cường hóa, nữ sinh kia phát ra ma lực khí tức hóa thành dây thừng, như là linh xà trói buộc ở cương diên tứ chi. Một cái khác lao ngoại nam tử thi triển nguyền rủa kỹ năng, cương diên lập tức có loại trái tim bị một cái bàn tay vô hình cho níu lại cảm giác, trong lòng khó chịu đến một nhóm. Mà để hắn cảm thấy khiếp sợ là ma nhãn biểu hiện cái này lao ngoại nam tử căn bản không tồn tại nguyền rủa loại kỹ năng. Nói cách khác bọn hắn đoạt xá thân thể người khác sau không mẹn mẹn có thể sử dụng nghề nghiệp của người khác kỹ năng, còn có thể sử dụng chính mình. Cho nên bọn hắn tương đương với nhân tạo song nghề nghiệp thức tình giả. Ma nhãn biểu hiện chỉ là nguyên thân thể đẳng cấp tin tức, nghề nghiệp tin tức, vô pháp nhìn trộm đến bọn hắn chân chính đẳng cấp cùng tin tức. Phát hiện này để Khương Diên cảm thấy chấn kinh lại lo lắng, khó có thể tưởng tượng Thiên Tiêu Đạo xuất hiện bảy năm qua, đến cùng có bao nhiêu người bị đoạt ác? Liệp Nhân Hiệp Hội, Tam Đại Công Hội, Thập Đại Thương Hội, còn có Tam Đại Ma Pháp Học Viện bên trong, đến cùng có bao nhiêu cường giả thân phận chân thật là mấy ngày này lòng Nhân Ngụy Trang? Cho nên trước khi Trùng Sinh Tinh chuẩn ám sát ta đầu kia cấp 96 ma thú, kỳ thực không phải có phản đổ bán rẻ ta, mà là Hiệp Hội Cao Tầng bên trong đã sớm bị Thiên Long Nhân thâm nhập. Bọn hắn biết được ta sửa chữa kỹ năng như vậy nịch tiên sau, sợ ta vùng dậy sẽ uy hiếp đến bọn hắn, cho nên phái ra đầu kia cấp 96 ma thú đem ta xử lý. Chân tướng hình như nổi lên mặt nước. Hầm. Thân thể chịu đến chói buộc đồng thời còn chúng nguyền rủa kỹ năng Khương Diên bị thi triển thuộc tính cường hóa kỹ năng người da trắng nam sinh cho trùng điệp truy bay ra ngoài. Đối phương vũ khí là một cái phụ truy, đầu đuốn lện ở trên đầu Khương Diên, làm cho hắn đầu ông ông. Nếu không phải đeo cơ giáp mũ giáp, một truy này tuyệt đối có thể để Khương Diên trong váng, thất khiếu chảy máu. Sửa chữa. Độ bền kỹ năng đổi thành những riết. Đây là Thương Diên trọng sinh đến nay lần đầu tiên sửa chữa độ bền kỹ năng. Kỹ năng, Nhện giết tiêu hao, 200 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, khí huyết trôi đi sẽ bảy lần phản hồi tới bản thân phòng ngự, thời gian duy trì 7 phút, thời gian hồi 100 điểm chung. Thương Diên hiện tại cấp 70, đầy máu trạng thái là 2620, bởi vậy 7 lần phản hồi, cao nhất có thể gia tăng 2619718333 điểm phòng ngự. 18333 điểm phòng ngự, tăng thêm thân thể cơ sở phòng ngự 2584 điểm, Thương Diên coi như loa tràng, lục thân phòng ngự cũng có thể đột phá hai vạn. Dù cho là cấp 90 cường giả, cũng không có khoa trương như vậy đục thân phòng ngự. Phía trước ỷ vào phục sinh kỹ năng lật tẩy, hắn lười đến sửa chữa thi triển nhịn giết kỹ năng. Nhưng bây giờ làm mau trong chém giết cái này ba cái Thiên Long Nhân, hắn nhất định cần đến làm thật. Phá giải. Cương Giên thi triển kỹ năng, đem trên mình huyễn ảnh khô lâu cơ giáp cho phá giải thành vô số linh kiện, thu nạp vào trong nhận chữ vật, bộc lộ ra ngụy trang thành y tổ kẹn mỉ bóc dáng cùng khuôn mặt. Ba tiên đoạt xá tân sinh Thiên Long Nhân kinh ngạc nhìn xem đột nhiên chủ động tháo xuống cơ giáp phòng trang Cương Giên, cho là có gạt, lại chủ động kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Ma nhãn phân biệt tính danh, Yto Keni trung tộc, Đông Doanh tộc đẳng cấp, cấp 70 người này không có nói láo, còn thật đến từ Đông Doanh quốc, tên là Yto Keni. Lúc này, Thương Diên đem trên mình cấp 70 phòng trang cũng cho tháo xuống tới, ở trần, bộc lộ ra tràn ngập nam giới kích thích tố cơ ngực, cơ bụng. Nguyên rủa kỹ năng ngay tại chậm chậm ăn mòn hắn ký huyết. Tại nhịn rét kỹ năng phía dưới, mỗi một điểm ký huyết trôi đi, đều muốn chuyển đổi thành 7 điểm phòng ngự. Thương Diên có thể thi triển sửa chữa kỹ năng, đem ở vào thời gian hồi miễn dịch thương tổn kỹ năng đổi thành miễn dịch trú hại, từ đó xóa bỏ nguyên rủa kỹ năng kéo dài xâm hại. Nhưng hắn có lựa chọn tốt hơn. Nhịn giết kỹ năng phối hợp huyết ma kỹ năng, coi như là cấp 90 cường giả tới đều khó mà giết hắn. Sửa chữa, nha ma kỹ năng đổi thành huyết ma. Thương Diên lập tức thi triển huyết ma kỹ năng, hóa thân thành huyết ma hình thái. Huyết ma hình thái hắn, bị thương càng nặng, khí huyết trôi đi càng nhiều, thương tổn công kích cũng liền càng mạnh mẽ. Phối hợp đồng dạng chỉ có thể kéo dài 7 phút nhịn giết kỹ năng, tương đương với phòng ngự kéo căng, công kích cũng có thể kéo căng một cái tổ hợp kỹ năng. Các ngươi không động thủ, vậy ta nhưng là tự mình động thủ. Thương Diên tại khi nói chuyện, lại cầm trong tay ma vương kiếm hướng về bộ bộ của mình cắt ra một đạo vết thương dữ tợn. Máu tươi róc rách tuôn ra. Trước mắt ba người nhìn xem không hiểu thấu tự mình hại mình cơ nhiên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hàn ý lúc này, một cỗ tinh thần truyền âm từ địa cùng chỗ sâu truyền ra. Đây là huyết ma khí tức. Nhanh lên một chút giết hắn, bằng không hắn bị thương chảy máu càng nhiều, thực lực tăng phúc liền sẽ càng mạnh. Chương 57, hắn thế nào lại ở chỗ này? Sẽ không phải cũng bị đoạt xá a. Chương 57, hắn thế nào lại ở chỗ này? Sẽ không phải cũng bị đoạt xá a. Cơ địch thế nào còn chưa có trở lại. Nhanh lên một chút giết hắn. Không có hắc long phụ trợ hộ pháp, chúng ta đã không có cơ hội đoạt xá hắn. Do xác bí mật bị hắn phát hiện, không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này, bằng không Thiên Vương đám người trách tội xuống, chúng ta đều muốn sống đời. Ba người cũng biết rõ tình cảnh hiện tại, chỉ có thể đem hết toàn lực vây công Thương Diên, dù cho tiếp súng sẽ xuất hiện thân thể bại xích phản ứng. Thương Diên tập trung tinh thần đón đỡ lấy ba người vây công, không cho bọn hắn một kích mất mạng cơ hội. Rất nhanh, trên mình Thương Diên xuất hiện nhiều đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Khí huyết trôi đi gần nữa. Đồng thời mang ý nghĩa Thương Diên nhục thân phòng ngự đã tăng trưởng đến vô cùng khoa trương trình trạng. Hơn 1200 điểm khí huyết, 7 lần phần hồi biến thành điểm phòng ngự mấy liền là hơn 8.400, tăng thêm cơ sở phòng ngự thương diên hiện tại phòng ngự liền đã đạt tới tinh người một vạn thế là vây công thương diên ba người đột nhiên ý thức được một kiện cực kỳ khủng bố sự tình trong tay bọn họ vũ khí dường như không đả thương được gia hỏa này thương diên cũng phát hiện bọn hắn hiện tại công kích đã không cách nào phá mở chính mình nhịn giết kỹ năng phía dưới nục thân phòng ngự bởi vậy thương diên không còn phòng ngự trực tiếp bạo lộn được điểm trí mạng trước tiên chém giết nắm giữ trị liệu phụ trợ kỹ năng nữ sinh đương đối phương đột nhiên huy kiếm đâm về thương diên trái tim kết quả phát hiện căn bản đâm không phá thương diên là ra Kương Diên đồng thời đâm ra một kiếm, phát động bạo kích kỹ năng, nháy mắt đâm xuyên qua yết hầu đối phương. Sau lưng, người da trắng nam sinh tay cầm vũ truy, đối thương Diên sau gãy toàn lực đánh xuống. Sắc bén lưỡi búa mang theo bổ ra hết thẻ khí thế, chúng đập chém vào tại tạiương Diên trên gáy. Đông. Vương Diên bị đánh đến đầu ông ông, không khỏi cúi đầu. Sau lưng người da trắng nam sinh nhìn xem hắn cái này lông tóc không tổn hao gì sau gáy, lập tức gặp quỷ dường như, đội vàng xoay người vứt xuống hai tên đồng đội lên chạy. Nhưng mà lối ra bậc thềm đã sớm bịương Diên cho phá hỏng. Đánh giết cấp 70 thiên long nhân. Kinh nghiệm 5600 khương diên chém giết cái này bị đoá xá, tới từ Hoa Hạ Ma pháp học viện nữ sinh, không có đội vã truy sát muốn chạy đi người già trắng nam sinh, mà là thẳng hướng một cái khác cho chính mình thi triển nguyên rủa kỹ năng láo ngoại nam tử. Mặc dù đối phương chân chính đẳng cấp vượt qua cấp 70, nhưng mà cô thân thể này nhục thân thuộc tính cũng chỉ có cấp 62. Lại thêm bọn hắn mới đoá xá không bao lâu, bởi vậy đối thân thể mới còn không phải đặc biệt thích thính, rất nhanh liền bị khương diên cho đưa vào ngõ cụt. Công kích của đối phương căn bản không phá nổi khương diên hiện tại cái này biến thái nhịn giết phòng ngự, mà khương diên công kích, chiêu chiêu chí mạng một kiếm bạo kích một khỏa đầu thật cao vung lên, theo sau nhanh như chớp rơi vào trên mặt đất, đánh giết cấp 73 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 5.840 còn kém 2 vạn kinh nghiệm mới có thể lên tới cấp 71. Thương Diên nhanh chóng giải quyết hai người, vậy mới đuổi kịp không thể trốn đi đâu được người da trắng Nam Sinh. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thật trả lời, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thả ngươi ra ngoài. Thương Diên vừa nói, một bên hướng về bị ngăn chặn, thế nào chém vào cũng bổ không ra một đầu sinh lộ người da trắng Nam Sinh. Ta như thế nào tin ngươi? Nếu ngươi lật lộ đây, đối phương một mặt căng thẳng bất an. Tương Diên nói: "Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc thành thật trả lời vấn đề của ta, hoặc đi chết đi." Lúc này, có một cỗ tinh thần lực cho người da trắng nam sinh bí mật truyền âm, trấn lực ngăn chặn hắn, chờ cơ địch trở về chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Người da trắng nam sinh ra vẻ khó xử đồng ý: "Được, ngươi muốn hỏi cái gì?" Tương Diên mở miệng nói: "Các ngươi những năm gần đây tổng cộng đoạt xá bao nhiêu người?" Đối phương suy nghĩ một chút, trả lời: "Cụ thể đoạt xá bao nhiêu người ta cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vì ta là gần đây thân chết mới tiến vào dưỡng thần điện." Dưỡng thần điện là có ý gì? Nơi này chính là dưỡng thần điện. Ý tứ liền là ổn dưỡng thần hồn, bảo đảm thần hồn không diện tinh thần vững tổn. Lần này có bao nhiêu người bị các ngươi đoạt xá? 9 người. Thương Nhiên nhíu mày, tiếp tục hỏi, các ngươi là thế nào đoạt xá? Đối phương do dự 2 giây, ngẫm lại đoạt xá tại thiên giới cũng không phải bí mật gì, vẫn là lựa chọn trả lời. Hát Long hấp thu lĩnh vực kỹ năng có thể hấp thu đối phương thể nội ma lực cùng tinh thần lực, cho nên chỉ cần đem người mang xuống tới, Hát Long liền có thể chậm rãi hút khô trong cơ thể của bọn hắn ma lực cùng tinh thần lực, tiếp đó chúng ta xâm nhập ma lực của mình, tinh thần lực, liền có thể thực hiện đoạt xá, giành lấy cuộc sống mới nếu như gia hỏa này nói đều là lời nói thật, vậy ta có phải hay không cũng có thể thông qua loại phương thức này và xá người khác? Thương Diên vô cùng chấn động, bởi vì hắn cũng có hấp thu kỹ năng có thể hấp thu ma lực, tinh thần lực. Hắn tiếp tục hỏi, các ngươi Thiên Long tộc tổng cộng có bao nhiêu người? Ma của Sâm Lân có phải hay không các ngươi cường giả bảy kế? Đối phương trả lời, ta không biết Thiên Long tộc cụ thể có bao nhiêu nhân khẩu, nhưng chúng ta số lượng cũng cường giả nhân số tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Về phần các ngươi nói tới ma của Sâm Lân, trên thực tế có lẽ dùng thiên giới trở về để hình dung. Nói cách khác không bao lâu. Các người thế giới đang ở liền sẽ triệt để cùng chúng ta thế giới hòa làm một thể. Không sai. Thương Diên tiếp tục hỏi thăm, một ngày này đại khái lúc nào đến? Hiện tại tính lên, ít thì ba năm, nhiều thì mười năm. Cảm ơn. Thương Diên đột nhiên một kiếm vung ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị chém xuống đối phương đầu. Người nói không giữ lời. Người da trắng nam sinh một mặt sợ hãi tức giận mà lấy, ngượng ngùng, chúng ta người đông linh thích nhất lật lọng, nói không giữ lời. Đem nổi bước cho tiểu nhật tử, Thương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem tan giá kỹ năng đổi thành hòa tan. Còn có Chúng ta người Đông Đônh xưa nay sẽ không đối với địch nhân nhân từ nữa tay, cho nên vì để cho địch nhân chết không có chỗ chôn, liền biến thành vong linh khô lâu cơ hội đều không có. Chúng ta bình thường giết người phía sau đều làm muốn hủy thị diệt tích. Dứt lời, Thương Diên đem đối phương đầu cho triệt để hòa tan. Mất đi đầu xem như vật dẫn, tinh thần ý thức cũng liền triệt để tiêu tán, vô pháp biến thành vong linh khô lâu. Đánh giết cấp 73 thiên long nhân, kinh nghiệm 5840 để cho an toàn, Thương Diên lộ thi thể trên mình sau khi trang bị, tính cả thi thể không đầu cũng cho dùng. Ngay sau đó, Khương Diên nhanh chóng thu hết xong trang bị, đem mặt khác ba bộ Thiên Long Nhân và Xá thi thể cũng cho dùng. Như vậy, bọn hắn mới tính triệt triệt để, để tử vong, liền cuối cùng chuyển sinh trở thành vòng linh khô lâu cơ hội đều mất đi. Xử lý xong cái này bốn cái thi thể, Khương Diên vậy mới hướng về tên là Dương Thần Điện địa, địa cùng chỗ sâu kia đến. Lúc này, lưu tại tế đàn bên ngoài di tích Rơm Dạ chim phát hiện một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về tế đàn di tích chạy tới. Nó sau lưng còn xa xa đi theo hai đạo thân ảnh. Làm chạy ở phía trước thân ảnh dừng lại lúc, thông qua Rơm Dạ chim cộng hưởng tầm nhìn thấy rõ đối phương dáng dấp Khương Diên không khỏi trợn to mắt hắn thế nào lại ở chỗ này sẽ không phải cũng bị đoạt xác a Khương diên một mặt khó có thể tin đồng thời bắt đầu lo lắng cho diều khả hơn trương 58, định hồn châu vệ hồn viên trương 58, định hồn châu vệ hồn viên tế đàn gì tích trên đài hai phiến trọng lực thạch cửa bị Khương diên hoàn chỉnh không tổn hao gì phá hủy xuống tới cất vào trong nhận chữ vật phía dưới thềm đá cửa vào cùng tường đá vặn bẹo dung hợp tại một chỗ dẫn đến người ở bên trong ra không được người bên ngoài không vào được hắn hướng về chúng ta tới cơ địch tranh thủ thời gian xuống tới ngăn cản hắn không nên để cho hắn phá hoại dưỡng thần địa Thương Diên có thể cảm nhận được địa cung chỗ sâu tinh thần lực ba động biến đến có chút hỗn loạn, nói rõ bọn hắn càng thêm luống cuống. Phanh phanh phanh, lối vào bắt đầu truyền đến cường công động tĩnh to lớn. Thương Diên sắc mặt lập tức biến đến có chút âm lãnh khủng bố, quả nhiên bị đoạt xá. Thông qua ngụy trang thành phổ thông loài chim dáng rất hình nộm cộng hưởng tầm nhìn, Thương Diên nhìn thấy Lý Vũ Phong ngay tại tận hết sức lực công kích tới phá hỏng cửa vào trở ngại. Cấp 70 thanh kiếm, thi triển xuyên thấu kỹ năng chém sắc như chém bùn, nhanh chóng phá hư cùng bậc tiềm hòa làm một thể dày nặng tường đá. Lý Vũ Phong không nên tồn tại ở Tiên Kiêu đảo tầm cao nhất hắn là cấp 48 tiến vào Thiên Tiêu đảo, bởi vậy căn cứ đẳng cấp điều kiện, hắn tiến vào sẽ là Thiên Tiêu đảo trung tầng. nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện tại Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất, đồng thời mục tiêu rõ ràng mà hướng về Tế Đàn di tích chạy đến. nói rõ hắn vô cùng có khả năng đã bị người đoạt sá. cấp S kiếm thánh nền nghiệp, hoàn toàn xứng đáng Thiên Chi tiêu tử, kết quả lại như vậy bị bọn hắn cho đoạt sá. Thương Diên nắm chặt nắm đấm, gáy mắt sát ý chưa bao giờ có thô bạo. nhị giết kỹ năng còn có huyết ma kỹ năng biến thân hiệu quả lập tức kết thúc, Thương Diên nhanh chóng hướng về địa cùng chỗ sâu tiến đến đoạt xa lý vũ phong gia hỏa cần tiêu phí không ít thời gian mới có thể đột phá trở ngại thừa dịp lúc này thương diên trước giải quyết đi bên trong cái kia mấy chục trên trăm cố không thua kém cấp 70 tinh thần lực. rất nhanh thương diên đến địa cung cuối cùng chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái hơi nước lượn lờ hồ nước màu xanh lục phía trên nổi lơ lửng một khoa to lớn thủy tinh cầu âm thanh hơi nước từ trong đầm nước thoát ra quanh quẩn tại đường kính nước chừng 7 mét khổng lồ thủy tinh cầu bên trên xuyên thấu qua hơi nước có thể nhìn thấy trong thủy tinh cầu bộ du đã mấy chục khối tản ra cường đại ma lực tinh thần lượng sơn sọ. sọt chính giữa địa phương còn đứng thẳng một mặt tản ra nồng đậm mùi máu tươi màu đỏ kỳ phiên. Ma nhãn phân biệt, trang bị định hồn châu đẳng cấp cấp 70 giới thiệu, dung hợp một mai cấp 70 định hồn ma tinh, có thể nuôi thần định hồn, bảo đảm tinh thần linh hồn không diệt. Ma lực xuyên thấu qua định hồn châu phối hợp ma nhãn khóa chặt bên trong một mặt màu máu kỳ phiên. Trang bị phệ hồn phiên đẳng cấp cấp 70 giới thiệu, dung hợp một mai cấp 70 phệ hồn ma tinh, nhưng thôn phệ người chết tinh thần hỗn phách, đem nó chuyển đổi thành vong linh cốt lõi. Đúng lúc là cấp 70 trang bị, liền lao tiên ra đều đang ủng hộ ta siêu độ bọn hắn những xúc sinh này a. Hệ trang bị cao hơn cấp một, đương nhiên đều không thể sử dụng. Định hồn đúng không? Khương Diên nhắm vào định hồn châu bên trong định hồn ma tinh, thi triển lên sửa chữa kỹ năng. Định hồn đổi thành diện hồn, sửa chữa thành công. Khương Diên trôi nổi tại to lớn bên cạnh định hồn châu, tay phải ấn tại lạnh giá âm hàn định hồn châu bên trên, truyền vào ma lực phát động diện hồn ma tinh kỹ năng. Nép mắt, từng đạo lôi điện màu vàng tím tại định hồn châu bên trong không ngừng vươn ra, không ngừng dã lấy bên trong nổi lơ lửng mấy chục trên trăm tướng tá xương đỉnh đầu. A a a! Tinh thần truyền âm tiếng kêu thảm thiết như là trong địa ngục bị khóc sói gạo, ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu bộ phát ra. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Dừng tay! Ngươi nếu là đem chúng ta giết, tộc nhân của chúng ta hậu nhân chắc chắn không tính toán đại giới, diệt ngươi toàn tộc. Ngươi cứ thế ngừng tay, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thuận tiện trợ giúp các ngươi người đồng đành xương bá địa cầu, trở thành tối cường nhân tộc. Cương diên kéo dài ma lực thu phát, duy trì lấy diệt hồn ma tinh kỹ năng. Các ngươi những cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ sẽ nút trong bóng tối đoạt xá kẻ yếu dành lấy cuộc sống mới phế vật, không xứng hợp tác với chúng ta. Một ngày kia, ta mênh ngông đông doanh tự sẽ bá địa cầu đem bao gồm các ngươi mấy ngày này, lòng nhân tại bên trong nhân tộc khác đều cho đạp tại dưới chân, để các ngươi trở thành chúng ta đông doanh thiên quốc nô bộc. Ngụy Trang thành ý tổ kèn nhị dáng dấp khư nhiên, lần này xem như triệt để hố thảm tiểu nhật tử. Theo lấy diệt hồn ma tinh kỹ năng không ngừng hủy diệt lấy bọn dưỡng tại trong định hồn châu tinh thần hồn phách, rất nhanh liền có mấy gỗ tương đối suy yếu tinh thần hồn phách chết tại diệt hồn kỹ năng bên dưới. Mất đi tinh thần hồn phách xương sọ lập tức chìm đến thủy tinh cầu dưới đáy. Đánh giết cấp 71 thiên long nhân, kinh nghiệm 568 đánh giết cấp 72 thiên long nhân, kinh nghiệm 576 đánh giết nhắc nhở không ngừng toát ra. Thương Diên kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh, 7 phút nhịn giết kỹ năng cùng huyết ma kỹ năng kết thúc, Thương Diên lập tức cảm giác thân thể nghiêm trọng tiêu hao, khí huyết thiếu nghiêm trọng, toàn bộ người suy yếu đến liền ma lực phóng thích đều lộ ra hữu khí vô lực. Hắn tranh thủ thời gian phục dụng ma lực dược thủy cùng trị liệu dược thủy tiến hành khôi phục, đồng thời đem phía trước cày xuống cấp 70 phòng trang lần nữa đổi lên. Chỉ chốc lát sau, theo lấy mấy chục đạo tinh thần hồn phách bị diệt hồn ma tinh kỹ năng cho triệt để diệt sát, Thương Diên không cần tốn nhiều sức, dễ dàng đột phá đến cấp 71. Tính anh, Thương Diên trùng tộc, Hoa hạ tộc nghề nghiệp, trợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 71. 290, 43000, khí huyết, 2820 ma lực, 8100 tinh thần, 2845, 3180, công kích, 2818, 3500, phòng ngự, 2784, 3150, tốc độ, 2802, 3100, ma kháng, 2790, 3150, kỹ năng thiên vũ, sửa chữa, phục sinh, nhựa giết, vạn vật chết cây, hòa tan, miễn dịch thương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thù, hợp lại, hình nộm, huyết ma, vạn vật chất lọc, thiên công. Khai Bật, trông gả hóa cốt theo lấy đẳng cấp tăng lên, thương diện tiêu hao suy yếu trạng thái lập tức biến mất, toàn bộ người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cấp 70 sau, mỗi đột phá cấp một, kinh nghiệm gia tăng 3.000 điểm, toàn thuộc tính cũng từ cấp 50 sau đó mỗi lần thăng một cấp gia tăng 100 điểm, biến thành mỗi lần thăng một cấp, toàn thuộc tính gia tăng 200 điểm. Dựa theo hiện tại kinh nghiệm để tính, 43.000 kinh nghiệm, hắn cần săn giết 7-8 cái cấp 70 địch nhân ma thú mới có thể lại tăng cấp một. Mà trong định hồn châu tổng cộng có 66 tướng tá xương đỉnh đầu, mang ý nghĩa tổng cộng có 66 cố tinh thần hồn phách, dựa theo một phần mười kinh nghiệm để tính, đem bọn nó toàn bộ diệt sát, chỉ có thể tương đương với bình thường săn giết 6 cái hơn 70 cấp địch nhân hoặc ma thú. Bất quá loại trừ định hồn châu bên ngoài, thương duyên phát hiện trong vệ hồn phiên còn có mấy chục cố đồng dạng đều là cấp 70 trở lên tinh thần lực. Cơ địch lại không tới chúng ta đều muốn bị cái này nên chết người đông nghênh cho giết sạch. Còn tốt hắn cái này quỷ dị diện hồn năng lực vô pháp công kích thân ở tại phệ hồn phiên bên trong chúng ta, bằng không chúng ta cũng đến chết ở trong tay hắn. Rất nhanh Định hồn châu bên trong 66 cỗ tinh thần ý thức đều bị Khương Diên sửa chữa sau diệt hồn kỹ năng cho triệt để tiêu diệt. Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem hỏa tàn kỹ năng đổi lại phá giải theo sau không tổn hao gì dỡ bỏ khoản này to lớn định hồn châu, bộc lộ ra nút ở bên trong phệ hồn thiên. Mấy mắt, phệ hồn thiên bên trong tinh thần hồn phách bắt đầu luống cuống. Chương 59, chém xuống đầu Khương Diên chương 59, chém xuống đầu Khương Diên làm sao có khả năng. Định hồn châu lại bị hắn phá hoại. Hắn thi triển kỹ năng gì? Vì sao dễ dàng như thế liền phân giải định hồn châu? Cơ địch đoạt xá cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, tăng thêm bản thân tích khách nghề nghiệp bổ trợ, thế nào còn không phá vỡ ngăn cản. Thương Diên đem phá giải thành tài nguyên liệu linh kiện định hồn châu thu vào trong nhận chứa vật, thò tay bắt được tràn ngập tinh thần lực cùng vong linh khí tức phệ hồn viên. Sửa chữa, phệ hồn ma tinh đổi thành diện hồn ma tinh. Thương Diên truyền vào ma lực, thôi động thi triển phệ hồn viên bên trong dung hợp cấp 70 ma tinh bên trong nhận chứa diện hồn kỹ năng. Lập tức, từng sợi khói đen từ phệ hồn viên bên trong tu ra, kèm theo còn có mấy đạo thống khổ vong linh tiêu tên. Phệ hồn viên đẳng cấp là cấp 70. Nhiều nhất có thể thôn phệ 70 cái tinh thần hồn phách, đem luyện hóa thành không có tinh thần ý thức vong linh côi lõi. Tất nhiên, phệ hồn tiên bên trong cái này hơn 60 người đều không có gặp phải luyện hóa, bởi vậy còn có khi còn sống ý thức cùng ký ức. Giờ phút này, tại diện hồn ma tinh hủy diệt kỹ năng phía dưới, tinh thần của bọn hắn ý thức lập tức như là nhiều mì nổ quân bài đồng dạng không ngừng sụp đổ sụp đổ. Vong hồn tinh thần kêu rên làm cho phệ hồn tiên chấn động kịch liệt. "Liên chết, nhanh dừng tay cho ta." Một đạo tinh thần truyền âm từ lối vào phẫn nộ truyền đến, kèm theo còn có không ngừng phá hoại đánh mạnh tạo thành động tĩnh to lớn. Ầm Theo lấy một tiếng vang thật lớn, tường đá cùng thềm đá hòa làm một thể, ngăn chặn cửa vào trở ngại cuối cùng bị công phá. Một đạo vô cùng lăng lệ khí tức cường đại cuốn tới, Thương Diên kéo dài chuyển vào ma lực, giã sát lấy vẻ hồn phiên bên trong hơn 60 đạo tinh thần hồn phách. Rất nhanh, một cái thân ảnh quen thuộc vọt tới Thương Diên trước mặt. Từ lúc Tân Sinh luận võ chung kết chiến thắng Lý Vũ Phong sau, Thương Diên liền không có gặp qua hắn, bây giờ lần nữa gặp mặt, không ngờ cảnh còn người mất. Tính danh: Lý Vũ Phong Trùng tộc, Hoa Hạ tộc nghề nghiệp: Kiếm Thánh, cấp S, đẳng cấp, tập 62 ma nhãn biểu hiện Lý Vũ Phong cấp bậc là cấp 62. Nhưng trong cơ thể hắn phát ra ma lực khí tức lại so bình thường cấp 70 thức tỉnh giả còn cường đại hơn. Trọng điểm là Thương Diên Ma nhãn còn có thể nhìn thấy hắn trang bị nâng cấp. Dựa theo đẳng cấp phát tắc, các thức tỉnh giả vô pháp sử dụng cao hơn bản thân đẳng cấp trang bị, thế nhưng trên tay của Lý Vũ Phong sử dụng rõ ràng là cấp 70, giao phó thánh kiếm chi hồn kỹ năng thành kiếm. Chỉ dựa vào điểm ấy, Thương Diên liền kết luận Lý Vũ Phong đã bị người đoạt xá. Chỉ là hắn cảm thấy không hiểu, vốn nên ở Bảo Thiên Tiêu Đạo trung tầng Lý Vũ Phong, như thế nào bị người đoạt xá sau xuất hiện tại tầng cao nhất. Hơn nữa mạnh như Lý Vũ Phong thiên tiêu tuyển thủ đều bị đoạt xá lần này để khương diên ấn tượng tương đối khắc sâu nghề nghiệp thực lực tương đối cường đại đồng thời đồng dạng tiến vào tiền tiêu đảo trung tầng hội học sinh sẽ không cũng bị giết hại hắn hiện tại lo lắng chính là những người này có thể hay không để mắt tới cùng là cấp s nghề nghiệp diêu khả hân sau đó đem diêu khả hân cũng cho đoạt xá cũng may tiến vào tế đàn phía trước di tích diêu khả hân còn dùng ma đạo máy truyền tin liên hệ hắn chia sẻ cùng nam trâm còn có vương thanh phong một chỗ cặc cặc thăng cấp trải qua tại vương thanh phong cùng nam trâm tổ đội phía dưới trừ phi thiên tiêu đảo trung tầng xuất hiện cấp bảy trở lên ma thú Hoặc là vong linh khô lâu cùng Thiên Long Nhân, bằng không muốn bắt sống Diêu Khả Hân tiến hành đoạn sát vẫn là không dễ dàng. Lúc này, Lý Vũ Phong đột nhiên thi triển nguyên ảnh thích khách nghề nghiệp thuần ảnh bộ kỹ năng vào tới, tốc độ nhanh đến ra hiện tạt ảnh, trong nháy mắt liền giết tới Khương Diên trước mặt. Khương Diên tay trái tiếp nhận vệ hồ thiên, kéo dài ma lực thu phát diện sát bên trong Thiên Long Nhân hồn phách, tay phải nắm lấy ma vương kiếm, đỡ được Lý Vũ Phong mạnh mẽ tiến công. Keng! Lực lượng cường đại chấn đến Khương Diên miệng hồ đau nhức, toàn bộ người không khỏi tụt lùi hai bước. Bạo kích kỹ năng. Đoạn sát Lý Vũ Phong ra hỏa này còn có một cái thích khách loại hình nghề nghiệp thuấn ảnh bộ, bạo kích. Nhìn tới hẳn là cấp A huyền ảnh thích khách nghề nghiệp. Thích khách tốc độ kỹ năng tăng thêm bạo kích phối hợp lý vũ phong cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, khó trách nhanh như vậy liền chặt xuyên qua cửa vào trở ngại. Lúc này, đi theo Lý Vũ Phong tới hai đạo thân ảnh cũng đến hiện trường. Trong đó nam sinh lại là người quen, Tôn Trường Bân, cấp A đạn dược chuyên gia nghề nghiệp, dựa vào vô hạn đạn dược kỹ năng nhanh chóng thăng cấp, xếp tại tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ hai tổ đại. Nhìn xem từng cái người quen bị đối phương đoạt xá thay thế, trong lòng Khương Diên không khỏi dâng lên một cố khó mà ngăn chặn đợt hỏa. Vô hạn đạn dược, phá không khí. Tôn trường bân đồng thời thi triển hai cái kỹ năng, pháo không khí cùng không muốn tiền dường như, phối hợp lý Vũ Phong không ngừng hướng về Khương Diên xạ kích, phong tỏa Khương Diên đường lui, bước đến Khương Diên chỉ có thể chính diện chống lại Lý Vũ Phong, cái kia sắc bén không thể đỡ mánh liệt tiến công. Mà cái kia đồng dạng tới từ Hoa Hạ Ma pháp học viện nữ sinh thì cho Lý Vũ Phong thi triển lên một cái tăng phúc kỹ năng. Lực lượng cường hóa. Đương, Đạt được cường hóa Lý Vũ Phong lực công kích kinh khủng hơn, Khương Diên một tay cầm kiếm đã khó mà chống đỡ. Thuấn di. Khương Diên thi triển Thuấn di kỹ năng tránh né, thừa dịp ba người còn không phản ứng lại, cấp bách hướng về cửa ra vào chạy tới đừng hòng chạy. Đoạn không chạm. Một đạo kiếm khí mép nhọn sớm dự đoán trước Khương Diên thuẫn gian di động vị trí. Tiếp đó tại Khương Diên quay người thoát đi né mắt, tinh chuẩn bổ trúng Khương Diên sau lưng. Xoẹt. Không nghĩ tới đoạn không chạm kỹ năng rõ ràng cũng có thể phối hợp thích khách nghề nghiệp bạo kích kỹ năng tiến hành sử dụng. Phát động bạo kích kỹ năng đoạn không chạm kiếm khí nháy mắt phá vỡ Khương Diên trên mình cấp 70 ma trang phòng ngự. Tại phía sau lưng hắn lưu lại một đạo sâu xa vết thương, trực tiếp từ bên phải sau vai lan tràn tới bên trái cổ phía trên. Mà Khương Diên lợi dụng đoạn không chạm kiếm khí nâng lên, gia tốc hướng về thềm đá đi đến. Cùng lúc đó. Tôn Trường Bân vô hạn đạn dược pháo không khí kỹ năng liên quan hướng lấy Khương diên phóng ra đi qua. Phía trước có ly vũ phong tại, hắn chỉ có thể nã pháo phối hợp. Hiện tại Khương diên đưa lưng về phía bọn hắn, phía trước không có đồng đội. Tôn Trường Bân cuối cùng có thể mặc sức thi triển vô hạn đạn dược pháo không khí. Phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít pháo không khí đánh về Khương diên, căn bản là không có cách tránh né. Mà Khương diên cũng không có muốn tránh né ý tứ, mặc cho pháo không khí đánh trúng sau lưng, xoáng sung kích cường đại trực tiếp đem hắn anh đến phía trước cuối cùng trên tường đá. Tuy là pháo không khí uy lực một loại, nhưng mà đồng thời chịu được nhiều như vậy phát cũng đủ làm cho hắn trọng thương, nhất là sau lưng vốn là bị chém thương thế hướng bên dưới. Chỉ thấy tay trái của hắn y nguyên gắt gao túm lấy vẹt hồn tiền, ma lực không ngừng duy trì lấy diện hồn kỹ năng phong thích. Những cái kia đối lập suy yếu tinh thần hồn phách đã trải qua bắt đầu lần lượt diệt vong, biến thành hắn thăng cấp trên đường một vòng kinh nghiệm. Thương Diên ho ra một ngụm máu tươi, thi triển thuần di kỹ năng xuất hiện tại giữa thêm đá, tay phải cấp bách đặt tại trên thêm đá, ma lực điên cuồng truyền vào thêm đá, tiếp đó lan tràn tới hai bên tảng đá. Sau lưng, Lý Vũ Phong đội đi theo hắn nhìn xem đột nhiên quỳ nằm ở giữa thềm đá khương diên cho là khương diên là trọng thương phải trốn không đập lên không có vội vã lên trước bổ đạo lúc này khương diên thi triển cải tạo kỹ năng lần nữa phá hỏng cái này duy nhất ra vào tế đàn di tích thông đạo tốt các ngươi những xuất sinh này chạy không thoát nhìn xem phía trước phế không ít thời gian mới đánh xuyên lối vào lại bị phá hỏng lý vũ phong lập tức mặt tâm trầm thuấn bộ xông tới sau lưng khương diên cấp 70 mươi thanh kiếm tăng thêm bạo kích kỹ năng nháy mắt chém xuống khương diên đầu máu tươi phun ra ngoài đầu khương diên đông đông đông từ trên thềm đá lăn xuống dưới Chương 60, Vô hạn đạn dược đổi thành vô hạn mưa đạn chương 60, vô hạn đạn dược đổi thành vô hạn mưa đạn đông đông đông. Đầu như là như dưa hấu từ trên thềm đá lăn xuống đi, máu tươi ven đường tung toé một chỗ. Từ vong thống khổ khương diên sớm thành thói quen, chỉ là đầu lăn xuống, trời đất quay cuồng cảm giác lại để hắn thích đứng không tới. Lý Vũ Phong tiêu sái đem thanh kiếm nhét trở lại bên hông mèo trong vỏ kiếm, theo sau đem Khương Diên thi thể không đầu lật cái mặt, thò tay cướp đoạt bị tay trái của hắn nắm chặt tại trước ngực phệ hồn tiên. "Hả?" Lý Vũ Phong túm một thoáng, phát hiện Khương Diên tay trái gắt gao nắm chặt phệ hồn tiên cán, thế nào căng cũng căng không ra. Hắn mặt tâm trầm, không thể làm gì khác hơn là thò tay đẩy ra ngón tay Khương Diên. Cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Giết thế nào gia hỏa này còn không có nhảy ra kinh nghiệm nhắc nhở. Đột nhiên, một cố cường đại sinh mệnh lực tại Khương Diên thể nội bắn ra. Phục sinh. Lý Vũ Phong biến sắc mặt, cấp bách buông dàn lại ép lôi kéo hai tay, sau nhảy tránh đi đột nhiên gạt về cổ hắn lợi kiếm. Nguy hiểm thật. Gia hỏa này vì sao còn có thể động đậy phản kích? Lý Vũ Phong sợ lên đến họng, còn tốt phản ứng rất nhanh, không phải liền bị cái này đột nhiên xác chết bùng dậy thi thể không đầu cho một kiếm đứt cổ. Rõ ràng né tránh. Thanh âm khương diên từ sau lưng hắn chuyển đến, Lý Vũ Phong ngoái nhìn xem xét, khiếp sợ phát hiện bị hắn chém đầu, lăn đến dưới cầu thang đầu rõ ràng tại mở miệng nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lý Vũ Phong ba người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy những cái kia từ khương diên thể nội phun tung tóe mà ra máu tươi hóa thành từng cái tơ máu, từ bằng thẳng cổ miệng vết thương kết nối lấy phía dưới thềm đá đầu vết thương. Siêu! Khương diên đầu bay lên, tại vô số tơ máu dẫn dắt xuống nhanh chóng quy vị. Giờ khắc này, Lý Vũ Phong ba người cuối cùng phản ứng lại. Nguyên lai like hắn không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn tới phá hỏng cửa ra vào, không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Nhìn xem tới bị chém đầu còn có thể sống thứ riêng, trong lòng ba người không hiểu cảm thấy khủng hoảng. Sửa chữa. Huyết ma kỹ năng đổi thành ảnh ma. Kỹ năng, ảnh ma tiêu hao, 700 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể hóa thân là ảnh ma hình thái, thu được khống chế ảnh tử năng lực, ảnh phân thân nhưng thu được mục tiêu thể, bao hàm trang bị tại bên trong, 71 thuộc tính bổ trợ, kéo dài 7 phút 6 giây, thời gian hồi 100 điểm công. Chỉ thấy dưới chân Khương Diên ảnh tử đột nhiên sống lại, biến thành cùng hắn giống như lúc, đồng thời trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh ma vương kiếm ảnh phân thân. Lần này, công thủ dịch hình. Ảnh phân thân đứng núi chịu sào. Thương Diên theo sát phía sau, một chỗ thẳng hướng Lý Vũ Phong. Đây là ảnh ma năng lực, không phải nguyên ảnh nhẫn giả năng lực. Lý Vũ Phong khó có thể tin nhìn xem Thương Diên cấp bách lui ra thiền đá, hô hào, nhanh lên một chút phá hoại trên tường đèn. Không muốn bị hắn cướp đoạt ảnh tử. Một. Thương Diên tốc độ cực nhanh, lợi dụng Lý Vũ Phong ngăn cản ảnh phân thân tiến công khẽ hở, uốn vị đạp tại Lý Vũ Phong ảnh tử bên trên, theo lấy ma lực xâm lấn đối phương ảnh tử. Thương Diên lập tức đem nó cướp đoạt, chuyển đổi thành bị chính mình chỗ không chê ảnh phân thân khôi lối. Lập tức, vóc dáng đường nét cùng Lý Vũ Phong đồng dạng, nhưng mà toàn thân đen thịnh, không có ngu quan ảnh tử xuống lại. Lý Vũ Phong ảnh phân thân có thể thu được hắn 71 toàn thuộc tính, bao gồm trên tay hắn thánh kiếm thuộc tính, cũng có thể thu được 71 công kích thuộc tính. Thương Diên điều khiển hai cố ảnh phân thân kiềm chế Lý Vũ Phong tiếp đó thẳng hướng phụ trợ nghề nghiệp nữ sinh. Thế thế, tôn trưởng bân cấp bách thi triển vô hạn đạn dược kỹ năng pháo không khí công kích Thương Diên, bảo vệ phụ trợ đồng đội. Thương Diên trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng tiến hành nhầm vào, vô hạn đạn dược đổi thành vô hạn mưa đạn. Lập tức, cái này có thể vô hạn xạ kích hoặc kỹ năng, biến thành một cái vô hạn kéo kiểu hận chửi bậy kỹ năng. Chỉ thấy trong cung khí. Từng đầu làm cho người khó chịu mưa đạn vẫn tự như là mũi tên hướng về đầu Khương Diên chui vào. Đủ loại Âu nôn ngôn nữ, khó nghe đến một nhóm mưa đạn nội dung tràn vào trong đầu Khương Diên, hung hăng kéo một cái tiêu hận. Đến mức Khương Diên đột nhiên buông tha trước hết giết phụ trợ ý nghĩ, ngược lại một mặt tức giận thẳng hướng Tôn Trường Bân. Lúc này Tôn Trường Bân người đều đốc. Thế nào ta đoạt xá người này vô hạn đạn dược kỹ năng đột nhiên biến thành đặc biệt hấp dẫn cừu hận vô hạn mưa đạn. Dương. Tôn Trường Bân đội vàngung kiếm đỡ được Khương Diên tiên công. Một giây sau, dưới chân hắn ảnh tử bị Khương Diên giẫm lên, theo sau ảnh tử sống lại trở thành lại một bộ triệu đến khương diên không chế chi phối ảnh phân thân khôi lỗi một đối một dưới tình huống tôn trường bân đều không phải khương diên đối thủ bây giờ cái bóng của hắn còn phối hợp lấy khương diên một chỗ tiến công làm cho hắn càng khó mà chống đỡ. nhất là ảnh phân thân căn bản là không có cách tiêu diệt coi như pháo không khí đem ảnh phân thân cho đánh nát rất nhanh cũng sẽ lần nữa gom lại lên một bên đồng dạng chém không chết ảnh phân thân lý vũ phong mở miệng nói cẩn thận một chút hắn có khả năng quấy nhiễu phá hoại chúng ta kỹ năng địa ngục ma sao còn có hắc long đều là kỹ năng bị hắn quấy nhiễu phá hoại tiếp đó bị hắn giết chết lập tức Lý Vũ Phong một bên tránh né ảnh phân thân vây công, một bên dành thời gian phá đi trên tường đèn đóm, nhấp nhở, không muốn bị ảnh tử kiểm chế lại, chúng ta không thể kiểm chế ảnh phân thân kỹ năng. Nhất định cần tiêu diệt ánh đèn mới có thể để cho hắn ảnh phân thân năng lực mất đi hiệu lực. Hiện tại duy nhất không có bị ảnh phân thân kiểm chế lại nữ sinh lập tức chạy tới phá hoại trên tường đèn đóm. Lúc này, phệ hồn viên bên trong tinh thần hồn phách cuối cùng bị hương diên triệt để tiêu diệt. Hắn đem phệ hồn viên thu vào trong nhận chữ bận, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía ngay tại tùy ý phá hoại tường đèn nữ sinh, thi triển thuần di kỹ năng giết tới. Vân nghe cẩn thận, Tôn trưởng bân cấp bách nhắc nhở lấy nữ đồng đội, nhưng mà tiếng nói của hắn không hạn, Thương Diên liền đã xuất hiện tại tên là Vân Mê nữ sinh sau lưng. 50 sát xuất, một kiếm này tuy là không thể phát động Ma Vương kiếm bên trong dung hợp bạo kích kỹ năng, nhưng cũng suýt nữa chặt đứt đối phương đầu. Mặc dù đối phương thực tế đẳng cấp vượt qua cấp 70, nhưng mà đoạt xá nhục thân đẳng cấp cũng không cao, cho nên nhục thân không có khả năng đạt tới cấp 70 trở lên phòng ngự. Thương Diên suy đoán bọn hắn đoạt xá để cấp cường giả sau, theo lấy đoạt xá thời gian gia tăng, nhục thân tại cao cấp ma lực bổ dưỡng luyện hóa phía dưới, sẽ kéo dài thăng cấp đồng bộ đến chân chính đẳng cấp, đến lúc đó ma nhãn biểu hiện đẳng cấp có lẽ liền cùng bọn hắn cấp bậc chân thật nhất trí. Chỉ bất quá nhục thân huyết mạch là sẽ không thay đổi, ba người bọn họ tại ma nhãn phân biệt bên trong chủng tộc mãi mãi cũng là hoa hạ tộc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mấy ngày này long nhân đoạt xá nhiều như vậy thiên tiêu tuyển thủ, tới bây giờ vẫn còn không có bị người phát hiện. Một kiếm không thể triệt để chém đứt đối phương đầu, thương Diên tay trái lập tức bắt được đối phương sau đầu tóc rải, tiếp đó tay phải huy kiếm cắt đứt, cứ thế mà đem chém tới hơn phân nửa cổ cho triệt để cắt đứt. Đánh giết cấp 73 thiên long nhân Kinh nghiệm năm 5840 nhìn xem nữ đồng đội đầu liền như vậy bị đối phương tàn nhẫn địa cát, Lý Vũ Phong cùng Tôn Trường Bân trong lòng nhất thời tràn ngập sợ hãi. Chương 61, hợp lại kỹ năng đổi thành hợp thể chương 61, hợp lại kỹ năng đổi thành hợp thể, Khương Diên tay trái xách theo nữ sinh đầu, tiếp đó mặt không thay đổi ném ở dưới chân. Từ ta liều mạng ngăn chặn cửa vào một khắc kia trở đi, các ngươi trong mắt ta cũng đã là một cố thi thể. Dứt lời, Khương Diên thẳng hướng Tôn Trường Bân. Đối phương mất đi vô hạn đạn dược kỹ năng, lập tức liền mất đi vịn chỉnh pháp sư nghề nghiệp kỹ năng lực áp chế. Mà cận chiến dưới tình huống Hắn căn bản không thể lại là Khương Diên đối thủ, ta kiềm chế hắn." Lý Vũ Phong cắn răng nói, "Ngươi đi đem tất cả đèn đốm phá đi." Tại phong trạm, Lý Vũ Phong đột phá hai cố ảnh phân thân khôi lỗi bây công, giống như một đạo gió mạnh thẳng hướng Khương Diên. "Đương." Khương Diên tinh chuẩn đỡ được hắn tiến công, Tôn Trường Bân thấy thế, đội vàng xoay người thi triển pháo không khí kỹ năng công kích trên tường ma đạo đèn đốm. Những cái này ma đạo đèn đốm phát quang tài liệu liền là ngọa ma thạch, bởi vậy chỉ cần đánh nổ đèn đốm bên trong hỏa ma thạch hạt châu, liền có thể đem nó giật cắt. Lúc này, Khương Diên phát hiện cái này đoạt xá Lý Vũ Phong ra hỏa. Ma nhãn biểu hiện đẳng cấp rõ ràng tự động thăng cấp một, từ vừa mới bắt đầu biểu hiện cấp 62 biến thành hiện tại cấp 63. Quả là thế. Theo lấy đoạt xá thời gian càng lâu, tinh thần của bọn hắn ý thức cùng thân thể biến đến càng thêm hòa hợp sau, thân thể đẳng cấp liền sẽ hướng về bọn hắn chân chính đẳng cấp từng bước tới gần, thẳng đến triệt để đồng bộ. Cực kỳ hiển nhiên, cái này đoạt xá Lý Vũ phong giá hỏa trong quá trình chiến đấu đối cố thân thể này càng ngày càng quen thuộc, cho nên nhục thân đẳng cấp trong chiến đấu được tăng lên. Thương Diên nhìn xem hắn trương này quen thuộc mặt, trong lòng liền có cự kho nói lên lời phẫn nộ. Hắn không khỏi nhớ tới Tân sinh luận võ giải thi đấu bên trên cùng Lý Vũ Phong trận kia quyết đấu. Lúc ấy hắn dựa vào không muốn mạng cách đánh, làm cho Lý Vũ Phong mất đi thành kiếm. Cuối cùng tại không có vũ khí dưới tình huống, Lý Vũ Phong tay phải bị khương diên từ chỗ cổ tay chặt đứt, tay trái thì từ nơi bả vai bị toàn bộ tháo xuống. Trải qua cái này thảm bại sau, Lý Vũ Phong rút kinh nghiệm sưng máu, bắt đầu điệu thấp thăng cấp, khổ luyện kiếm thuật. Nhưng ai có thể nghĩ đến trong thiên tiêu đảo căn bản liền không có thăng chức chuyển chức cơ duyên, mạnh như Lý Vũ Phong cấp S kiếm thánh nề nghiệp tức tỉnh giả đều bị đọa xá. Cái khác thiên kiêu tuyển thủ nếu là bị những xuất sinh này để mắt tới, lại có bao nhiêu người có thể đủ đào thoát. Chém giết áo nghĩa, bạo kích. Lý Vũ Phong lần nữa thi triển kỹ năng, kiếm thánh nghề nghiệp loại trừ thành kiếm chi hồn kỹ năng, cái khác kỹ năng đều có công kích cường đại tính. Chính là bởi vì kiếm thánh nghề nghiệp tính công kích cực mạnh, cho nên cái nghề nghiệp này được khen là cận chiến vô địch nghề nghiệp. Nhưng mà kiếm thánh nghề nghiệp bản thân liền đã mạnh đến đủ biến thái, bây giờ bị đoạt xá sau phối hợp thích khách nghề nghiệp bạo kích kỹ năng một chỗ thi triển, làm cho công kích càng biến thái khoa trương. Tại ba bộ ảnh phân thân khôi lỗi phối hợp xuống, Khương Diên cũng chỉ là hơi chiếm cứ lợi thế, có thể thấy được đoạn xá lý vũ phong giá hỏa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sửa chữa, hợp lại đổi thành hợp thể. Đây cũng là Khương Diên trọng sinh đến nay lần đầu tiên sửa chữa hợp lại kỹ năng. Sửa chữa thành công. Kỹ năng, hợp thể tiêu hao 600 ma lực giới thiệu, quy định một cái tự nguyện mục tiêu, thi triển kỹ năng có thể cùng đối phương tiến hành hợp thể, từ đó thu được thi triển kỹ năng của đối thủ cấn hạn, cùng thu được đối phương 71 thuộc tính bổ trợ, thời gian duy trì 7 phút 06 giây, thời gian hồi 100 điểm trung. Chú thích, mục tiêu ngang cấp trong vòng. Khả thể sát suất thành công là 100 mục tiêu như cao hơn bản thân đẳng cấp, nuôi cao cấp 1, hợp thể sát suất thành công giảm xuống 10. Khương Diên trực tiếp tuyển định chính mình ảnh phân thân khối lỗi, tiếp đó thi triển hợp thể kỹ năng. Lập tức, cấp 70, thu được bản thân 71 thuộc tính ảnh tử cùng thân thể hoàn thành dung hợp. Tại ảnh phân thân khối lõi 71 thuộc tính trên cơ sở, hợp thể thu được 71 thuộc tính bổ trợ, Khương Diên tất cả thuộc tính đều tăng lên hơn 1000, tương đương với thoáng cái thăng mấy cấp. Tuy là vừa người mục tiêu là vốn là suy yếu ảnh phân thân khối lõi, nhưng đột nhiên xuất hiện hơn 1000 thuộc tính tăng phúc, đủ để cho Khương Diên thuộc tính treo lên đánh đoạt xá lý vũ phong giang hoa. Cảm thụ được hương diên trên mình ma lực khí tức đột nhiên tăng cường rất nhiều, Lý Vũ Phong trong lòng càng thêm cảm thấy kinh hoàng. Lúc đó Tôn Trường Bân nhanh đem trên tường đèn đốm đều làm học xong, to như vậy tế đàn địa cung bắt đầu biến đến tối mờ. Bất quá đối với ma lực nhận biết vô cùng bén nhạy bọn hắn tới nói, coi như đưa tay không thấy được năm ngón, bọn hắn cũng có thể thông qua ma lực ba động xác định vị trí của đối phương, thậm chí có khả năng cảm giác được đối phương bất kỳ động tác gì. Nhất là đột phá cấp 70, tinh thần lực đạt được chất tăng lên sau, các cường giả đối với trung quanh quan sát không còn ỷ lại thị lực, mà là ỷ lại tinh thần lực. Dương Hợp thể dưới trạng thái cư diên, lực lượng cùng tốc độ đều mạnh rất nhiều. Rõ ràng giảm bớt một bộ ảnh phân thân cối lối, thế nhưng Lý Vũ Phong giờ phút này lại càng thêm cảm thấy áp lực. Cho dù có thích khách nghề nghiệp bạo phát kỹ năng phụ trợ kiếm thánh nghề nghiệp cường đại kỹ năng, hắn giờ phút này cũng đã cực kỳ khó chiếm cứ lợi thế. Có sơ hở. Lúc này, Thương Diên tiến công động tác đột nhiên dừng lại một chút, Lý Vũ Phong nắm lấy cơ hội, lập tức thi triển xuyên thấu kỹ năng, huy kiếm đâm về Thương Diên vị trí trái tim. Chơi liền là ngươi cơ hội này. Thương Diên tay trái trực tiếp nắm chặt Lý Vũ Phong đã đâm tới thanh kiếm, làm cho hắn một kiếm này không thể đâm vào trái tim. Cùng lúc đó, Thương Diên tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm đột nhiên chém xuống, phát động bạo kích kỹ năng, trực tiếp chặt đứt Lý Vũ Phong tay phải. A! Lý Vũ Phong kêu thảm một tiếng, cấp bách hướng về sau thụt lùi. Thương Diên đem hắn cái này khiến thi triển Thánh kiếm chi hồn kỹ năng cấp 70 Thánh kiếm thu vào trong nhận chữ vật, đồng thời thừa thắng xông lên thẳng hướng Lý Vũ Phong. Mất đi tay phải, Lý Vũ Phong chiến lực trực tiếp phế một nửa. Càng ngày càng mờ tối tế đàn trong địa cung, hai đạo ảnh phân thân khôi lỗi tổn tại cảm giác biến đến càng ngày càng yếu. Nhưng chúng nó bây giờ còn có chiến lực. Tại hai đạo ảnh phân thân khôi lỗi bay công phía dưới, Thương Diên nắm lấy cơ hội một kiếm đâm về Lý Vũ Phongết Hầu. Phốc. Lần này không có phát động bạo kích kỹ năng, nhưng mà Ma Vương kiếm cũng thật sâu đâm vào cổ họng của hắn. Cải tạo. Thương Diên lập tức thi triển cải tạo kỹ năng, thành công đâm vào Lý Vũ Phong Phongết Hầu chỗ sâu Ma Vương kiếm nháy mắt biến thành nhím biển hình dáng, đem cổ của hắn cho đâm đến thủng lỗ chỗ. Ô. Lý Vũ Phong há hốc mồm, nhím biển hình dáng vô số gai nhọn từ vị trí hiểm yếu đâm xuyên hắn toàn bộ cổ, tiếp đó từ bên trong đâm vào lồng ngực của hắn, khoa miệng. Ngủ ngươi a. Thương Diên những lời này là nói cho trấn chính Lý Vũ Phong nghe đánh giết cấp 75 thiên long nhân, kinh nghiệm 6000 khương diên lần nữa thi triển cải tạo kỹ năng, đem nhím biển hình dáng ma vương kiếm cho đổi lại nguyên dạng. Lúc này còn tại rảnh rợ từng dây tắt đèn Tôn Trường Bân phát hiện Lý Vũ Phong bị giết sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn không hiểu, vì sao kỳ trước đoạt xá chưa từng có gặp qua nguy hiểm, đi ra vấn đề, lần này đến phiên bọn hắn đoạt xá lại gặp được đáng sợ như vậy ra hỏa, còn bị đoản diện. Chương 62, vậy ta đưa ngươi đi chết. Chương 62, vậy ta đưa ngươi đi chết. Mờ tối địa cung còn sót lại mấy ngọn đèn lờ mờ thấp sáng xung quanh. Tôn Trường Bân một mặt hoảng sợ, Nữ đồng đội bị đối phương cứ thế mà cắt xuống đầu. Nam đồng đội Yết Hầu thì bị lợi kiếm đâm bị thương, tiếp đó đối phương không biết thi triển kỹ năng gì, làm cho đâm vào Yết Hầu lợi kiếm đột nhiên biến thành nhím biển hình dáng, dẫn đến vô số dài mảnh gai nhọn đâm xuyên toàn bộ cổ, thậm chí còn đâm vào lồng ngực cùng đầu. Từ trạng một cái so một cái huyết tinh. một cái so một cái khủng bố. Khương Diên nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tôn Trường Vân vừa đi về phía hắn, vừa nói: "Các ngươi là thế nào từ Tiên Kiêu đảo trung tầng đi lên?" Tôn Trường Vân kinh ngạc nhìn một chút Khương Diên, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương rõ ràng biết bọn hắn là từ Tiên Kiêu đảo trung tầng đi lên. Cương Diên gặp hắn không nguyện trả lời bộ dáng, nói bổ sung, ngươi có thể lựa chọn yên lặng, nhưng mà ta có một vạn loại thủ đoạn có thể để ngươi sống không bằng chết. Tôn Trường Vân một mặt căng thẳng bất tán hỏi, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể tha ta sao? Cương Diên hỏi ngược lại, nếu như ta nói có thể, ngươi sẽ tin ư? Tôn Trường Vân thật vất vả đoạt xá trọng sinh, hơn nữa cô này thân thể trẻ trùng còn để hắn thu được như vậy phù hợp hắn đạn dược chuyên gia nghề nghiệp, hắn nhưng không muốn liền như vậy mất mạng. Bởi vậy hắn cái khó lo cái câu nói, chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể nói cho ngươi đông doanh quốc đều có cái nào cường giả là bị đoạt xá. Tương Diên đối với tiểu nhật tử có bao nhiêu cường giả bị đoạt xá không có chút nào hứng thú, ngược lại chỉ cần là tiểu nhật tử, hắn chờ đến cơ hội đều sẽ giết chết. Nhưng mà trong nước cường giả có bao nhiêu người bị thiên long nhân đoạt xá, trong lòng hắn vẫn là cấp bách muốn giải. Tương Diên mở miệng nói, "Ngươi nói trước đi phía dưới các ngươi là thế nào từ thiên Tiêu đảo trung tầng đi lên tầng cao nhất. Địa ngục ma sao đã chết, Tôn trưởng bân cũng sẽ không cần che giấu, địa ngục ma sao có thể xuyên qua đại địa, chúng ta liền là tại địa ngục ma sao trợ giúp tới xuyên qua đảo điệu tầng chạy tới." Tiên Tiêu đảo tầng cộng chia làm tầng 3, tương đương với 3 tòa đảo chồng tại một chỗ. Xuyên qua đảo đại địa dĩ nhiên có thể tiến vào mặt khác tầng một. Thương Diên không nghĩ tới rõ ràng còn có thể dạng này. Vậy hắn sửa chữa kỹ năng, biến thân thành có thể tự do tiềm hành tại đại địa nham thạch địa ma hoặc là nham ma chẳng phải là cũng có thể xuyên qua đến tiên tiêu đảo trung tầng. Còn nữa liền là địa ngục ma sao là 3 ngày trước bị hắn giết chết, nói cách khác Lý Vũ Phong bọn hắn sớm tại 3 ngày trước liền đã bị đoạ sát. Lúc này, Thương Diên nghĩ đến cái gì, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Hoa Hạ quốc hiệp nhân hiệp hội, cấp S thiên giám nghề nghiệp lão hội trưởng có phải hay không cũng bị đoạ sát? Cấp S thiên giám nghề nghiệp. Tôn trưởng bất lập đầu. Cái ta này không rõ ràng, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói cấp S nghề nghiệp bên trong còn có tên là Khâm Thiên giám nghề nghiệp. Thương Diên gặp hắn không giống dáng vẻ nói láo, tiếp tục nói: "Hoa Hạ quốc cao cấp cường giả viễn siêu chúng ta Đông doanh quốc, ngươi nói xem Hoa Hạ quốc đều có cái nào cường giả là bị tộc nhân của các ngươi đọa sá?" Tôn Trường Vân biết mình bây giờ lớn nhất giá trị liền là biết các tình báo này tin tức, bởi vậy hắn sẽ không dễ dàng nói ra. "Ngươi trước thả ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết Hoa Hạ quốc còn có các ngươi Đông doanh quốc đều có cái nào cường giả bị tộc nhân của chúng ta đọa sá. Bằng không ta coi như là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi những bí mật này." để các ngươi cả ngày đều sống ở nghi thần nghi quỷ bên trong. Hả? Vậy ta đưa ngươi đi chết." Khương Diên một lời không hợp, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng Tôn Trường Bân. "Cái này chó điên." Tôn Trường Bân trong lòng giật mình, huy kiếm chống cự đồng thời, vội vàng nói, "Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Ta hiện tại cái gì đều không muốn biết." Khương Diên biết đối phương không thể lại nói thật, mà hắn cũng không thể lại đem biết hắn nhiều như vậy kỹ năng thủ đoạn địch nhân cho thả ra đi. Bởi vậy hắn lười đến tại trên người đối phương lãng phí thời gian. Viện công hệ Pháp sư nghề nghiệp, gặp được cận chiến thực lực mạnh đến đáng sợ Thương Diên, rất nhanh liền mệt mỏi chống cự, bị Thương Diên một kiếm chém đầu, đầu người rơi xuống. Đánh giết cấp 74 thiên Long nhân, kinh nghiệm 5.920 đinh. Người đã thăng cấp. Tính danh, Thương Diên chủ tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 72, 4.580, 4.6.000, khí huyết, 3.020 ma lực, 8.300 tinh thần, 3.045, 3.180, công kích, 3.018, 3.500, phòng ngự, 2.984, 3.150. Tốc độ 3002, 3100, ma kháng, 2990, 3150, kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, nhịn giết, vạn vật chết uy, phá giải, miễn dịch tương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp thể, hình nộm, ảnh ma, vạn vật chất lọc, thiên, công khai vật, trông gà hóa quốc phía trước diệt sát vệ hồn viên bên trong năm sáu cái vong linh hồn cách, 1 phần 10 kinh nghiệm cũng tương đương với giết năm sáu cái cấp 70 trở lên thiên long nhân. Bây giờ giết cái này ba cái đoạt xá trọng sinh ra hỏa, trương duyên vừa vặn đột phá cấp một, lại hướng phía trước bước ra một bước. Nghĩ đến phệ hồn viên, Khương Diên phục dụng một bình cao cấp trị liệu dự thủy, đem trên mình cùng tay trái vết thương khôi phục sau, lập tức từ trong nhẫn chứa bật lấy ra phệ hồn viên. Sửa chữa, Diệt hồn ma tinh đổi lại phệ hồn. Trang bị, phệ hồn viên đẳng cấp cấp 70 giới thiệu, dung hợp một mai cấp 70 phệ hồn ma tinh, nhưng thôn phệ người chết tinh thần hồn phách, đem nó chuyển đổi thành vong linh khôi lỗi. Khương Diên hướng phệ hồn viên bên trong truyền vào ma lực, đối tôn trưởng Bân thi thể thi triển phệ hồn ma tinh kỹ năng. Chỉ thấy một gố âm lãnh ma lực từ phệ hồn phiên bên trong bắn ra, theo sau bao phủ lại tôn trưởng Bân thi thể cùng rơi xuống một bên đầu. Thôn phệ hồn phách Chỉ thấy một người trung niên dáng dấp hồn phách tử trong thi thể chui ra, tiếp đó bị phệ hồn phiên cho hút vào. Ngay sau đó, Khương Diên theo lệ sử trí, đem Lý Vũ Phong trong cơ thể hai người hồn phách cũng cho thôn vệ vào vệ hồn phiên bên trong. Sửa chữa, phệ hồn ma tinh đổi thành diện hồn. Khương Diên thôi động vệ hồn phiên bên trong diện hồn ma tinh kỹ năng, lập tức, đoạt xá Lý Vũ Phong ba người tiên long nhân hồn phách phát ra thống khổ tinh thần tiêu diệt. Rất nhanh, ba người tinh thần hồn phách bị Khương Diên triệt để tiêu diệt. Đánh giết cấp 73 thiên long nhân Kinh nghiệm 584 đánh giết cấp 74 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 592 đánh giết cấp 75 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 600 sau đó giết người song liền dùng phệ hồn tiên thôn phệ người chết thể nội tinh thần hồn phách. Tuy là đánh giết vong linh chỉ có thể thu được 1 phần 10 kinh nghiệm, nhưng mà góp gió thành báo dưới tình huống cũng là có thể ngoài định mức thu được không ít kinh nghiệm. Hơn nữa thi thể tinh thần hồn phách bị triệt để thôn phệ tiêu diệt sau, thương duyên cũng không có tất yếu hủy thi di tích. Đến lúc đó có thể để cho địch ngữ hàm lao sư các nàng mang lý vũ phong ba người thi thể trở về, để bọn hắn nhập thổ vi ăn phía trước đoạt xá cái kia người da trắng nam sinh giá hỏa nói trước mắt tổng cộng đoạt xá chín người mà ta tổng cộng giết 7 cái thành công đoạt xá thiên long nhân chuyện này ý nghĩa là bên ngoài còn có 2 cái cá lò lưới thu hết xong lý vũ phong ba người trên mình trang bị thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra xích quỷ mặt nạ mang lên tiến về thềm đá thi triển cải tạo kỹ năng đem cửa ra vào khôi phục nguyên dạng tiếp đó đi ra tế đàn di tích phát cái súng báo hiệu ta hiện tại mang ngươi đi qua tế đàn di tích khảo cổ thương Diên cho địch nữ hàm lão sư phát một đầu ma đạo truyền tin giọng nói Hy vọng địch ngữ hàm lão sư thời gian tiếng vọng kỹ năng có thể tại bên trong nghe được một chút trọng yếu, có quan hệ thiên long nhân lịch sử tình báo. Chương 63, thời gian tiếng vọng chương 63, thời gian tiếng vọng Thương Diên bay lên trời. Rất nhanh, nhận được tin tức địch ngữ hàm đối bầu trời bắn một phát đạn tín hiệu. Thương Diên lưu lại rơm dạ chim giám thị lấy đã bị phá hủy cửa vào cửa đá tế đàn di tích, trực tiếp đạp không mà đi, hướng về đạn tín hiệu phương hướng bay đi. Hành ma kỹ năng thời gian đã kết thúc, ngụy trang kỹ năng hiệu quả lúc dài còn có 450 phút. Mang lên chiếc quỷ mặt nạ Khương Diên chủ động tháo xuống ngụy trang rất nhanh liền bay đến khoảng cách không phải rất xa đạn tín hiệu phụ cận, tiếp đó hạ xuống tới. Cảm thụ được trong cơ thể hắn phát ra rõ ràng tương đối cường đại ma lực khí tức, địch ngữ hàm đám người nhộn nhịp ngẩng đầu, tiếp đó khiếp sợ phát hiện cái mặt nạ này, nam dĩ nhiên đột phá đến cấp 72. Diêu Tuấn Phong cũng tại phụ cận, hai ngày qua này hai bọn hắn chi đội ngũ đều là một chỗ hành động. Bởi vì Khương Diên nói tế đẳng trong di tích tất cả đều là 670 cấp vong linh cô lâu, hơn nữa còn có cấp 70 trở lên ma thú, bởi vậy bọn hắn hai ngày này đều tại nhị hoãn khu vực săn bắn thăng cấp không dám mạo hiểm tiến vào vòng trung tâm tìm kiếm cơ duyên. Ngươi thế nào thăng cấp nhanh như vậy? Diêu Tuấn Phong khó có thể tin hỏi. Không ngừng tìm kiếm dị tộc Thiên Tiêu San giết, ngươi cũng có thể giống như ta điên cuồng thăng cấp. Thương Diên vừa nói, vừa đi về phía địch ngữ hàm lão sư, thế đàn di tích ta đi nhìn, trước mắt không có nguy hiểm gì, ta trước mang địch lão sư đi vào khảo cổ, các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói có thể theo tới tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta đi. Địch ngữ hàm lập tức mắt buốt kỳ vàng, lộ ra một bộ xúc động mong đợi biểu tình. Ta mang ngươi bay đi. Dứt lời, Khương Diên cũng mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp một cái ôm mỹ nhân, đem thân là phụ đạo viên địch ngữ hàm ôm trước người, trực tiếp bay lên trời, lượn không phi hành. Huynh đệ, người bay mất, chúng ta thế nào bắt được người, làm sao biết tế đàn di tích vị trí cụ thể a? Diêu Tuấn Phong một bên chạy trước, một bên hô hào. Thanh âm Khương Diên từ không trung truyền đến, dựa theo ta phi hành phương hướng, đường thẳng tiến lên 89 km liền có thể nhìn thấy tế đàn di tích. Trong ngực, phụ đạo viên địch ngữ hàm xinh đẹp động lòng người mặt chứng ngẫm lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, gọn kiếm màu vàng xuống nước ong ong mắt nhìn kỹ Khương Diên cẩm suy nghĩ số thần. Cái này đăng đổ tử đều không trải qua đồng ý của ta, trực tiếp liền đem ta ôm vào trời. Nếu như hắn là người xấu lời nói, vậy ta chẳng phải là mặc hắn đùa giỡn. Rất nhanh, Thương Diên bay đến tế đàn vùng trời di tích, nhanh chóng hạ xuống đi. Nhìn xem Bạo Lộ tại chính giữa tế đàn lối bảo, bị Thương Diên bung ra địch ngữ hàm lập tức không thể chờ đợi đi tới. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là người làm chế tạo tế đàn kiến trúc. Hơn nữa đá mặt ngoài thế nào nhìn đều tràn ngập khí tức cổ xưa. Địch ngữ hàm không cần thi triển giám định chi nhãn kỹ năng đều có thể nhìn ra tòa tế đàn này di tích tràn ngập thời kỳ cảm giác. Thương Diên nói thẳng Bên ngoài không có có giá trị khảo cổ địa phương, ngươi cùng ta xuống dưới, dùng ngươi thời gian tiếng vọng kỹ năng thu thập một thoáng tình báo." Địch Ngữ Hàm nói, "Khảo cổ không thể gấp, ta tìm xem nhìn bên ngoài có hay không có dị giới văn tự." Thương Diên nhìn xem ngay tại nghiêm túc quan sát đến tế đàn mặt ngoài Địch Ngữ Hàm, lần nữa đem nàng bế lên, chuống thẳng đến cửa vào đi đến. "Ngươi làm gì?" Địch Ngữ Hàm trong ngực dãy dụa, quay lấy bộ ngực của hắn. Thương Diên trầm giọng nói, "Chờ sau đó ngươi có nhiều thời gian toàn diện khảo cổ, nhưng mà hiện tại ngươi nhất định phải nhanh xuống dưới cho ta thu thập tình báo, nếu không sẽ chết càng nhiều người." Nghe lấy Thương Diên thanh âm nghiêm túc, Địch Ngữ Hàm vậy mới không có tiếp tục giãy giụa, mặc cho Thương Diên ôm lấy nàng đi xuống thềm đá, nghi ngờ nói: "Ngươi lời này là có ý gì?" Thương Diên sớm gọi cho Địch Ngữ Hàm một nắm dự phòng trầm, thế đàn trong di tích không có cái gọi là thằng trước chuyển trước cơ duyên, chỉ có Thiên Long Nhân Đoạt Xá Thiên Kiêu tuyển thủ âm Lưu bây dập. Lần này thức tỉnh ra cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong, còn có cùng hắn tổ đội đồng bạn đều bị Thiên Long Nhân Đoạt Xá, hiện tại bọn hắn thi thể ngay tại phía dưới. Nghe vậy, Địch Ngữ Hàm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hỏi: "Loạn Xá là có ý gì?" Thiên Long Nhân liền là ma của thế giới nhân tộc riêng Diênừ một tiếng, không sai, ta tiến vào tế đàn di tích sau cũng thiếu chút bị đoạt xá. Nếu không phải ta đột phá cấp 70, tinh thần lực được tăng lên, ta cũng sẽ cùng Lý Vũ Phong bọn hắn đồng đạo, bị mấy ngày này long nhân tinh thần linh hồn cho đoạt xá. Hiện tại trong Thiên tiêu đạo khẳng định còn có đoạt xá thành công, mà nhãn không cách nào phân biệt ra Thiên Long Nhân chủ tộc gia hỏa, mà trong nước vô số cường giả bên trong, khẳng định cũng không ít người thân phận chân thật là Thiên Long Nhân. Cho nên ngươi hiện tại biết mức độ nghiêm trọng của sự việc ư? Biết ngươi tiếp xuống nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu ư? Địch Ngư đầy mắt sợ hãi, cái này, cái này nếu là thật Đây chẳng phải là nói kỳ trước đến nay tiến vào qua Thiên Kiêu đảo tuyển thủ, cũng có thể bị Thiên Long Nhân cho đoạt xá. Thương Diên ôm lấy nàng nhanh chóng đến bậc thềm cuối cùng, nói: "Chí Ít tại tìm không thấy chứng cứ chứng minh bọn hắn là người nhà, vẫn là Thiên Long Nhân phía trước, kỳ trước tiến vào qua Thiên Kiêu đảo, cuối cùng sống sót rời khỏi tất cả mọi người không thể tùy tiện tin tưởng." Địch Ngữ Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diêu Tuấn Phong năm ngoái tiến vào qua Thiên Kiêu đảo. Thương Diên nói: "Hắn hẳn không có bị đoạt xá, bởi vì muốn đoạt xá chúng ta Thiên Long Nhân đều là cấp 70 trở lên tồn tại, nếu như hắn năm ngoái liền đã bị đoạt xá, vậy hắn hiện tại Chí Ít đều hơn 70 cấp." Mà năm nay hắn còn không tiến vào qua thế đàn di tích, cho nên có thể bài trừ hắn bị đoạt xá hiểm nghi. Lúc này, bị Khương Diên bung ra địch ngữ hàm nhìn thấy tướng chết có chút khốc liệt Lý Vũ Phong thi thể. Rõ ràng thật là thức tỉnh ra cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong. Địch ngữ hàm cả kinh nói, hắn là thế nào chết? Hơn nữa ta nhớ hắn tiến vào phía trước thiên kiêu đảo dường như chỉ có cấp 48A. Thế nào sẽ xuất hiện tại thiên kiêu đảo tầng cao nhất? Khương Diên che giấu nói, cái này cũng không rõ ràng, nhưng hắn quả thật bị đoạt th hơn nữa hắn liền là bị ta giết chết ngay lúc đó đánh giết nhắc nhở biểu hiện chính là đánh giết cấp 75 thiên long nhân đây là hắn sử dụng cấp 70 thanh kiếm ngươi dùng thời gian tiếng vọng kỹ năng nhìn xem có thể nghe được hay không tình báo hữu dụng tin tức địch ngữ hàm cảm thấy cái này mặt nạ nam không có lý do gì theo dệt vô cớ nàng tiếp nhận khương diên lấy ra cấp 70 thanh kiếm đầu tiên là thi triển giám định chi nhãn kỹ năng xem xét thời hạn thanh kiếm này lịch sử thời hạn là 437 năm lập tức địch ngữ hàm thi triển lịch sử tiếng vọng kỹ năng đồng thời thi triển có khả năng phiên dịch tất cả văn tự ngôn ngữ phiên dịch giải thích kỹ năng thế là tại trong đầu của nàng, thanh kiếm này phản phất có sinh mệnh, như là phim nền chiếu, phát hình mỗi một đoạn trọng yếu lịch sử hình ảnh. Lần đầu tiên sinh ra, lần đầu tiên dung hợp ma tinh, lần đầu tiên uống máu giết người. Thanh kiếm này ghi chép xuống mỗi một cái tính lịch sử thời khắc trọng yếu, nhưng mà chỉ có hình ảnh mạnh ngủ, không có một thanh âm, bởi vậy địch ngữ hàm lắc đầu. Thanh kiếm này lịch sử hình ảnh có thể chứng minh tới từ ma quật dị tộc ban mình, nhưng mà nghe không được cái gì tình báo hữu dụng tin tức. Thương Diên suy nghĩ một chút, lấy ra phệ một viên. Địch ngữ hàm đem nó tiếp nhận. Lần nữa thi triển không có thời gian hồi thời gian tiếng vọng kỹ năng cùng phiên dịch giải thích kỹ năng. Một lát sau, nàng Triệt để tin tưởng Khương Diên nói, đồng thời thông qua thời gian tiếng vọng kỹ năng nhìn thấy mảnh mộ hình ảnh, nàng phát hiện một cái không được bí mật. Ma trang công hội trị hội trưởng tại 7 năm trước cũng bị đoạt xá. Chương 64, La hội trưởng không có khả năng bị đoạt xá á chương 64, La hội trưởng không có khả năng bị đoạt xá á thập đại trong thương hội, Diêu lực sáng lập bán đủ loại dược thủy đại lực thương hội là kiếm lợi nhiều nhất một cái. Trừ đó ra liền là đặc biệt thu hồi bán đủ loại trang bị ma trang thương hội. Mà ma Trang Thương hội vùng dậy tuyến thời gian vừa vặn liền là 7 năm trước. Khi đó, tạo dựng Ma Trang Thương hội Trịnh hội trưởng dùng cấp 58 thợ thủ công nghệ nghề nghiệp tiến vào Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất, cuối cùng thu được chuyển chức cơ duyên, từ Thiên Kiêu đảo đi ra, đẳng cấp đột phá tới cấp 65. Về sau ngắn ngủi thời gian 5 năm, chính hội trưởng đột phá đến tám cấp 6, Ma Trang Thương hội cũng bởi vậy thăng cấp thập đại thương hội hàng ngũ, trở thành ma quật trong thế giới trang bị giao dịch phân mảnh lớn nhất thương hội. Thương nhân nghe nói qua Ma Trang Thương hội Trịnh hội trưởng liền là tại trong Thiên Kiêu đảo thu được chuyến chức cơ duyên, từ cấp ép trợ thủ công nghề nghiệp, chuyển chức thành cấp á nghề nghiệp chiến sĩ cho nên coi như địch ngữ hàm thời gian tiếng vọng kỹ năng không có bắt đến trịnh hội trưởng bị đoạt xá tình báo tin tức thương duyên cũng sẽ đem trịnh hội trưởng cho xếp vào đến thiên long nhân trên danh sách hắn hỏi còn có đây này thiên tiêu đạo xuất hiện 7 năm qua khẳng định có rất nhiều người đều bị đoạt xá chỉ cần là lúc trước tiến vào qua thiên tiêu đạo đối ngoại tuyên bố thu được thằng chức chuyển chức cơ duyên gia hỏa cơ bản có thể xác định bọn hắn đều bị thiên long nhân cho đoạt xá địch ngữ hàm hai mắt nhắm lại tiếp tục lắng nghe vệ hồn phiên lịch sử hồi âm trong đầu cũng hiện lên tương quan mảnh vụn hình ảnh cái này khiến vệ hồn phiên lịch sử thời hạn biểu hiện là bảy năm. Dựa theo thiên tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần để tính, cái này khiến Phệ hồn phiên vừa bật liền là 7 năm trước rèn đúc đi ra. Bởi vậy thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng, địch ngữ hàm đầu tiên là nghe được Phệ hồn phiên rèn đúc phía sau lần đầu tiên thôn Phệ hấp thu tinh thần hồn phách lịch sử hồi âm, tiếp đó nghe được liền là bên trong tinh thần hồn phách thương lượng đoạt xá quyền lịch sử hồi âm. Kèm theo mảnh vụn hóa hiện trường hình ảnh một bước một bước hiện lên. Địch ngữ hàm sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt khó coi, hình như nhìn được nghe được cực kỳ đáng sợ bí mật. Thương Nhiên nhìn xem nàng nhắm chặt hai mắt, biểu tình sắc mặt càng thêm lộ ra lo sợ bất an bộ dáng, không có vội vã truy vấn mà là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra định hồn châu tài liệu cùng ma Martin. Sửa chữa, ngụy trang kỹ năng đổi thành lắp ráp. Thương Diên Yên lặng thi triển lắp ráp kỹ năng, đem định hồn châu khôi phục nguyên dạng, chờ sau đó để địch ngữ hàm lão sư tiếp tục thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng, bắt lấy càng nhiều thiên long nhân đoạn xá tin báo. Một lát sau, địch ngữ hàm mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Thương Diên, bất ăn nói, bảy năm qua, Tam đại công hội, thập đại thương hội, còn có hiệp nhân hiệp hội cùng Tam đại ma pháp học viện đều có không ít người bị bọn hắn đoạt xạ. Loại trừ thiên tiêu đạo phụ xuống năm thứ nhất, Về sau hàng năm nước ta mỗi tầng đều có 200 cái danh nghịch, tầng ba gộp lại liền là chí ít có thể có 600 tên tiên thiên kiêu tuyển thủ tiến vào tiên kiêu đảo. Dù cho hàng năm chỉ có một tiên tiêu tuyển thủ bị đoạt xá, 7 năm gộp lại cũng có thể có hơn 40 người gặp phải đoạt xá. Mà bọn hắn đoạt xá sau đó, đẳng cấp cũng sẽ ở cấp 70 trở lên, đồng thời dùng cấp bậc của bọn hắn nội tình, đoạt xá phía sau nhất định có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong nhanh chóng đột phá tới cấp 80. Mà phóng nhãn toàn quốc, bây giờ đẳng cấp vượt qua cấp 80 cường giả vẹn vẹn chỉ có chừng 100, trong đó đến gần một nửa cường giả e rằng đều là gặp phải đoạt xá tiên long nhân. Khương Diên Bình tĩnh nói, đây là Thiên Long Nhân đặc biệt ẩn dưỡng thần hồn định của Châu, ngươi xem xuống còn có hay không bỏ sót. Định ngữ hàm nhìn xem nổi đồng bề giữa không trung, đường kính ước chừng khoảng 7 mét định của Châu, duỗi ra hai tay đặt tại phía trên, truyền vào ma lực đem nó bao phủ. Lần nữa thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng, suy nghĩ xuyên qua thời gian trường hạn, bắt đầu chứng kiến định hồn Châu sinh ra đến nay ghi chép chuyện quan trọng kiện, lắng nghe định hồn Châu trên mình ghi chép lịch sử hồi âm. Thật lâu, Định Nữ Hám đóng chặt đôi mắt lần nữa mở ra, ánh mắt bắt đầu có vẻ hơi mê mang ngốc trệ. Nhìn tới kết quả so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Khương Diên hỏi, ngươi chỉnh lý một phần đoạn xá danh sách đi ra, mà khác chuyện này tạm thời đừng nói cho bên thứ ba, để tránh bạo lộ, gặp phải diệt cầu. Còn nữa liền là một khi công khai bọn hắn đoạt xá thân phận, trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mấy ngày này lòng nhân một mẹ hốt gọn, bằng không bọn hắn vò đã mẹ không sợ rơi lời nói, dùng cấp bậc của bọn hắn thực lực, đến lúc đó bọn hắn nếu là áp ý trả thù xã hội, tất nhiên sẽ gây nên trọng đại thương vong. Địch ngữ hàm một bộ thất thần chán nản bộ dáng, lẩm bẩm nói, thế nhưng không đem chuyện này báo cáo đi lên lời nói, mặc cho bọn hắn tiếp tục nằm vùng sung dưới, cũng sẽ có không ít người gặp phải bọn hắn am đoán. Khương Diên hỏi: "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tỉ như quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội La hội trưởng nếu như cũng bị đoạt sát, chỉ là chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình đây." Địch Ngữ Hàm biểu thị: "La hội trưởng không có khả năng bị đoạt sát Thiên Tiêu đạo chưa từng xuất hiện phía trước, La hội trưởng liền đã đột phá cấp 80, mà những người khác là năm 60 cấp gặp phải đoạt sát. Còn nữa liền là những năm gần đây nếu như không phải La hội trưởng thủy tinh cầu camera thời gian thực nhiều, như thế ma của xâm lấn tạo thành thương vong chỉ sẽ càng nghiêm trọng." Khương Diên lắc đầu nói: "Nếu như La hội trưởng tại ma của xâm lấn mấy năm trước bên trong liền đã bị đoạt sát đây." hơn nữa la hội trưởng thức tỉnh chính là phụ trợ hệ ti thiên giám nghề nghiệp y năng vô pháp thu được chiến lược gia trị. dưới loại tình huống này hắn đều có thể trổ hết tài năng trở thành dẫn dắt thời đại này cơ giả ngươi cảm thấy cái này bình thường ư. địch ngữ hàm nói ta cảm thấy rất bình thường a tựa như hoắc nguyên vũ còn có ta trong lớp bắt lại năm nay tân sinh luận võ quán quân Khương diên đồng học bọn hắn thức tỉnh nghề nghiệp liền phụ trợ hệ cũng cân bằng nhưng bọn hắn không phải cũng trổ hết tài năng đánh rất nhiều người mặt thương diên hoắc nguyên vũ đột phá cấp bảy sau cũng đã là cực hạn Về phần nguyên nói cái khương diên kia, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới hơn 70 cấp, đời này hơn phân nửa là liền cấp 80 đều khó mà đạt tới. Mà la hội trưởng, hắn nhưng là trong nước chỉ hai bên trong một cái đột phá cấp 90 tồn tại. Đây cũng không phải là phụ trợ hệ nghề nghiệp có khả năng đạt tới cảnh giới. Mà thiên long nhân đoạt sát sau, không bền bỉ có khả năng sử dụng đoạt sát thân thể kỹ năng chức nghiệp, còn có thể sử dụng bọn hắn bản thân kỹ năng chức nghiệp, cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi la hội trưởng cũng bị đoạt sát. Hắn loại trừ ti thiên giám nghề nghiệp, khẳng định còn có một cái chiến đấu hệ cường đại nghề nghiệp, chỉ là hắn ẩn tàng đến rất tốt, từ đầu đến cuối đều không có bão lộ cho nên chuyện này ngươi tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào. Không phải mánh khóe thông tiên La hội trưởng một khi phát hiện chúng ta biết tiên Long nhân đoạt xá bí mật, dùng cấp bậc của hắn thực lực, chọn bén có thể thần không biết quỷ không hay đem có người biết chuyện đều cho mạng sát hầu như không còn. Địch ngữ hàm đã te dần, nếu như La hội trưởng cũng là tiên Long nhân, chúng ta còn có thể phản kháng được sao? Thương diên nói, một tháng sau phục hoạt đảo thí luyện mở ra, ta có hy vọng đột phá cấp 80, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp từng cái đánh tan, tiếp đó lại tìm cái thích hợp thời gian công bố bọn hắn Thiên Long nhân thân phận. Trước lúc này, ngươi có thể hơi tiết lộ một chút khảo cổ phát hiện thiên Long Nhân di tích bản mình, không được lộ ra bọn hắn đoạt xá bí mật là được. Trước khi trùng sinh, địch ngữ hàm chi này đội khảo cổ gặp phải bằng hiểm diệt, Long Nguyên Đại học tất cả thiên kiêu học sinh không ai sống sót, chỉ sợ cũng là địch ngữ hàm dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện thiên Long Nhân đoạt xá bí mật, tiếp đó gặp phải diệt cầu. Bây giờ Khương Diên trọng sinh, thay đổi hết thảy. Hiện tại hắn sớm phát hiện thiên Long Nhân đoạt xá bí mật, tiếp xuống liền biết nên làm như thế nào. Chương 65, Tiến về Thiên Tiêu đảo trung tầng chương 65, Tiến về Thiên Tiêu đảo trung tầng địch ngữ hàm căn cứ thời gian tiếng vọng nắm giữ tình báo tin tức rất nhanh liền sửa sang lại một phần đoạt xá danh sách giao cho Khương Diên. Những cái kia bị đoạt xá người ngoại quốc còn có mấy cái bị đoạt xá người trong nước ta cũng không nhận ra, chờ ta trở về lần xem một thoáng tư liệu của bọn hắn, đến lúc đó lại cho người bổ sung. Thu đến địch ngữ hàm đã biết nhận thức đoạt xá danh sách sau, Khương Diên cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Nếu không phải bọn hắn muốn đoạt xá kế hoạch của ta thất bại, bị ta một tổ bưng, lần này e rằng chí ít cũng có mấy chục người gặp phải bọn hắn đoạt xá. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 7 năm, lại có nhiều người như vậy bị bọn hắn đoạt xá. Hơn nữa bên trong đoạt xá ra hỏa những cái này có một nửa đều đột phá cấp 80, trở thành quyền cao chức trọng tổ đại. Địch Ngữ Hàm dùng mình nói, ta cũng không nghĩ tới hộ tổng chúng ta tới tổng chủ nhiệm, Long Nguyên Đại học chủ cột một trong, rõ ràng cũng bị đoạt xá, bọn họ có phải hay không đoạt xá sau liền nguyên chủ ký ức cũng cho hấp thu. Có lẽ vậy. Tương Diên đem định hồn châu thu hồi trong nhận chữ bận, nói, "Tốt, bên ngoài còn có hai cái đoạt xá rời đi cá lọt dưới, ta đến thừa dịp bọn hắn còn không thích ứng thân thể mới, căn cứ tình báo của ngươi tin tức tìm tới bọn hắn, giết chết bọn họ." Địch Ngữ hàm hỏi, loại kia phía dưới đồng đội của ta còn có Diêu Tuấn Phong bọn họ chạy tới, nhìn thấy Lý Vũ Phong thi thể của bọn hắn, ta cái kia giải thích thế nào? Cương Diên suy nghĩ một chút, nói, bọn hắn muốn là tiến vào là Thiên Kiêu Đạo Trung Tầm, hiện tại xuất hiện tại Thiên Kiêu Đạo Tầm cao nhất chính xác không tốt giải thích, ta đem bọn hắn thi thể mang đi, đến lúc đó tìm một chỗ chôn tinh toán. Hàng năm đều có không ít người chết tại Thiên Kiêu Đạo, liền thi thể đều không thể mang đi ra ngoài, bởi vậy Địch Ngữ hảm cảm thấy Lý Vũ Phong thi thể của bọn hắn có thể bị bọn hắn phát hiện, có thể mang đi ra ngoài mai táng đã coi như là kết quả không tệ chí ít không có phời thây hoang dã. Thương Diên đi tới, đem lý vũ phong ba người thi thể thu vào trong nhận chữ vật. Bên ngoài, dơm dạ chim phát hiện thành công tìm tới tế đàn di tích diêu tuấn phong đám người. Ta đi tìm cái kia hai cái cá lọt lưới, ngươi khảo cổ xong mau rời khỏi nơi này. Miễn đến còn có người khác bị thiên long nhân bí mật đoạt giá, hoặc là bọn hắn có thủ đoạn gì có khả năng truyền tống đi vào, từ đó gặp phải sát hại. Địch ngữ hàm thời gian tiếng vọng kỹ năng rất hữu dụng, sửa chữa thành thời gian hồi tưởng lời nói sẽ là thần kỹ xoay chuyển một cái có khả năng cát huôn, cũng không thể lại cùng trước khi trùng sinh đồng dạng chết tại thiên tiêu đảo bên trong. Lần nữa căn dặn địch ngữ hàm nhất thiết phải che giấu Thiên Long Nhân đoạt xá bí mật, Thương Diên rời khỏi tế đàn di tích, tiến đến tìm kiếm mặt khác hai cái đoạt xá lao ngoại Thiên Long Nhân. Bên ngoài, đi ra tế đàn di tích, Thương Diên cùng Diêu Tuấn Phong đám người chạm mặt. Bọn hắn cảnh giác hiếu kỳ quan sát lấy tế đàn di tích. Diêu Tuấn Phong đội bàn hỏi, "Phía dưới này có thăng chức chuyển chức cơ giân dư, ngươi có phải hay không thông qua thí luyện, cho nên đẳng cấp cùng nghề nghiệp đều chiếm được thăng cấp?" "Có, huynh đệ, tranh thủ thời gian đi xuống đi." Nói xong, Thương Diên trực tiếp bay lên trời, chuẩn bị tìm tới cái kia hai cái cá lọt lưới Thiên Long Nhân, đem nó giết, chấm dứt hậu họa nếu như không thể tìm tới, vô pháp đem nó giết diệt khẩu cũng không có việc gì. Ngược lại hắn là dùng Ý tổ khen nhị thân phận bại lộ, đến lúc đó hắn tại tế đàn trong di tích đủ loại hành vi coi như truyền đến cái khác thiên long nhân trong thay, bọn hắn cũng chỉ sẽ tìm Ý tổ khen nhị báo thù, tìm không thấy Ý tổ khen nhị, lửa giận của bọn họ cũng chỉ sẽ chuyển rời đến tiểu nhật tử trên mình. Đây chính là ngụy trang kỹ năng chỗ tốt, muốn thân phận gì liền có thể có thân phận gì. Thiên tiêu đảo thí luyện sau khi kết thúc, cả hòn đảo nhỏ sẽ hư không tiêu thất. Nếu như là truyền tống về thiên long nhân nói tới thiên giới. Đến lúc đó nam châm chuyển tống, kỹ năng nếu là có thể vượt qua giới vực chuyển tống đi qua, vậy ta liền có thể ngụy trang cả ngày long nhân, tiếp đó lừa giết Thiên Long nhân, đại náo Thiên giới. Ngồi chờ chết không phải khương diên tính cách. Tuống chi theo lấy đẳng cấp tăng lên, về sau mỗi lần thăng một cấp đều sẽ lộ ra tương đối gian nan. Trong ma quật nhưng không có nhiều như vậy bảy tám chục cấp ma thú còn có thức tỉnh giả có thể để hắn nhanh chóng thăng cấp. Coi như là trong nước mấy chục cái đoạt xá Thiên Long nhân đều bị hắn giết, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tới cấp 85. Nhưng nếu như có thể chủ động xuất kích, xâm lấn thiên giới, như thế dùng Thiên giới Thiên Long Nhân nội tình, vượt qua cấp 80 Thiên Long Nhân e rằng đều thành công trên ngàn vạn đông đúc. Giống như cái này to lớn kinh nghiệm tài nguyên, lo gì không đột phá nổi cấp 90. Điều khiển rơm dã chim bay tới, Thương Nhiên từ đó lấy ra nút ở bên trong âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển. Nguyên bản đây là dùng tới dự phòng bất chắc, cũng may trong lúc nguy cấp cùng rơm dã chim trao đổi vị trí một cái thoát thân át chủ bài. Bất quá Thương Nhiên đánh giá cao mấy ngày này Long Nhân thực lực, căn bản không có bị bọn hắn cho bức đến cần chạy trối chết tình trạng. Sửa trưa Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem hình nộm đội thành rơm dạ chim. Tiếp đó liên tục thi triển 6 cái rơm dạ chim kỹ năng, đồng thời tinh thần chi phối khống chế 7 con rơm dạ chim hướng về bốn phía bay đi, tìm kiếm lấy mặt khác 2 cái cá lọt lưới thiên long nhân. Kết quả tinh thần lực hao hết, Khương Diên vẫn không thể nào tìm tới bọn hắn đồ mối, cũng không biết bọn hắn trốn đến nơi nào. Hiện tại cấp 70 hắn, đánh giết cấp 62 trở xuống lao ngoại thiên tiêu đều không thể thu được kinh nghiệm, mà đại đa số lão ngoại tiên yêu đều không thể vượt qua cấp 62, bởi vậy Khương Diên chủ yếu dùng tìm kiếm cái kia 2 cái đoạt xá lão ngoại tiên long nhân làm chủ không có tận lực ngược sát láo ngoại. tất nhiên, gặp được tiểu nhật tử thiên kiêu tuyển thủ lúc, coi như vô pháp thu được kinh nghiệm, thương Diên vẫn là thuận tay đưa bọn hắn lên đường. bất chi bất giác, trời tối, thương Diên mưu tìm kiếm, suy đoán cái kia hai cái cá lọt lưới thiên long nhân khả năng là nhận được tiếng gió thổi, cho nên sợ bạo lộ, gặp phải diệt sát, từ đó trốn đi. tìm không thấy coi như, lưu hai cái người sống ra ngoài cũng không thể khẳng định lại là việc xấu, vừa vẫn còn có thể lợi dụng bọn hắn, để bọn hắn trả thù tiểu nhật tử. Như vậy, ẩn dấu ở trong nước thiên Long Nhân cường giả khẳng định sẽ mượn cơ hội này điên cuồng nhằm vào trả thù tiểu Nhật tử, vừa vẫn có thể họa thủy long dẫn để bọn hắn cho căn chó. Sửa chữa. Hành ma kỹ năng đổi thành nham ma. Thừa dịp trời tối, hóa thân thành nham ma hình thái Khương Diên trực tiếp tiềm nhập đại địa, tiếp đó tại trong đất đá tự do ngang qua, thẳng đứng hướng về phía dưới tiềm nhập. 7 phút 12 giây thời gian kết thúc, Khương Diên phát hiện còn không triệt để xuyên thấu cả hòn đảo nhỏ, không thể làm gì khác hơn là không có khe hở đối tiếp, đem nha ma kỹ năng đổi thành địa ma tiếp tục hướng xuống tiến đảo đi tới. Sau 3 phút Thương Diên cuối cùng xuyên thấu cả hòn đảo nhỏ thổ nhám tầng, từ Thiên kiêu đảo tầng cao nhất rơi vào Thiên Tiêu đảo trung tầng. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên chỉ có thủ thuật che mắt bầu trời đêm. Vô Pháp nhìn thấy tầng cao nhất đảo, rõ ràng thật thành công. Thương Diên cấp bách thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cải tạo kỹ năng đổi thành sửa chữa theo sau đem cấp 72 cho đổi thành cấp 55. Ngay sau đó đổi lên một bộ cấp 50 trang bị, Thương Diên hạ xuống mặt đất, đem mặt nạ lấy xuống, giải trừ địa ma trả thái, tiến đến tìm kiếm Diêu Khả Hân cùng Nam Trầm. Chương 66, làm ba, ba đều muốn bị Nhi Tử siêu việt. Chương 66 là ba ba đều muốn bị nhi tử siêu việt thi triển dâm dạ chim kỹ năng, cương diên thừa dịp lúc ban đêm tìm kiếm lấy diêu khả hân cùng nam trầm tiến đến cùng với các nàng tụ hợp. Dựa theo phía trước diêu khả hân gửi tới tin tức, nàng và nam trầm còn có vương thanh phong đã tiến vào trung tâm khu vực. cương diên xuyên qua tầng cao nhất đảo phủ xuống thiên tiêu đảo trung tầng, xuất hiện vị trí liền ở vào vòng trung tâm. theo lấy bốn cái dâm dạ chim hướng về vòng trung tâm bốn phía bay đi, không đến nửa giờ thời gian, cương diên liền phát hiện đảo trong rừng đặc biệt đáng chú ý nam trầm. theo lấy mười ngày đi qua, nam trầm từ tiến vào thiên tiêu đảo lúc cấp bốn đã tấn thăng đến hiện tại cấp 56. 10 ngày thời gian, thăng liền cấp 12. Nam châm tốc độ lên cấp vẫn là rất đột nhiên. Thông qua rơm dạ chim tầm mắt ma nhãn phân biệt, Thương Diên cũng nắm giữ Diêu Khả Hân cùng Vương Thanh Phong đẳng cấp. Diêu Khả Hân tốc độ lên cấp cũng không chậm, cấp 49 đi vào. Tại Nam châm trợ giúp tới, bây giờ ngắn ngủi 10 ngày cũng thăng cấp 6, đạt tới cấp 55. Làm phụ trợ nghề nghiệp, mục tiêu của nàng liền là thời gian 1 tháng, có thể đột phá đến cấp 55 liền đã rất tốt. Nhưng mà hiện tại chỉ là đi qua một phần ba thời gian, kế tiếp còn có 20 ngày, cảm giác có hy vọng đột phá cấp 60. Mà Vương Thanh Phong tốc độ lên cấp cũng rất nhanh, cấp 43 đi vào, 10 ngày thời gian thăng liền cấp 10, hiện tại đạt tới cấp 53. Chỉ thấy Vương Thanh Phong cùng diêu khả hân, còn có một cái cấp 50 không chế hệ nghề nghiệp nữ sinh cùng lớp một chỗ tại bên cạnh đống lửa nướng thịt thú. Nam Trâm cũng tại ra dáng nướng một nhóm lớn thịt thú, khỏe miệng mang theo một vòng chảy nước miếng, lóe ra vòng ánh ánh lửa. Thi chuyển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 72 đổi thành cấp 55 thương Diên nhanh trong hướng về bọn hắn chạy tới sửa chữa kỹ năng sửa chữa đẳng cấp chỉ có thể đưa đến thủ thuật che mắt công năng, cũng sẽ không bởi vì đẳng cấp đội thấp liền sẽ trở nên nhỏ yếu, cũng sẽ không bởi vì đẳng cấp đội cao liền sẽ biến đến cường đại. Bởi vậy cương diên vì để tránh cho bạo lộ cấp bậc chân thật, còn đến áp chế một thoáng thể nội cường đại ma lực khí tức. Lúc này tiên tiên mãn ma lực ưu thế liền thể hiện đi ra, ma lực độ thân thiện một trăm tình huống, hắn có thể thu phóng tự nhiên không chế thể nội ma lực mạnh yếu, cho nên tại sửa chữa kỹ năng thủ thuật che mắt phía dưới, coi như là mánh khóe thông thiên la hội trưởng cũng nhìn không ra hắn cấp bậc chân thật, thực lực chân chính khoảng cách Diêu Khả Hân các nàng mấy trăm mét thời điểm Nam Trâm đột nhiên cảm nhận được hương diên khí tức khích động nhìn xem Diêu Khả Hân anh anh ô ô nói lấy Nam Trâm sao rồi Diêu Khả Hân nghe không hiểu thú ngữ Nam Trâm không phải khế ước của nàng chiến sủng vô pháp tiến hành tâm linh cảm ứng tinh thần cơ thông bởi vậy nhiều khi đều là nàng nói chuyện Nam Trâm có khả năng miễn cưỡng nghe hiểu nhưng mà Nam Trâm nói chuyện nàng nghe không hiểu chỉ có thể thông qua Nam Trâm thủ thế động tác tiến hành suy đoán nhìn xem Nam Trâm xúc động vui vẻ vung nút phải chỉ hướng bên phải Diêu Khả Hân hỏi là có người tới ư Nam Trâm gật đầu một cái tiếp đó chỉ một thoáng bên cạnh diêu khả Hân màu hồng ba lô bên trong chứa rất nhiều mai nam trầm mấy ngày này tịch thu được nhận chữ bận diêu khả Hân lần này hiểu ngươi là cảm ứng được khương diên khí tức ư. ân ân nam trầm tiếng trầm bận đầu thấy thế diêu khả Hân sắc mặt cũng lộ ra đặc biệt xúc động cấp bách đứng lên mượn lửa trại tia sáng nhìn hướng nam trầm vừa mới ngón tay phương hướng chỉ chốc lát sau trong bóng tối quả nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh nam trầm rất muốn xông đi qua nhưng mà nó lại liên tiếp buông xuống que thì đứng chính là bận không thể làm gì khác hơn là ngồi tại chỗ Đối thương Diên kích động phát ra anh anh thanh âm o o diêu khả Hân đem sâu nướng đưa cho bên cạnh nữ sinh, một mặt nhảy nhót hướng lấy thương Diên chạy tới. "Thương Diên, chúng ta tại nơi này, một ngày không gặp, như cách ba thu." Huống chi bọn hắn sau khi đi vào đều có 10 ngày không gặp. 10 ngày này tới nàng có thể lo lắng thương Diên, sợ thương Diên một mình hành động có thể hay không gặp bất chắc. Bây giờ chạy đến thương Diên trước mặt, nhìn thấy thương Diên bình an vô sự bộ dáng, nàng lập tức liền an tâm. "Ngươi rõ ràng cũng cấp 55." Diêu khả hơn thả chậm bước chân, một mặt ngạc nhiên đánh giá thương Diên. Thương Diên cũng thả chậm bước chân, nhìn xem cô ý chạy tới nên đón chính mình Diêu Khả Hân bình với nói đẳng cấp vừa vặn đuổi kịp người không nghĩ tới cũng vừa cũng may nơi này cảm ứng được Nam châm vị trí Diêu Khả Hân treo kẹo nói ta cùng ngươi nói Nam châm đã cấp 56 ngươi cái này làm ba ba đều muốn bị chính mình thu sủng nhi tử cho siêu biệt. thương diên thân mẹ nó ba ba Nam châm nghe lấy Diêu Khả Hân kích lệ đắc ý lắc đuôi khoe khoang lên đột phá cấp 56 ma thú liền có thể thu được khống chế hình thể kích thước năng lực Nam châm lực khống chế không tệ thu nhỏ đến chỉ có dài năm mét hình thể Vương Thanh Phong nhìn xem tại Diêu Khả hơn nên đón phía dưới đi tới Thương Diên, mở miệng nói, "Ngươi cái tên này tốc độ lên cấp cũng không tệ à. Ta còn tưởng rằng cấp bậc của ta hẳn là có thể vượt qua ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi vượt qua cấp hai. Ngươi cấp 43 đi vào, 10 ngày thăng cấp 10, ta cấp 45 đi vào, cũng là 10 ngày thăng cấp 10, cho nên chúng ta tốc độ lên cấp đều không sai biệt lắm." Thương Diên ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ. Ngượng ngùng, huynh đệ cấp bậc chân thật thế nhưng cao hơn ngươi cấp 10 chín a. Thương Diên nếu là bạo lộ chân chính đẳng cấp, tuyệt đối có thể để bọn hắn trợn mắt hốt hồn nhưng mà cho dù Khương Diên đối Diêu Khả hơn còn có Vương Thanh Phong tương đối tin mặt cho hắn cũng không có khả năng bạo lộ chân chính đẳng cấp cùng thực lực cuối cùng cấp 72 hắn còn không có tuyệt đối năng lực tự vệ gặp được cấp 80 cấp 90 cường giả hắn như cũ vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng một khi bạo lộ sửa chữa kỹ năng cùng phục sinh kỹ năng đến lúc đó những cái kia đoạt xá ẩn nút Thiên Long Nhân cường giả tất nhiên sẽ kiên kỵ lại ham muốn năng lực của hắn tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt hắn coi như muốn tự sát trọng sinh cũng khó có thể làm đến cho nên trừ phi đột phá cấp 90 không ai có thể uy hiếp đến hắn bằng không hắn là không có khả năng bạo lộ cấp bậc chân thật cùng sửa chữa kỹ năng. Diêu Khả Hân lúc này thò tay kéo lấy Thương Diên, đi đến Nam Trâm bên cạnh, nói: cái này trong ba lô có 76 mai nhẫn chứa vật đều là Nam Trâm chiến lợi phẩm, bên trong có đại lượng trang bị, đều là Nam Trâm thu thập tới để lại cho ngươi. Nam Trâm đưa đầu tới, Thương Diên thò tay sờ sờ đầu của nó, Tăng Dương, không tệ. Lần này chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, những cái này nhẫn chứa vật còn có trang bị lấy ra đi tuyệt đối có thể kiếm lợi đến đầy bùn đầy bát. Diêu Khả Hân ngồi tại trên ghế, đem Nam Trâm chiến lợi phẩm nộp lên cho Thương Diên. Vui vẻ nói, "Đúng rồi, ta cái này cấp 55 trang bị chỉ còn 23 30 độ bền, ngươi giúp ta tu lại độ bền a." Thương Diên Duốt cằm nói, "Được, các ngươi đem cần chữa trị độ bền trang bị đều lấy tới, ta giúp các ngươi trực tiếp tu đấy. Ngoài ra ta đột phá cấp 50 sau mở khóa một cái hợp lại thăng cấp đồng loại hình trang bị kỹ năng, có thể giúp các ngươi đem D cấp nhẫn chứa vật hoặc là D cấp đồng loại hình trang bị cho tăng lên tới 50 mấy cấp." Vương Thanh Phong kinh ngạc nói, ngoa ảo. Vậy ta đem mấy ngày này thu hết mấy chục mai D cấp nhẫn chứa vật cho ngươi, ngươi giúp ta hợp lại thăng cấp đến cấp 50." Diêu Khả hơn cùng một cái khác cùng lớp khống chế hệ nữ sinh cũng kích động lấy ra nhiều mai nhận chữa vật, tiếp đó tại Khương Diên hợp lại kỹ năng phía dưới, đem nhiều mai phổ biến đều là cấp 20 trở xuống nhẫn chữa vật cho dung hợp thăng cấp đến cấp 50. Tốn không ít thời gian giúp bọn hắn chữa trị độ bền, hợp lại thăng cấp nhẫn chữa vật cùng sau khi trang bị, Khương Diên cùng bọn hắn một chỗ nướng sướng trò chuyện mấy ngày này hư cấu trải qua. Đêm dài sau, Khương Diên dự định mang Nam Châm rời khỏi, trở về Thiên Tiêu Đảo tầng cao nhất, để Nam Châm tận khả năng tại Thiên Tiêu Đảo thí luyện kết thúc phía trước đột phá đến cấp 70. Chương 67, La hộ trưởng, Lý Vũ Phong rõ ràng chết rồi. Chương 67, La hội Trưởng Lý Vũ Phong rõ ràng chết rồi. Thiên Tiêu Đảo còn có rất nhiều nơi không có tham dò, ta dự định mang Nam châm khắp nơi tham dò thăng cấp, hy vọng có thể đuổi tại Thiên Tiêu Đảo thí luyện kết thúc phía trước đột phá cấp 60. Mà khác ba người các ngươi tiếp xuống hành động nhất thiết phải cẩn thận, nghe nói Lý Vũ Phong phát hiện thăng cấp chuyển chức cơ duyên sau bị giết hại bỏ mình, nói rõ cái gọi là thăng chức chuyển chức cơ duyên khẳng định có vấn đề, trong đó khẳng định tồn tại cấp 60 trở lên cường đại tồn tại. Lời này vừa nói ra, Diêu Khả Ân ba người thần tình đều là cảm thấy chấn kinh cùng bất an. Vương Thanh Phong khó có thể tin nổi, Lý Vũ Phong rõ ràng chết rồi. Thương Diên gật đầu một cái, ta cũng là trạng vạng tối thời điểm nghe nói loại trừ Lý Vũ phòng, nghe nói cái kia tân Sinh Bảng đẳng cấp xếp tại tên thứ hai tôn trưởng bần cũng cùng hắn một chỗ bị giết hại. Diêu Khả Hân lo lắng nói, vậy ngươi vẫn là đường đơn đã độc đấu, chúng ta một chỗ tổ đội cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau. Vương Thanh Phong phụ hòa nói, đúng vậy a. Diêu Khả Hân kỹ năng có thể bảo hộ chúng ta, còn có thể cho chúng ta trị liệu, tăng phúc thuộc tính, lại thêm đặng vũ khí khống chế kỹ năng, chúng ta bốn người tăng thêm năm chân, coi như tiếp xuống gặp được cấp sáu trở lên đội ngũ, chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận. Thương Diên tìm cái cớ từ chối nói. Ta hoài nghi Thiên Tiêu Đạo khả năng tồn tại thông hướng tầng khác truyền tống thông đạo, cho nên ta dự định mang Nam châm bay khắp Thiên Tiêu Đạo, tìm khắp tất cả vị trí. Đến lúc đó nếu là thật tìm được truyền tống thông đạo, như thế chúng ta liền có thể tiến vào tầng cao nhất. Gặp hắn đều nói như vậy, Diêu Khả Hân cùng Vương Thanh Phong không nói thêm lời. Cáo biệt ba người, Khương Diên nhảy đến Nam châm trên lưng, phân phó lấy Nam châm hướng về trên trời bay đi. Diêu Khả Hân lưu luyến không rời ngẩng lên lấy đầu, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Chỉ bất quá lần này loại trừ Khương Diên, còn lo lắng lên những ngày này cùng Thân Nhi tử đồng dạng thủ hộ lấy nàng, mang nàng thăng cấp Nam Trâm. Nàng sờ lên vừa mới Khương Diên giúp nàng chữa trị trang bị đồ bền, tiếp đó vụng trộm đưa cho nàng một đầu cấp 55 dây chuyền. Sợi dây chuyền này bên trong dung hợp một mai âm dương đổi chỗ. "Âm, ma tinh, hiển nhiên Khương Diên vẫn là lo lắng nàng, sợ trên người nàng mà khác một đầu cùng khoản tiền dây xích bởi vì Thiên Kiêu Đảo cùng ngoại giới ngăn cách nguyên nhân, dẫn đến phụ thân nàng vô pháp tại trong lúc nguy cấp cùng nàng trao đổi vị trí. Nhưng mà đồng dạng tại Thiên Kiêu Đảo bên trong Khương Diên là khẳng định có thể phát động âm dương đổi chỗ kỹ năng." Khương Diên cho nàng lưu lại một đầu âm dương đổi chỗ Martin dây chuyền, cũng là vì tránh nàng gặp bất trắc có thể tại thời khắc mấu chốt cùng nàng trao đổi vị trí cứu nàng một mạng cấp S Thánh Thiên sứ nghề nghiệp sau đó tại cùng Thiên Long nhân đối kháng trên chiến trường có khả năng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng Cương Diên xác định Diêu Khả Hân không có bị vạ phá tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem thất tỉnh suất thần phụ trợ nghề nghiệp Diêu Khả Hân gặp phải sát hại Nam Trâm tiếp tục lên trên bay đi Cương Diên phân phó lấy Nam Trâm không ngừng hướng không trung bay đi tuy là Nam Trâm trong lòng cảm thấy nghi hoặc yếu kỳ nhưng cũng vẫn là nhanh chóng kích động đánh ngoan ngoãn kéo lên lấy phi hành độ cao thang đến bịch một cái đầu đụng phải như là tường không khí tồn tại Nam Trâm vậy mới dừng lại ta đem ngươi thu vào trong nhẫn chữ bật. Thương Diên đem nam châm cất vào nhẫn chữ bật, trôi nổi tại Thiên Kiêu đảo trung tầng không, tiếp đó thi triển thời gian hồi đã qua địa ma kỹ năng, trực tiếp vượt qua huyễn cảnh nửa đêm vắng không, một đầu đâm vào Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất đảo mặt đất. Theo lấy không ngừng bên trên lặn, Thương Diên rất nhanh liền xuyên qua sâu mấy trăm thước đảo đất. Hai. Ngay tại 7 phút 12 giây địa ma hình thái sắp kết thúc lúc, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem địa ma đổi thành nham ma tiếp tục tự do xuyên qua tại trong đất đá, thành công từ Thiên Kiêu đảo trung tầng quay trở về Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất thi triển ngụy trang kỹ năng, lần này Thương Diên ngụy trang thành thích khách nghề nghiệp tặc ngồi mà sở xỉ tạ gián dấp. hắn đem Nam Trâm từ trong nhẫn chứa vật thả đi ra, tiếp đó cũng cho Nam Trâm thi triển ngụy trang kỹ năng, để Nam Trâm ngụy trang thành vệ hồn ma hạt bộ dáng. Nam Trâm, tại nơi này tiêu ký một cái mới truyền tống tọa độ. Thu đến phân phó Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng tiến hành tiêu ký. Thương Diên hỏi, người tại nơi này có thể cảm ứng được đi vào thiên kiêu đảo lúc tiêu ký tọa độ kia ư? Nam Trâm thử một cái, lắc đầu, biểu thị không cảm ứng được. Nhìn tới hẳn là bị kết giới quấy nhiễu, cho nên trong thiên tiêu đảo vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc tầng cao nhất cũng không cách nào chuyển tống đến trung tầng, chỉ có thể thông qua nhân tạo phương thức xuyên qua đảo đất ngay đến cái khác đảo tầng. Khó trách tế đàn trong di tích không có phát hiện chuyển tống trận, nhìn tới coi như nam châm tại thiên tiêu đảo bên trên tiêu ký chuyển tống qua độ, sau đó rời đi thiên tiêu đảo, cũng không cách nào vượt qua kết giới quấy nhiêu tùy thời chuyển tống đi vào. Cương diên bụng trộm mang nam châm tiến vào thiên tiêu đảo, liền là nghĩ đến thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc, bọn hắn bị vướng ép đưa ra thiên tiêu đảo sau còn có thể thông qua nam châm truyền tống kỹ năng truyền em đi vào đến lúc đó biến mất thiên kiêu đạo chắc chắn sẽ trở về đến thiên long nhân sinh hoạt thiên giới, mà hắn lợi dụng nam châm truyền tống kỹ năng liền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến thiên giới bên trong. Bây giờ nhìn tới hình như không lừa, chờ một chút phụ ma kỹ năng có thể rút ra tùy ý nguyên tố kèm theo đến trang bị vật phẩm bên trên, mà thiên kiêu đạo kết giới thuộc về không gian nguyên tố, ta có lẽ có thể thông qua phụ ma kỹ năng rút ra trong kết giới không gian kèm theo đến trong nhận trữ vật, từ đó suy yếu kết giới không gian vài nhiễu. Nói làm liền làm, thương duyên lập tức đem nhang ma kỹ năng cho đổi lại phụ ma theo sau bay lên trời, hướng về gánh không cuối cùng kết giới bay đi. Mặt đất, nam châm mắt tròn xem lấy không có cánh lại có thể bay lên trời đi Khương Diên, không nghĩ tới 10 ngày không gặp, Khương Diên rõ ràng đều có thể thượng tiên. Phía trước nó cùng Khương Diên tại một chỗ lửa giết qua không ít tiểu nhật tử, biết Khương Diên có kỹ năng có thể biến thành tiểu nhật tử, cũng biết Khương Diên có kỹ năng có thể đổi đẳng cấp thấp cả người. Bởi vậy hắn hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, ma nhãn biểu hiện chỉ có cấp 55 Khương Diên, cấp bậc chân thật đến cùng đạt tới như thế nào mức độ kinh người. Nó tranh thủ thời gian đổi kịp Khương Diên, đi theo bay lên trời. Không bao lâu, Khương Diên đụng đầu vào gánh không trên cái rối. Hắn đứng ở không trung, tay phải ấn tại trên kết giới, thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong kết giới không gian nguyên tố, trực tiếp kèm theo tới trong tay đeo cấp 70 trong nhẫn trữ vật. Phụ ma không gian nguyên tố có khả năng gia tăng trong nhẫn trữ vật không gian. Nam Trâm, các ngươi một chút nếu là có thể cảm ứng được tiến vào Thiên Tiêu Đạo lúc tiêu ký cái kia truyền tống tọa độ liền nói với ta bên dưới. Thương Giản liên tục thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong kết giới đại lượng không gian nguyên tố kèm theo đến nhiều mai trong nhẫn trữ vật. Cái sách tay này lấy tầng ba Thiên Tiêu Đạo đem Thiên Tiêu Đảo triệt để cùng ngoại giới cắt đứt kết giới đặc biệt lớn, ẩn chứa trong đó không gian nguyên tố tự nhiên cũng nhiều đến dọa người. Theo lấy Thương Diên không ngừng rút ra trong kết giới không gian nguyên tố, kết giới cách ngăn từng bước biến đến yếu kém lên, không gian váy nhiều ngăn che hiệu quả cũng tại kéo dài suy yếu. Thật lâu, Nam Trâm mở miệng biểu thị hắn có thể cảm ứng được phía dưới truyền tống tọa độ. Cùng lúc đó, Quốc gia Liệp Nhân hiệp hội, Thiên Tiêu Đảo kết giới ngăn che suy yếu sau, La Hội trưởng sớm mấy năm giấu tại Thiên Tiêu Đảo bên trong quản chế phân thân lập tức cùng ngoại giới hắn đạt được liên hệ đồng thời hắn cảm ứng được nhiều phần thức tỉnh lúc bị hắn thủy tinh cầu ghi chép qua ma lực khí tức hoàn toàn biến mất trong đó có nghề nghiệp tư chất rất tốt bị hắn trọng điểm quan tâm tồn tại chỉ thấy hắn nhưu nhũ mày một luồng áp lực vô hình kìm lòng không được bắn ra nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống Lý Vũ Phong rõ ràng chết rồi chương 68 Thiên tiêu đảo xảy ra vấn đề gì chương 68 Thiên tiêu đảo xảy ra vấn đề gì a thế nào đột nhiên có thể cùng trong Thiên tiêu đảo xuất hiện liên hệ theo lấy Thiên tiêu đảo trong kết giới không gian nguyên tố bị Thương Diên phụ ma kỹ năng đại lượng rút ra kèm theo tại nhẫn chứa vật sau bao phủ toàn bộ thiên tiêu đảo kết giới bắt đầu biến đến yếu kém lên. Thế là tại ngăn che quấy nhiều hiệu quả suy yếu dưới tình huống, ngoại giới mọi người đột nhiên phát hiện có thể cùng bên trong thiên tiêu đám tuyển thủ xuất hiện liên hệ. La hội trưởng là phát hiện đến sớm nhất. Bởi vì gần 10 năm tới, tuyệt đại đa số thức tỉnh giả đều là thông qua la hội trưởng truyền vào quả cầu ma pháp bóng tiến hành kích thích thức tỉnh, mà những cái này thức tỉnh trong thủy tinh cầu đều sẽ dung hợp la hội trưởng thi triển giám sát kỹ năng cho nên tại La Hội trưởng Ma lực kỹ năng dẫn dắt xuống thức tỉnh đám người thể nội đều sẽ lẫn lộn ký sinh một kia La Hội trưởng giám sát ma lực làm cho hắn có thể thời gian thực giám sát tất cả thức tỉnh giả đẳng cấp tin tức cùng giấy sinh tử thái cái này giám sát kỹ năng phối hợp bắt giam kỹ năng liền có thể đem vô số thức tỉnh giả nghề nghiệp tin tức đẳng cấp tin tức cho thu thập được một cái to lớn ma pháp số liệu trên bóng đây chính là La Hội trưởng thông qua tử mẫu bóng hình thức từ đó giám sát thiên hạ thời gian thực nắm giữ những năm gần đây tất cả tân sinh thức tỉnh giả nghề nghiệp tin tức đẳng cấp tin tức thần cấp thủ đoạn bởi vì thức tỉnh giả số liệu to lớn hắn không có khả năng giám sát tất cả người, bởi vậy chỉ có thức tỉnh tư chất cường đại cùng thân phận đặc thù thức tỉnh giả mới sẽ chịu đến hắn trọng điểm quan tâm. cái khác thức tỉnh giả hắn sẽ dùng tử mâu bóng hình thức phân công xuống dưới để quốc gia hiệp hội giám sát bộ ngành thông qua quản chế hình thức tiến hành quan tâm. theo lấy thiên tiêu đảo kết giới đột nhiên biến đến yếu kém lên, la hội trưởng trước tiên phát hiện liền là lần này bên trong thức tỉnh giả cấp s kiếm thánh nghề nghiệp, hắn coi trọng nhất, thức tỉnh tư chất tối cường lý vũ phong rõ ràng chết rồi. hắn cái tia thức tỉnh trong quá trình lẫn lộn ký sinh tại lý vũ phong thể nội một tia giám sát ma lực đã biến mất, vô pháp cảm ứng, nói rõ lý vũ phong đã chết mất sau một khắc, quốc gia liệp nhân hiệp hội, từ la hội trưởng thiết lập giám sát bộ ngành cũng phát hiện ngoại giới đột nhiên có thể cùng trong thiên tiêu đảo thiên tiêu đám tuyển thủ xuất hiện liên hệ, chỉ vì tiến vào thiên tiêu đảo sau mất đi ma lực cảm ứng thiên tiêu đám tuyển thủ, giờ phút này danh sách số liệu đều xuất hiện tại giám sát bi cái bên trong, tiếp đó bọn hắn phát hiện giám sát bi cái bên trong triệt để mất đi không ít thiên tiêu tuyển thủ số liệu, chuyện gì xảy ra? thiên tiêu đảo xảy ra vấn đề gì? thế nào đột nhiên có thể thu thập được thiên tiêu đám tuyển thủ số liệu? có không ít thiên tiêu tuyển thủ số liệu tin tức không có đổi mới lại liền, dựa theo ngày trước thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc. Cự thủ số liệu lại liền tình huống tới nhìn, chỉ sợ bọn họ đều chết tại trong Thiên Tiêu Đảo. Chờ một chút, Kho số liệu không có lý Vũ Phong tin tức, hắn sẽ không phải cũng đã chết a. Còn có năm nay tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ hai Tôn Tri Bân, Kho số liệu cũng không có tin tức của hắn. Theo thời gian để tính, trong Thiên Tiêu Đảo đã qua 10 ngày, Thiên Tiêu Đảo tầng 3 tổng cộng 600 tên thiên tiêu, tăng thêm dự bị danh mạch 20 tên tuyển thủ, không nghĩ tới rõ ràng chết khoảng 1 phần 3. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Thiên Tiêu Đảo thí luyện sẽ không phải sớm kết thúc a. Ta cho La hội trưởng hồi báo một chút, các ngươi liên hệ canh giữ ở Thiên Tiêu Đảo hải vực các cường giả nhìn xem có phải hay không thiên tiêu đạo thí luyện sớm kết thúc quốc gia khác các thức tỉnh giả cũng lục tục no ngoe phát hiện ma đạo máy truyền tin có thể cùng trong thiên tiêu đạo xuất hiện liên hệ tuy là ma đạo tín hiệu vẫn là sẽ phải chịu bấy nhiêu liên hệ tới sẽ xuất hiện giọng nói không rõ video lịch tình huống nhưng mà tối thiểu có khả năng liên hệ bên trong thiên tiêu đám tuyển thủ thế là rất nhiều thiên tiêu tuyển thủ ma đạo máy truyền tin lần lượt nhận được ngoại giới gửi tới tin tức báo cáo lấy trong thiên tiêu đạo tình huống trong đó may mắn còn sống sót tiểu nhận từ thiên tiêu nộn nhịp tố cáo biểu thị tắc khuya mà sợ xì tạ giết rất nhiều người nhà cũng có người tố cáo y tổ kèn nhị giết rất nhiều người nhà. Trừ đó ra còn có tố cáo nói là ta cui mà sợ sĩ tạ có dịch dung kỹ năng có thể biến thành người khác bộ dáng, tiếp đó giết y tổ kèn nhị biến thành y tổ kèn nhị sát hại rồi thì. Ngoại giới thu đến cái tin tức này, tiểu nhật tử nhóm lập tức tức nổi tung, nhất là y tổ kèn nhị cao quan phụ thân, theo lấy thiên tiêu đảo kết giới yếu đi sau, hắn phát hiện nhi tử y tổ kèn nhị sinh mệnh thể đột nhiên bốc cháy lên, biến thành cho tàn. Điều này đại biểu lấy y tổ kèn nhị đã chết. Cho nên hắn tin tưởng Tạc Quy Mạn sợ sỉ tạ giết chết y tổ kèn nhị tin tức, dẫn không nhịn nổi phân phó lấy thuộc hạ tìm tới Tạc Quy Mạn sợ sỉ tạ tất cả tài liệu tin tức. Hắn muốn giết Tạc Quy Mạn sợ sỉ tạ cả nhà, thay nhi tử báo thủ. Thiên tiêu đạo, suy yếu kết giới năng lực hương diên đáp xuống mặt đất. Kết giới không gian nguyên tố bị ta đại lượng rút ra, dẫn đến kết giới biến yếu kém, không gian quấy nhiễu ngăn che năng lực cũng như vậy suy yếu rất nhiều, cho nên nam Trâm hiện tại có thể cảm ứng được tiêu kỳ tại thiên tiêu đạo trùng tầng truyền tống tọa độ, mang ý nghĩa mỗi một tầng ở giữa không gian ngăn cách không còn hạn chế không gian truyền tống cho nên ta chỉ cần tại trung tầng cùng tầng cao nhất ở giữa chế tạo hai tòa truyền tống trận, liền có thể che giấu Nam Trâm truyền tống năng lực, mang Diêu Khả Hân cùng Vương Thanh Phong truyền tống đến đỉnh tầng săn giết lão ngoại thiên tiêu thăng cấp. Thương Diên lúc này hỏi, "Nam Trâm, ngươi hiện tại có thể cảm ứng được bên ngoài tiêu ký truyền tống tọa độ ư?" Nam Trâm lắc đầu, tựa hồ là khoảng cách quá xa, cho nên nó hiện tại chỉ có thể cảm ứng được thiên tiêu đảo trung tầng truyền tống tọa độ, vô pháp cảm ứng ngoại giới truyền tống tọa độ. Nhìn tới tiên tiêu đảo đóng lại, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách sau hẳn là tiến vào thiên giới hoặc là ở vào địa cầu ma quận cùng thiên giới ở giữa hư không giới vực, cho nên ngoại giới truyền tống tọa độ vượt ra khỏi nam châm cảm ứng khoảng cách vô pháp cảm ứng được. Hy vọng nam châm đột phá cấp 70 sau, truyền tống khoảng cách có khả năng gia tăng đến đủ để cảm ứng ngoại giới truyền tống tọa độ tình trạng, không phải thiên tiêu đảo thí luyện sau khi kết thúc, chỉ có thể đem nam châm lưu tại thiên tiêu đảo. tiếp đó thử nghiệm lợi dụng âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng tại thiên tiêu đảo thí luyện sau khi kết thúc đi theo biến mất thiên tiêu đảo một chỗ trở về thiên giới. việc này không nên chậm trễ, trước mang nam châm đi săn giết hiện tại phổ biến đều đã đột phá cấp sáu mươi ngoại thiên tiêu. Ngụy Trang Thành Tắc Quy Mạt sở Xì Tạ, đẳng cấp sửa chữa làm cấp 55 Khương Diên đổi lại một bộ cấp 70 trang bị, mang theo Nam Trâm khắp nơi tìm kiếm lão ngoại săn giết, thấp hơn cấp 63 lão ngoại Thiên kiêu, Khương Diên đều lưu cho Nam Trâm bổ đạo, bởi vì cấp 72 hắn đánh giết thấp hơn bản thân cấp 10 địch nhân cùng ma thú đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Ngay tại Khương Diên mang theo Nam Trâm đại sát tứ phương lúc, diêu khả hơn phát tới Ma Đạo tin tức. Khương Diên, hiện tại có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Cha ta cho ta phát Ma Đạo tin tức, ta cùng Cata tiến vào Thiên Tiêu đảo sau hắn thử mấy lần, phát hiện âm dương đội chỗ ma tình kỹ năng vô pháp phát động. Hiện tại Ma đạo máy truyền tin đột nhiên có thể liên hệ trong đảo, hắn cảm thấy Âm Dương đổi chỗ Ma tinh kỹ năng có lẽ có thể phát động, cho nên hắn dự định chờ chút kiểm tra một chút, nhìn có thể hay không đổi bị tiến vào Tiên Tiêu đạo, tiếp đó dẫn chúng ta thăng cấp. Ngươi hiện tại ở đâu? Âm Dương đổi chỗ Ma tinh không thể tùy tiện bộc lộ, ta định tìm viện cớ cùng ngươi tổ đội, rời khỏi Vương Thanh Phong bọn hắn. Diêu lực phải vào tới. Thương Diên nhìn xem Diêu Khả hân gửi tới Ma đạo tin tức, trong lòng suy nghĩ một cái đặc biệt vấn đề trọng yếu. Diêu lực đến cùng có hay không có bị dò xét? Chương 69, thăm dò Diêu lực chương 69. Tham dò Diêu lực Đại lực Thương hội là Diêu lực đột phá cấp 50 sau mở khóa đồng giá trao đổi kỹ năng bắt đầu nhanh chóng bù dậy. Can cứ Diêu lực làm dò xử, hắn đột phá cấp 50 thành danh thời điểm Thiên tiêu đảo còn chưa có xuất hiện. Mà 7 năm trước Thiên tiêu đảo xuất hiện lúc cấp bậc của hắn sớm đã đột phá cấp 60, bởi vậy Diêu lực là không có tiến vào qua Thiên tiêu đảo. Cuối cùng Thiên tiêu đảo chỉ có tầng 3, tầng cao nhất chỉ có cấp 50 đến cấp 59 thức tỉnh giả mới có thể tiến nhập. Bất quá theo sát Thiên tiêu đảo xuất hiện phục hoàn đảo trong thí luyện, Diêu lực liên tục bảy năm đều tiến vào qua bên trong. Xấu lại phía trước. Khương Diên cũng là không có tiến vào qua thiên kiêu đảo, nhưng mà tiến vào qua một lần phục hoạt đảo. Tại phục hoạt đảo bên trong, tất cả người sau khi chết đều sẽ phục sinh, nhưng mà chết một lần, đẳng cấp liền sẽ rớt một cấp. Bởi vậy dùng Khương Diên đối phục hoạt đảo hiểu rõ, hắn cho rằng phục hoạt đảo tồn tại hẳn là để cho tiện những cái kia đoạt xá thành công thiên long nhân đi vào săn bắn thăng cấp. Cho nên phục hoạt đảo bên trong có lẽ không tồn tại đoạt xá tình huống. Mà Diêu Lực không có tiến vào qua thiên kiêu đảo, nói rõ hắn bị thiên long nhân đoạt xá khả năng không lớn. Nhưng mà cũng không thể bài trừ hắn tại Thiên Tiêu Đạo xuất hiện phía trước ngay tại Ma Quật Địa phương khác bị Thiên Long Nhân cho đoạt xá khả năng. Khương Diên nghĩ đến Âm Dương Đạo, vì sao Âm Dương Đạo liền là hội trưởng cái này, manh khóe thông thiên tồn tại đều không thể phát hiện, ngược lại bị Diêu Lực phát hiện. Cũng chính là bởi vì Âm Dương Đạo tồn tại, để thời khắc này Khương Diên đối Diêu Lực sinh ra hoài nghi. Hoặc Diêu Lực là thật vận khí tốt mới phát hiện Âm Dương Đạo, hoặc Diêu Lực đã sớm bị Thiên Long Nhân đoạt xá, bởi vậy biết Âm Dương Đạo tồn tại, cho nên đem trong đảo tất cả âm dương thú đều cho giết sạch sau, Diêu Lực thi triển vật chất sụp xuống kỹ năng, đem chỉnh tọa Âm Dương Đạo đều phá hủy sụp xuống đến bên trong đáy biển. Nếu như nói Diêu Lực là Thiên Long Nhân lời nói, vậy hắn cử động lần này loại trừ che giấu âm dương thú tồn tại bên ngoài, quan trọng hơn liền là phá hủy Thiên Long Nhân nuôi nốt âm dương thú dấu tích. Bất quá tại Khương Diên nhìn tới, Diêu Lực thân là Thiên Long Nhân hiểm nghi cũng không phải rất lớn. Có lẽ ta có thể tham dò một thoáng. Khương Diên phục hồi Diêu Khả lần, vậy ngươi cùng cha ngươi nói một thoáng, để hắn chuẩn bị một tổ truyền tống đài tài liệu, đến lúc đó nếu như âm dương đổi chỗ ma tinh, kỹ năng có thể phát động, để hắn giúp cùng cha ngươi tiến hành âm dương đổi chỗ tiếp đó tại Thiên Ưu đảo tầng cao nhất chế tạo một tòa truyền tống này cuối cùng cùng với ngươi tiến hành âm dương đổi chỗ tại tiên tiêu đảo trung tầng chế tạo một và khác truyền thống này như vậy chúng ta liền có thể từ đó tầng truyền thống đến đỉnh tầng diêu khả hân bội phục nói xứng đáng là ngươi ta liền phục hồi cha ta nếu như cha ngươi thật sự có thể thông qua âm dương đổi chỗ mà tinh tiến vào tiên tiêu đảo tầng cao nhất đến lúc đó ta sẽ đi qua tìm ngươi phục hồi xong diêu khả hân Khương diên hướng về tế đản trung tâm di tích tiến đến đồng thời tìm kiếm lão ngoại thiên tiêu trợ giúp nam trầm nhanh chóng thăng cấp trên đường cương diên thi triển râm dạ chim kỹ năng tiếp đó thi triển ngụy trang kỹ năng Để rơm dạ bệnh mà thành rơm dạ chim biến thành phổ thông loài chim răng róc, hướng về tế đàn di tích bay đi, tìm kiếm bóng dáng Diêu Tuấn Phong. Tế đàn trong di tích, định Ngữ Hàm còn tại trong đêm khảo cổ khai thác, không buông tha bất luận cái gì xóa thị. Diêu Tuấn Phong bọn hắn cũng còn tại tế đàn trong di tích, giờ phút này đang ở bên trong tràn ngập âm lánh hơi nước hồ nước màu xanh lục bên trong ngâm vào nước lạnh. Trong cái đầm nước này, màu xanh lục nước lạnh tràn ngập vô cùng nồng đậm ma lực khí tức, bọn hắn phát hiện ngâm mình ở trong đầm nước không mẹn mẹn có thể nhanh chóng khôi phục ma lực thể lực, còn có thể đưa đến đề thần tình não, khôi phục tinh thần lực hiệu quả. Đáng tiếc bọn hắn không có đồ vật có thể đem những cái này nước toàn bộ mang đi, không phải sau khi chiến đấu kết thúc ngâm cái tắm nước lạnh lập tức liền có thể khôi phục ma lực thể lực, còn có tinh thần lực, quả thực so phục dụng đủ loại dược thủy còn tiện lợi hơn. Dương chi trên thị trường còn không có nghiên cứu ra có khả năng khôi phục tinh thần lực dược thủy. Lúc này, trong đội ngũ trước tiên nhận được ngoại giới tin tức địch ngữ hàm tinh ngạc nói, ngoại giới lại có thể cùng chúng ta liên hệ. Vừa mới hiệu trưởng cho ta phát tin tức. Ngay vậy, người khác nộn nhịp thôi động ma lực khống chế ma đạo máy truyền tin, thử nghiệm cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Có người tại trong nhóm lớp phát tin tức nội lên tiến hành xác nhận. Có người cho mọi người trong nhà phát tin tức báo bình an. Phát hiện tin tức thật sự có thể truyền đi, cùng ngoại giới tiến hành liên hệ sau, mọi người kích động đồng thời cũng cảm nhận được nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên có thể cùng liên lạc với bên ngoài? Chẳng lẽ lần này tiên kiêu đảo thí luyện sớm kết thúc? Không còn là 30 ngày, mà là chỉ có 10 ngày. Hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, khả năng thật sớm kết thúc thí luyện cũng không kỳ quái. Địch Ngữ Hàm cảm thấy khả năng này có lẽ thật lớn, cuối cùng những cái kia Thiên Long Nhân hoạt trà kế hoạch bị cái kia thần bí cường đại mặt nạ nam làm mất liên định hồn châu cùng vệ hồn phiên bên trong muốn đoạt xá thiên tiêu đám tuyển thủ những cái kia thiên long nhân hồn phách cũng đều bị triệt để tiêu diệt cho nên nàng cảm thấy thiên tiêu đảo thí luyện sớm kết thúc cũng không phải là chuyện không thể nào định ngữ hàm không biết rõ long nguyên đại học hiệu trưởng có hay không có bị đoạt xá nàng đáp ứng qua mặt nạ nam tạm thời không công khai thiên long nhân bí mật để tránh gặp phải dị cầu bởi vậy nàng hồi phục hiệu trưởng chúng ta tìm được thiên tiêu đảo tẩm cao nhất tương tự với tế đàn di tích kiến trúc hiện tại có thể xác định liền là tòa tế đàn này di tích lịch sử thời hạn trọn vẹn có ba năm lịch sử nói rõ ma quật thế giới là tồn tại văn minh khác chủ tộc Trừ đó ra, ta còn phát hiện nhiều cố vong linh khô lâu tử vong thời hạn dài đến mấy trăm năm lâu dài, bọn hắn hơn phân nửa không thể nào là địa cầu nhân loại, chuyện này ý nghĩa là trong ma quận có lẽ tồn tại cùng nhân loại dáng dấp giống nhau dị giới nhân tộc, chỉ là tạm thời không thể phát hiện sống, cũng không có phát hiện bọn hắn lưu lại văn tự. To như vậy tế đàn di tích, đích ngữ hàm cơ hồ trong đêm khảo sát xong, nhưng mà loại trừ đồ án hoa văn bên ngoài, một cái dị giới văn tự đều không thể phát hiện. Diêu Tuấn Phong giờ phút này cũng nhận được phụ thân hắn gửi tới ma đạo tin tức. Chờ ta thông tri, đến lúc đó ngươi tìm một chỗ không ngợi ta nhìn xem có thể hay không thông qua âm dương đổi chỗ kỹ năng đổi vào bên trong, hào mang ngươi muội mau chóng thăng cấp. Diêu Tuấn Phong, vậy ta đây, ta cũng là ngươi thần sinh a. Ngự nhiên ô. Diêu Tuấn Phong mệt cảm giác không thích. Lúc này, một con chim nhỏ lặng yên không một tiếng động bay vào tế đàn trong di tích, tiếp đó rơi vào mở tối xóa xỉnh, nhìn kỹ Diêu Tuấn Phong nhất cử nhất động. Diêu lực chuẩn bị một tổ truyền tống đài mà tinh tài liệu cần tốn không ít thời gian, mà thiên tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới mười lần, bởi vậy Diêu lực coi như trực tiếp phá hủy một tổ truyền thống đài, cũng phải tốn nửa giờ tài liêu thời gian. Như vậy tính toán tới, Thiên Viêu đảo bên trong chí ít cũng qua được 4 giờ. Trước lúc này, Khương Diên còn có thể dẫn dắt Nam Trâm tiếp tục săn giết lão ngoại thiên tiêu. Rất nhanh, 72 phút ngụy trang thời gian kết thúc, Khương Diên cùng Nam Trâm biến trở về bộ dáng lúc trước. Lúc này Nam Trâm tại Khương Diên dẫn dắt tới đã thăng cấp 1, đạt tới cấp 57. Vì để tránh cho bạo lộ, Khương Diên đem Nam Trâm thu vào trong nhận chữ vật, đồng thời chính mình cũng mang lên mặt nạ mới tiến hành đơn giản ngụy trang. Ngụy trang thời gian hồi kỹ năng còn có 28 phút, hai sau 8 phút có thể tiếp tục ngụy trang tiếp tục lấy người khác cùng cái khát ma thú thân phận săn bắn thăng cấp. Thời gian lại qua hơn một giờ, Nam Trâm đột phá cấp 59, Thương Diên lần nữa đem nó thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó hướng về tế đàn di tích tiến đến. Không bao lâu, Diêu Tuấn Phong một mình rời đi tế đàn di tích, nói rõ Diêu lực chuẩn bị thi triển âm dương đổi chỗ Ma Tinh đi vào. Chương 70, Thương Diên VS Diêu lực Chương 70, Thương Diên VS Diêu lực dưới màn đêm, Ngụy Trang thành phố thông loại chim dơm dạ chim vẫn luôn trong bóng tối giám thị lấy Diêu Tuấn Phong nhất cử nhất động. Giờ phút này Diêu Tuấn Phong tìm cái thì đội viện cớ rời khỏi tế đàn di tích, một mình hướng về đảo trong rừng chạy tới. Hắn chủ động lạc đàn hành đi, mang ý nghĩa mới vừa thu được phụ thân Diêu Lực gửi tới tin tức, nói rõ Diêu Lực sắp thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng, cùng hắn trao đổi vị trí, dù Vương này thức tiến vào thiên tiêu đạo. Thương Diên yên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng, hình nộm đổi thành rậm dạ quỷ. Thi triển rậm dạ quỷ kỹ năng, Thương Diên triệu hắn ra một cái từ màu xám đen rậm dạ bệnh mà thành, hình thể bóc dáng cùng chính mình tương tự, tản ra vong linh khí tức rậm dạ quỷ khôi lỗi. Ngay sau đó, Thương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng, đem rậm dạ quỷ cho ngụy trang thành cơ địch vong linh dáng dấp. Cơ địch liền là đoạt xá lý vũ phong trung niên tiên lão nhân. Tương Diên xem như người sống, vô pháp ngụy trang thành vong linh bộ dáng, nhưng mà Dâm Dạ Quỷ xem như đồng loại hình vong linh hệ khôi lỗi có thể hoàn mỹ ngụy trang thành vong linh ma bất. Lại thông qua sửa chữa kỹ năng, đem cấp 72 Dâm Dạ Quỷ đẳng cấp cho đổi đến cấp 75, đến lúc đó chỉ cần là Thiên Long Nhân, khẳng định có thể một chút nhận ra cơ địch vong linh rằng dốc, mà cơ địch có khả năng ưu tiên thu được đoạt xá lý vũ phong cơ hội, nói rõ thân phận địa vị của hắn tại tế đàn trong di tích Thiên Long Nhân đúng trọng tâm định bị cao, cái khác đoạt xá trọng sinh Thiên Long Nhân chắc hẳn đều sẽ nhận thức cơ địch. Khương Diên muốn khảo thí Diêu Lực, nhìn Diêu Lực có tồn tại hay không đã sớm bị Thiên Long Nhân đoán xá hiểm nghi, cho nên nhất định cần lợi dụng được cơ hội này. Đồng thời vì để tránh cho bị Diêu Lực xử lý, Khương Diên cũng đến chuẩn bị đầy đủ mới được. Diêu Lực dù sao cũng là cao tới cấp 84 tồn tại, nếu như Diêu Lực là Thiên Long Nhân, như thế tại nhận thức cơ định, biết được hắn cũng là Thiên Long Nhân dưới tình huống, chắc chắn sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Nhưng nếu như Diêu Lực không phải Thiên Long Nhân lời nói, như thế Diêu Lực chắc chắn sẽ không tùy tiện tha hắn, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể liều mạng đào thoát Diêu Lực truy sát. Khương Diên sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem phụ ma kỹ năng đổi thành địa ma hảo đổi tại ngàn cân treo sợi tóc biến thân địa ma trốn vào đất ngay chỗ sâu, thoát đi Diêu lực truy sát. Đổi lên một bộ đầy đủ cấp 70 trang bị, Khương Diên cố ý thi triển cải tạo kỹ năng, đem cái này một bộ đầy đủ trang bị hình dáng phong cách cho đổi đến xưa cũ một chút, cùng Thiên Long Nhân trang bị phong cách nhất trí. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Khương Diên ngụy trang thành ban đầu ở độc long cốc hủy thi diệt tích giã ngoại cường độ răng dấp, áp chế thể nội ma lực, tận khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần Diêu Tuấn Phong, theo sau phát động dạ thọ. Siêu. Diêu Tuấn Phong cảm ứng được Khương Diên tồn tại lúc Khương Diên đã xuất hiện tại cách hắn không đủ 10 mét vị trí. Đối với cấp 72 Khương Diên tới nói, 10 mét khoảng cách chớp mắt đã tới. Lúc này Diêu Tuấn Phong chỉ có cấp 62, vừa vặn so Khương Diên thấp sơ sơ cấp 10, bởi vậy phản ứng cùng tốc độ đều kém xa Khương Diên. Không chờ hắn quay đầu, trong tay Khương Diên cải tạo thành cổ kiếm hình thái cấp 70 Ma Vương kiếm liền đã quán xuyên Diêu Tuấn Phong lồng ngực. Phốc. Diêu Tuấn Phong một ngụm máu tươi phun ra. Khương Diên nhếch mép cười một tiếng, mở miệng nói, "Cấp A Huyết Ma chiến tướng nghề nghiệp, cơ địch, người này nghề nghiệp tư chất không tệ, cùng nghề nghiệp của ngươi tương đối phù hợp." Có thể cố mà làm đoạt xá thân thể của hắn. Nói xong, Thương Nhiên một cước đá văng Diêu tuấn phong, rút ra xuyên qua Diêu tuấn phong lồng ngực mà bước kiếm. Đoạt xá. Diêu tuấn phong thần tình cứng đờ, nhìn xem tản ra vong linh khí tức cơ địch ủy hồn, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Nhất là hắn ma nhãn biểu hiện cái này ám sát mình giá hỏa rõ ràng chỉ có cấp 55, tuy nhiên lại dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn cấp 60 trang bị phòng ngự, dễ như trở bàn tay quán xuyên bộ ngực của hắn. Một kiếm này nếu là thiên bên trái một điểm, đâm vào trái tim của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị miểu sát mà đối phương không có lựa chọn công kích trái tim của hắn, tựa hồ chỉ muốn trọng thương hắn, tiếp đó đem hắn bắt lại vào xá. ngay tại Khương Diên diễn trò làm nguyên bộ, dự định khống chế lại bị đâm bị thương lồng lực, bị trọng thương Diêu Tuấn Phong lúc một cô cường đại ma lực khí tức đột nhiên phả vào mặt. máy mắt, lồng lực bị xuyên qua Diêu Tuấn Phong hư không tiêu thất, ngược lại xuất hiện tại Khương Diên trước mặt rõ ràng là đại lực thương hội hội trưởng, cấp S luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp, đẳng cấp cấp 84 Diêu lực. âm dương nội chỗ, Cương Diên cấp bách nướng về sau nhảy ra, cùng Diêu lực duy trì một cái khoảng cách an toàn, tinh thần truyền âm nói, ta là cơ địch, các hạ chẳng lẽ cũng là thiên long tộc? chỉ thấy trong tay riêu lực đột nhiên nhiều hơn một cái cấp 80 đại đao, vừa mới hắn thông qua trong dây truyền âm dương đổi chỗ, Dương, Ma Tinh, cảm ứng được nhi tử có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy không chờ nhi tử phát tới tin tức, cấp bách thôi động âm dương đổi chỗ Ma Tinh kỹ năng, cùng nhi tử thay đổi vị trí. Kết quả để hắn cảm thấy kinh ngạc là dẫn đến nhi tử xuất hiện nguy hiểm tính mạng đúng là một cái cấp 55 gia hỏa. Hơn nữa ma nhãn biểu hiện gia hỏa này trùng tộc cũng là Hoa Hạ tộc. Nhìn xem ngụy trang thành dã ngoại cung đồ ráng dấp, một bộ lẫm la lẫm liệt, âm hiểm tàn nhẫn cực diên, lại nhìn trong tay thương diên dính lấy máu tươi ma bước kiếm cùng bên cạnh Khương Diên ngụy trang thành cơ địch dáng dấp dơm dã quỷ, Diêu Lực không có vội vã xuất thủ, cao mày đánh giá Khương Diên cùng bên cạnh dơm dã quỷ cơ địch. Thiên Long tộc là có ý gì? Diêu Lực mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết âm dương đổi chỗ kỹ năng? Khương Diên nói, chúng ta Thiên Long tộc nhân ai chẳng biết âm dương thú có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành âm dương đổi chỗ kỹ năng thiên phú. Diêu Lực chậm chậm hướng đi Khương Diên, mỗi phóng ra một bước, Khương Diên đều có thể cảm nhận được cường đại lực áp bách của tới. Thiên Long tộc. Diêu lực kỳ quái xem lấy thư diên, ma nhãn biểu hiện ra hỏa này, chủng tộc rõ ràng liền là hoa hạ tộc, nhưng vì cái gì lại nói thành chưa bao giờ nghe thiên long tộc, mới vào thiên tiêu đảo, không nghĩ tới rõ ràng gặp được loại này quái sự. Hắn quyết định bắt lại hai người này, thật tốt nghiêm hình khảo tra một thoáng. Siêu, Diêu lực trong chớp mắt liền bọt tới cơ địch dáng dấp dơm dạ quỷ trước mặt, nguyên tố chuyển đổi. Diêu lực thi triển kỹ năng, trong tay cấp 80 đại đao đột nhiên biến thành một cái hỏa diễm đao, hướng về ma nhãn biểu hiện là vong linh chủng tộc, đẳng cấp là cấp bảy mươi năm quỷ chen tới. Hỏa Diễm có thể kiềm chế vong linh ma vật, hiện nhiên Diêu Lực là biết thế nào kiềm chế đánh giết vong linh ma vật. Đường, Thương Diên nháy mắt xuất hiện tại Rầm Dạ Quỷ trước mặt, huy kiếm đỡ được Diêu Lực cái này khiến từ nguyên tố chuyển đổi kỹ năng trổ hiện ra tới Hỏa Diễm đạo, cấp bách đối bên cạnh Rầm Dạ Quỷ nói, hắn không phải Thiên Long Nhân, kế hoạch của chúng ta thất bại. Thiên Long Nhân, kế hoạch. Diêu Lực nghi ngờ đồng thời, trong lòng càng nhiều hơn chính là chấn động. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ma nhãn biểu hiện là cấp 55 gia hỏa, lại có thể ngăn lại công kích của hắn. Nhanh trốn. Khương Diên lập tức đem dã rạ quỷ thu vào trong nhận chứa vật, theo sau thi triển địa ma kỹ năng, biến thành địa ma hình thái, toàn bộ người bẹo một cái chui được mặt đất. Diêu lực đầu tiên là sức sở, theo sau ma lực không muốn tiền dường như xâm nhập dưới chân đại địa, tập trung vào ngay tại điền quần độn thổ Khương Diên. Người trốn không thoát. Diêu lực tự tin thi triển luyện hóa kỹ năng. Trong khoảnh khắc, Khương Diên xung quanh đất đai nham thạch bị diêu lực nháy mắt luyện hóa thành kim loại, toàn diện ngăn chặn đường đi của hắn, làm cho hắn vô pháp tiếp tục độ thổ. Chương 71, lẫn nhao ngờ vực vô căn cứ tham dò chương 71, lẫn nhao ngờ vực vô căn cứ tham dò thật là khủng khiếp tốc độ rõ ràng trong chớp mắt ngắn ngủi liền cũng có thể để phương viên vài trăm mét đất đai đều cho luyện hóa thành kim loại. Thương Diên bị nhốt đến gắt gao, phản phất tan vào trong kim loại, đậu đậy không được. Địa ma hình thái hắn chỉ có thể ở đất đai bên trong tự do hành động, vô pháp xuyên qua đã bị luyện hóa thành cứng rắn kim loại đất đai. Hắn không nghĩ tới cái này chạy trốn phương án tại diêu lực trước mặt dĩ nhiên thất bại. còn tốt hắn còn có hậu chiêu. Thương Diên thi triển cải tạo kỹ năng, thay đổi trước người kim loại đất đai hình dáng, dọn ra một cái có khả năng tiếp nhận nam châm không gian. một giây sau, thương duyên từ trong nhẫn chứa vật đem nam châm cho thả đi ra. nam châm chuyển tống đến Tiên Kiêu đảo trung tầng. Theo lấy Khương Diên phân phó, Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo Khương Diên truyền tống đến Tiên Kiêu đảo trung tầng ngoại vi khu vực. Đây là Nam Trâm lúc trước tiến vào Tiên Kiêu đảo trung tầng tiêu ký truyền tống pháp độ, giờ phút này may mắn còn sống sót tiên kiêu đám tuyển thủ cơ bản đều ở vào trung tâm khu vực, cho nên thành công đào thoát, truyền tống đến Tiên Kiêu đảo ngoại vi Khương Diên không thể cảm ứng được xung quanh tồn tại người khác hoặc là ma thú ma lực khí tức. Phía trên, Diêu Lực đang chuẩn bị thi triển vật chất áp súc kỹ năng, đem chui đến dưới đất ý đồ chạy trốn ra hỏa áp co lại đến đau đến không muốn sống, tiếp đó lại lấy ra nghiêm hình khảo tra. Kết quả một cú ma thú ma lực khí tức đột nhiên phát ra, ngay sau đó bị hắn vây ở phía dưới ra hỏa đột nhiên hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Diêu Lực nhíu nhíu mày, đối phương thi triển kỹ năng gì thủ đoạn, vậy mà liền như vậy thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Đúng lúc này, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so trong đảo chậm 10 lần, Diêu Tuấn Phong cho phụ thân hắn phát tới ma đạo giọng nói, "Cha, ngươi phải cẩn thận. Cái kia hai cái đánh lén ta ra hỏa cực kỳ quỷ dị, bọn hắn tựa như là muốn trọng chúng ta, tiếp đó để cái kia cấp 75 vong linh đoạt xá thân thể của ta." Nghe được nhi tử gửi tới cái tin tức này, Diêu Lực đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Long Nhân, Đoạt Xá thân thể. Khó trách cái kia ma nhãn biểu hiện chỉ có cấp 55 gia hỏa, lại có thể ngăn trở ta một đao kia. Khó trách ma nhãn biểu hiện là Hoa Hạ tộc, nhưng hắn lại nói cái gì Thiên Long tộc? Thiên Long Nhân. Diêu Lực lông mày cau lại, bây giờ cách sớm nhất ma quật vị diện xâm lấn đã có 17 năm, nhưng 17 năm qua, mọi người tại ma quật trong thế giới chưa bao giờ phát hiện qua ma quật văn minh tồn tại dấu tích. Không nghĩ tới hôm nay tiến vào Tiên Kiêu đạo, dĩ nhiên phát hiện Thiên Long Nhân tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Long Nhân hẳn là sinh hoạt tại ma quận thế giới dị giới nhân tộc. Hiện tại Diêu Lực Nghi hoặc hiếu kỳ một điểm là Thiên Long Nhân có phải hay không đều chết hết, biến thành vong linh, cho nên chỉ có thể dựa vào đoạt xá thân thể người khác tiến hành phục sinh. Nếu thật là lời như vậy, đây chẳng phải là nói tiến vào Thiên Kiêu Đào tất cả thiên kiêu tuyển thủ cũng có thể bị Thiên Long Nhân cho đoạt xá. Diêu Lực lập tức lo lắng lên nửa nhi. Cấp Bách phát ra ma đạo giọng nói, "Thiên Kiêu Đào có đặc biệt đoạt xá dị giới nhân tộc. Ta ngươi vừa mới bị bọn hắn trọng thương, suýt nữa bị đoạt xá. Ta hiện tại tiến vào Thiên Kiêu Đào tầng cao nhất, chuẩn bị chế tạo truyền tống này." Ngươi tiếp xuống không muốn một mình hành động, tránh lạc đàn bị bọn hắn để mắt tới. Mặc khát chuyện này trước đừng nói cho Khương Diên, cũng đừng nói cho người khác, để tránh bên cạnh ngươi người khác đã gặp phải đọa xá. Chờ sau đó ngươi cùng Khương Diên một chỗ tìm một chỗ không người chờ ta thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng. Nếu như Khương Diên đã bị người đọa xá, như thế hắn biết được ta phải vào tới, khẳng định sẽ bởi vì tiếng kỵ cấp bậc của ta thực lực, từ đó lộ ra sơ hở. Bình Minh sắp đến, trên tảng cây nghỉ ngơi qua đêm riu khả hân thu đến vụ thân gửi tới ma đạo ti tức, trong lòng thật lâu vô pháp yên lặng. Nàng cho Khương Diên phát ra ma đạo ti tức, ngươi ở đâu? Cha ta tiến vào Thiên Tiêu Đảo tầng cao nhất, chuẩn bị cùng ta đổi vị tiến vào Thiên Tiêu Đảo trung tầng, chế tạo truyền thống này. Thương Diên ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cha ngươi rõ ràng thật có thể thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh tiến vào Thiên Tiêu Đảo. Ngươi còn tại chỗ nghỉ ngơi qua đêm ư. Ta hiện tại chạy trở về tìm ngươi. Biết được Diêu Khả Hân còn tại chỗ qua đêm, Thương Diên giải trừ ngụy trang đem trên mình cấp 70 trang bị toàn bộ đổi về cấp 50, tiếp đó ngồi tại nam châm trên mình, chỉ huy nam châm hướng về Diêu Khả Hân vị trí bay đi. Thi triển sửa chữa kỹ năng, Thương Diên đem đẳng cấp của mình sửa chữa thành cấp năm mà Nam Trâm đẳng cấp bây giờ là cấp 59. mươi chín, rơi khỏi bún, năm tiếng, Nam Trâm thăng cấp 3, phía trước đổi thành cấp 55 mươi năm Diên, hiện tại đổi thành cấp 57 sau thăng cấp 2. rất nhanh, Khương Diên cưỡi Nam Trâm đáp xuống diêu khả hơn bên cạnh bọn hắn, Nam Trâm phát ra mà thú khí tức, thật sớm liền đưa tới Vương Thanh Phong chú ý Nam Trâm sau khi rời đi, bọn hắn thiếu Nam Trâm cái này cường đại thú sủng chiến lực, tiếp đó gặp được phụ cận đồng dạng tới từ Long Nguyên Đại học hai nam một nữ, biết được ba người này trước đó không lâu chết mất hai cái đồng đội sau, liền cùng bọn hắn một chỗ tổ đội phối hợp. Vương Thanh Phong nhắc nhở lấy riêu khả hơn đám người làm xong chuẩn bị lên chiến. Phát hiện trước tờ mở sáng vẫn lộ ra tương đối mở tối không trung bay tới là Nam Trâm cái này vô cùng quen thuộc ma thú thân ảnh lúc trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ma nhãn quét qua lên tiếng kinh hô ngọt ngào. Vậy mới mấy giờ ngươi cùng Nam Trâm ra ngoài một chuyến dĩ nhiên một cái thăng cấp 2, một cái thăng cấp ba. Thương Diên nói Nam Trâm quá mạnh một đêm này chúng ta bay khắp nơi đi dạo gặp được không ít lao ngoại thiên tiêu trong đêm xử lý không ít. Đang tiếp gặp được một tổ chiến lực phòng ngự rất mạnh đội ngũ không thể bắt lấy bọn hắn ngược lại kém chút là xe. Cho nên ta quyết định trở về mang đi Diêu Khả Ân, trước giúp Nam Châm lên tới cấp 60, dạng này Nam Châm nhiều một cái kỹ năng, đến lúc đó chiến lược bạo tăng liền có thể giúp ta giết nhiều một chút thiên kiêu lá ngoại, để ta lên tới cấp 60. Vương Thanh Phong đám người tuy là không hy vọng Diêu Khả Ân thoát khỏi đội ngũ, nhưng bọn hắn cũng biết Diêu Khả Ân khẳng định sẽ chọn cùng Khương Diên đi. Cuối cùng phía trước Nam Châm đều là nghe Diêu Khả Ân, hơn nữa mỗi lần giết người, Nam Châm đều sẽ để lại người sống để Diêu Khả Ân bổ đào thăng cấp. Hiện tại Nam Châm cùng Khương Diên đi, Diêu Khả Ân cùng bọn hắn tụ đội lời nói, bọn hắn coi như muốn cho Diêu Khả Ân để đầu người kinh nghiệm cũng không tốt thao tác, sợ dễ dàng gặp phải địch nhân trước khi chết phản kích, xuất hiện không cần thiết thôn vong. Quả nhiên, Diêu Khả hân lựa chọn bước bỏ bọn hắn, cùng Thương Diên một chỗ tổ đội thăng cấp. Vương Thanh Phong ngược lại không quan trọng, chỉ là thiếu Diêu Khả Hân cường đại tăng phúc kỹ năng cùng trị liệu kỹ năng, tiếp xuống gặp được lão ngoại thiên kiêu, hắn cũng không dám như thế mãng. Hắn căn dặn một câu, các ngươi cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm lời nói tùy thời phát tín hiệu liên hệ. Thương Diên gật gật đầu, các ngươi cũng là, càng gần đến mức cuối, thiên kiêu đạo càng là nguy hiểm, nếu là gặp được không địch nổi đối thủ, trước tiên phát tín hiệu cầu cứu, chúng ta có nam trong tại có thể rất nhanh bay tới chợ giúp các ngươi. Cáo biệt vương thanh phong bọn hắn, Khương Diên cùng Diêu Khả Hân ngồi tại Nam Trâm trên mình, đáp xuống trung ngoại vây không có người mặt đất. Diêu Khả Hân lập tức cho phụ thân nàng phát đầu ma đạo giọng nói, theo sau nàng tại Khương Diên trước mắt hư không tiêu thất, mà Diêu lực đem nàng thay thế, xuất hiện lần nữa tại Khương Diên trước mặt. Chương 72, coi như là chết, cũng phải để ta cái chết rõ ràng a. Chương 72, coi như là chết, cũng phải để ta cái chết rõ ràng a. Ca, nghe nói ngươi kém chút bị đoạt xác. Đây là có chuyện gì? Diêu Khả hơn cùng phụ thân nàng trao đổi vị trí sau xuất hiện tại Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất, sau đó nhìn trước ngực còn dính nhuộm không ít máu tươi, Ca Ca hiếu kỳ hỏi thăm. Phía trước Diêu Lực thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng, cùng Diêu Tuấn Phong trao đổi vị trí tiến vào Thiên Tiêu đảo. Tiếp đó Diêu Lực đem trong nhẫn chứa vật thú sủng nhanh chóng phi long thả đi ra, để nhanh chóng phi long thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, đem Diêu Tuấn Phong cho đổi trở về. Lúc này hai huynh muội bọn họ đang đứng ở dưới đất tường đồng mạch sắt trong mật thất, trước mắt là một tòa Diêu Lực đã chế tạo tốt truyền tống đài. Trợ tiếp xuống Diêu Lực tại Thiên Tiêu đảo trung tâm chế tạo ảo một tòa khắc truyền tống đài bọn hắn liền có thể tự do chuyển tống tại thiên tiêu đảo trung tầng cùng tầng cao nhất diêu tuấn phong phục dụng trị liệu dược thủy đã khôi phục tốt thương thế lòng vẫn còn sợ hai nói phía trước ta kiếm cớ rời khỏi đội ngũ dự định đi cái không có người địa phương để lão ba thi triển âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng đi bảo kết quả gặp phải đánh lén trọng thương Tiên điêu bên cạnh đi theo một cái cùng bị hồn đồng dạng vong linh ma vật nói nghề nghiệp của ta tư chất không tệ muốn đoạt xá thân thể của ta tiếp đó lão ba cảm ứng được ta có sinh mệnh nguy hiểm trực tiếp phát động âm dương đổi chỗ kỹ năng cùng ta đổi vị trí diêu khả hân mừng tỉnh hiệu ra đồng thời Bất đắc nói, cho nên Thiên Kiêu đảo liền là bọn hắn đặc biệt làm đoạt xá Thiên Kiêu tuyển thủ mà làm ra một cái bí cảnh ư? Diêu Tuấn Phong gật đầu nói, hẳn là dạng này, bằng không giải thích không thông vì sao cái kia chỉ có cấp 55 gia hỏa, rõ ràng nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Ta căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp liền bị hắn quán xuyên lồng ngực, nói rõ hắn chân chính đẳng cấp khẳng định không chỉ cấp 55. Ta cho rằng hắn là đoạt xá cấp 55 thân thể, nhưng mà hắn chân chính đẳng cấp khả năng cao tới 7, 8 chục cấp, cho nên hắn có thể sử dụng 7, 8 chục cấp vũ khí, có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của ta, đem ta trọng thương. Diêu Khả Ân không khỏi lo lắng. Ngươi là lạc đàn thời điểm bị để mắt tới, Khương Diên tiến vào tiền kiêu đảo sau giường như đều là một người hành động, hắn sẽ không phải cũng bị đoạt xá à. Diêu Tuấn Phong suy nghĩ một chút, nói, dựa theo người kia ý tứ, bọn hắn ma nhãn hình như có khả năng nhìn thấy người khác nghề nghiệp tư tức, hoặc là sớm nắm giữ tư liệu của ta tư tức, cho nên bọn hắn biết ta là cấp á huyết ma chiến tướng nghề nghiệp, nói nghề nghiệp của ta tư chất không tệ, có thể đoạt xá. Khương Diên lời nói mặc dù thức tỉnh hai cái nghề nghiệp, nhưng hắn thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều là đã không chiến lực, lại không phụ trợ khống chế hiệu quả nghề nghiệp. Hẳn là sẽ không bị bọn hắn chú ý nhất là tiến vào nơi này thiên Kiêu đám tuyển thủ nắm giữ nhiều như vậy cấp A nghề nghiệp, còn có mấy cái cấp S nghề nghiệp dưới tình huống. Diêu Khả hân khẽ bước cẩm, nó như vậy cũng là, nếu đổi lại là ta muốn đoạt xá lời nói, không phải cấp S chiến đấu hệ nghề nghiệp, ta đều không hiếm có, cho nên cương diễn hẳn là an toàn, có thể yên tâm. Bính Minh thử quang từng bước xua tán đi thiên Kiêu Đảo trong rừng rậm hắc ám. Diêu Lực nhìn trước mắt cương diễn, mỉm cười nói, cấp 57. Tiểu tử ngươi có thể a. Trước tình hai cái phế nghề nghiệp, tiến vào Tiên Kiêu Đảo ngắn ngủi 10 ngày thời gian, rõ ràng thăng 10 mấy cấp. Kương Diên mỉm cười nói, thiên điều đạo tất cả đều là lão ngoại, giết lão ngoại thăng cấp so giết ma thú thoải mái nhiều. Ngươi nói không sai, giết người chính xác so giết ma thú thoải mái. Tại khi nói chuyện, Diêu Lực thi triển một cái luyện hóa lĩnh vực kỹ năng. Kỹ năng, luyện hóa lĩnh vực tiêu hao 700 ma lực giới điệu, thi triển kỹ năng, nhưng tùy tâm sử dụng luyện hóa phương viên 840 mét bên trong tất cả vật chất, thay đổi nó vật chất hình thái hoặc vật chất kết cấu, kéo dài 8 phút 24 giây, kỹ năng hồi chiêu 60 phút. Diêu Lực cùng Khương Diên xung quanh mặt đất đột nhiên biến thành kim loại, đồng thời vô số cột thép từ mặt đất chui ra. Lít nha lít nhít hướng lấy bầu trời lam tràn, ngắn ngủi 2 3 giây thời gian liền xây dựng thành một cái to lớn cốt thép lồng chim. Khương Diên phát hiện Diêu Lực ma lực nhanh chóng bao trùm bốn phía, rõ ràng muốn thi triển lĩnh vực loại kỹ năng lúc, còn tưởng rằng Diêu Lực muốn thi triển kỹ năng luyện hóa đất này, tiếp đó làm cái tầng hầm địa cung đi ra, tại bên trong chế tạo chuyển tối đài. Kết quả nhìn dưới mặt đất đột nhiên kim loại hóa, vô số cốt thép từ mặt đất phóng lên tận trời, tạo thành một cái to lớn lồng chim đem chính mình cùng Diêu Lực cho giam cầm lại lúc, trong lòng Khương Diên không khỏi lộ bộ một thoáng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta bại lộ? Diêu Lực phát hiện ta chính là mới vừa từ trên tay của hắn chạy thoát Thiên Long Nhân. Khương Diên bình tĩnh hỏi lấy, "Diêu hội trưởng, ngươi đây là làm cái gì đây?" Chỉ thấy Diêu Lực đột nhiên sụ mặt, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái cấp 80 đại đao, đằng đằng sát khi nói, nhìn tới các ngôi đoạt xá thân thể người khắp lúc, tính cả người khác trong đầu ký ức cũng cho đoạt xá. Ngạch! Khương Diên hỏi, "Cái gì đoạt xá?" Diêu Lực không có trả lời, thân ảnh nháy mắt gọt đến Khương Diên trước mặt, đại cảm đao trong tay không nói hai lời hướng thẳng đến Khương Diên bổ tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, Khương Diên rủ cho Đa Sơm chuẩn bị, trước tiên rút kiếm đón đỡ vẫn là khó mà ngăn lại cái này cùng bố một đao. Ken, cấp 80 đại khảm đao trực tiếp chém đứt lưương Diên đẹo tại bên hông ngụy trang đẳng cấp cấp 50 trụ kiếm, tiếp đó lơi đao rơi vào xương Diên ngực phải bên trên, đem hắn chém bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào liền chim sẻ đều không trốn thoát được cốt thép lồng chim bên trên. Hoa. Thương Diên trực tiếp phun ra một đốm máu. Vai phải cùng ngực phải lồng ngực nháy mắt tuôn ra đại lượng máu tươi, Diêu lực đột nhiên công kích, giết đến Thương Diên đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cái này sâu tận xương tủy một đao, trực tiếp để Thương Diên mất đi chiến lực, toàn bộ cánh tay phải triệt để phế bỏ. Cùng lúc đó Sau lưng dựng thành khổng lồ lồng chim cốt thép như là linh xà đem tứ chi của hắn cho quấn quanh trói buộc lại. Đây chính là cấp 84 cường giả thực lực ư? Khương Diên sặc miệng máu, chịu đựng đau nhức kịch liệt hỏi, vì sao đột nhiên công kích ta? Coi như là chết, cũng phải để ta cái chết rõ ràng a. Diêu Lực mặt âm trầm hướng về Khương Diên đi đến, nói, ngươi tự cho là ngụy trang đến không trễ vào đâu được, nhưng trong cơ thể ngươi ma lực khí tức vẫn là đem ngươi đưa ra bàn đi. Tuy là ngươi tận lực áp chế ma lực, nhưng mà dưới khoảng cách gần, tinh thần lực của ta vẫn là tra xét đến trong cơ thể ngươi ma lực đẳng cấp cao hơn nhiều ma nhãn biểu hiện đẳng cấp. Ma nhãn biểu hiện là cấp 57 người, tốc độ phản ứng lại so cấp 75 thức tỉnh giả nhanh hơn, này cũng đủ để chứng minh hết thảy. Tại khi nói chuyện, Diêu Lực giơ dao lên, mũi lao rơi vào Khương Diên trên vai trái, dán vào cổ Khương Diên. Khương Diên có phải hay không đã chết? Các ngươi là thế nào đoạt xã? Thiên Long nhân rốt cuộc là ai? Trả lời vấn đề của ta, ta có thể để cho ngươi ít chịu khổ một chút. Khương Diên, nguyên lai ta là thể nội ma lực khí tức bại lộ chân chính đẳng cấp, cho nên bị Diêu Lực hiểu lầm, cho là ta bị cường giả đọa xã. Khó trách hắn đột nhiên thi triển lĩnh vực kỹ năng đem ta bây khốn tiếp đó không nói hai lời đi lên liền muốn chém ta. thông qua diêu lực cái này vẫn nồng nghiêm túc giữ khí, cùng ánh mắt đầy sát khí, thương duyên xác định diêu lực là an toàn, không có bị đoạt xá. hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, quyết định lộ ra một chút bí mật, cùng diêu lực hợp tác kết minh, ngươi hiểu làm ta, ta không có bị thiên long nhân đoạt xá, điểm ấy nam trầm có thể làm chứng, bởi vì bọn hắn đoạt xá sau khi hoàn thành, thân thể liền không có nguyên chủ dấu ấn tinh thần cùng ý thức, cho nên nguyên chủ khế ước thu sụm lại bởi vậy cắt ra khế ước. mặt khác phía trước trọng thương diêu tuấn phong cố tình lộ ra thiên long nhân đoạt xá tin tức người kia liền là ta. Ta làm như vậy liền là muốn xác định ngươi có hay không có bị thiên Long Nhân đoạt xá. Nghe vậy, Diêu Lực tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ một thoáng. Ý tứ gì? Chương 73, ta không biết rõ muốn hay không muốn tin tưởng ngươi chương 73, ta không biết rõ muốn hay không muốn tin tưởng ngươi. Khương Diên biết Diêu Lực sẽ không dễ dàng tin tưởng mình nói, từ trong nhẫn chứa vật thả ra ngụy trang thành vong linh cơ địch dáng dấp dơm dạ quỷ. Nhìn xem cái này quen thuộc cấp 75 vong linh ma vật, Diêu Lực hiếp híp mắt, trong tức giận kia ánh mắt đầy sát khí vậy mới trở lại yên tĩnh mấy phần. Nhưng hắn vẫn là mang theo chất vấn ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ Thương Diên, không có muốn vùng ra Thương Diên ý tứ. Khụ, Diên ho một hồi máu, sắc môi bợ vì mất máu quá nhiều bắt đầu biến đến có chút tái nhợt, ngũ khí cũng yếu mấy phần, nửa thật nửa giả giải thích. "Đây là ta đột phá cấp 50 mở khóa hình nộ kỹ năng, tiếp đó ta có kỹ năng có thể sửa chữa trang bị vật phẩm cùng chính mình tướng mạo hình thái, cùng sửa chữa đẳng cấp dùng cho ngụy trang. Cho nên ta làm thăm dò ngươi, nhìn ngươi có hay không có bị Thiên Long Nhân đoá sá, cố ý đem hình nội bộ dáng cho sửa chữa thành cái này Thiên Long Nhân vong hồn dáng dấp." Phía trước phản ứng của ngươi để ta cảm thấy ngươi sát suất lớn không cùng Ma Trang Công hội Trị hội trưởng Đồng Dạng gặp phải đóa xá, nhưng mà ta không dám đánh được, sợ ngươi là giả bờ, cho nên ta không có tự bạo thân phận, lợi dụng Thiên Long Nhân trong nhẫn chứa vật thu hết đến địa ma phủ lục xuyên qua đảo mặt đất, trực tiếp chạy trốn tới Thiên tiêu đảo trung tầng. Diêu Lực không có tò mò Khương Diên nói địa ma phủ lục, mà là hỏi, làm sao ngươi biết Ma Trang Công hội Trị hội trưởng bị Thiên Long Nhân đoạt xá? Chỉ thấy Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Lý Vũ Phong ba người thi thể, lập tức dọa Diêu Lực nhảy một cái. Cái khác hai người Diêu Lực chưa từng gặp qua. Nhưng mà thức tỉnh ra cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong diêu lực vẫn là thời qua, đồng thời ấn tượng không thấp. Ngay sau đó, thương Diên tử trong nhẫn chứa vật lấy ra khỏa kia cấp 70 định hồn châu. Đây là Thiên Long Nhân Luận dưỡng thần hồn định hồn châu, bên trong những cái này e sọ ở nhờ tất cả đều là cấp 70 trở lên thiên long nhân hồn phách, bởi vì chỉ có đột phá cấp 70, tinh thần lực đạt được chất tăng lên mới có thể thực hiện đoạt xá. Lý Vũ Phong bọn hắn đều là bị khỏa định hồn châu này bên trong thiên long nhân cho đoạt xá, lúc ấy bọn hắn muốn đem ta bắt vào đi đoạt xá, nhưng bởi vì bọn họ mới đoạt xá không bao lâu, thân thể còn không thích ứng cho nên bị ta vượt cấp phản sát, mà trong định hồn châu Thiên long nhân hồn phách bởi vì không có người trợ giúp vô pháp đi ra đoạt xá, cuối cùng bị ta toàn bộ hại chết. Ta giết chết bọn hắn lúc, kinh nghiệm biểu hiện tất cả đều là đánh giết Thiên long nhân. Mấy ngày này long nhân đoạt xá sau khi thành công không mẹn mẹn có thể thi triển thân thể nguyên chủ kỹ năng chức nghiệp, còn có thể thi triển bọn hắn khi còn sống thức tỉnh kỹ năng chức nghiệp. Cho nên Thiên tiêu đạo tồn tại thăng chức chuyển chức cơ duyên liền là một cái âm như bẫy rập, ngay trước tiến vào tiên tiêu đạo, thu được thăng chức chuyển chức cơ duyên giá hỏa khẳng định đều bị tiên long nhân đoạt xá ngoài ra chúng ta phụ đạo viên lão sư cũng tiến vào thiên kiêu đạo tầng cao nhất nàng thức tỉnh chính là khảo cổ học gia nghề nghiệp nàng có một cái kỹ năng có thể nhìn thấy vật phẩm ghi chép một chút trọng yếu lịch sử hình ảnh cùng nghe được một chút lịch sử hồi âm cho nên thông qua những cái này lịch sử hình ảnh nàng phát hiện bảy năm qua liệt nhân hiệp hội tam đại công hội thập đại thương hội còn có tam đại ma pháp học viện bên trong đều có không ít cường giả bị thiên long nhân đoạt xá vì thế ta không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không cũng bị đoạt xá thế là cô y đánh lén diêu tuấn phong thăm dò một thoáng ngươi phản ứng loại trừ không có lộ ra chính mình kỹ năng át chủ bài Tương Diên đem cái khác tình báo tin tức đều nói cho Diêu Lực. Nam châm truyền tống kỹ năng có lẽ sẽ bởi vì khoảng cách không đủ, đến lúc đó vô pháp lợi dụng tiền kiêu đảo vượt qua hư không giới vực truyền tống đến tiên giới. Hiện tại Diêu Lực đi bảo, xác định thân phận an toàn, có thể lợi dụng Diêu Lực chế tạo một tổ cấp 80 truyền tống này, như vậy truyền tống khoảng cách liền so đột phá đến cấp 70 Nam châm còn xa hơn nên nhiều, xong lấn tiên giới sát suất thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hiện tại tin tưởng ta a, lại không bung ra ta cho ta trị liệu, ta đều muốn mất máu quá nhiều chết. Diêu Lực càng nghe càng là chấn động, nhưng hắn vẫn là không có triệt để tiến nhiệm tương Diên. Không có muốn bung ra Khương Diên ý tứ, chỉ là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai bình cao cấp trị liệu dược thủy, một bình rót vào trong miệng Khương Diên, một bình đổ vào Khương Diên vết thương trên vị trí. Hắn nhìn xem to lớn định Hồ Châu, do hỏi, thiên long nhân liền là ma quật người trong thế giới tộc ư. Phục dụng trị liệu dược thủy Khương Diên ngay tại gia tốc chữa trị vết thương, nuốt cầm nói, tiếng nói của bọn họ cùng tiếng hắn tương tự, phía trước ta nghiêm hình khảo tra qua, hiện tại có thể xác định chính là bọn hắn tới từ thiên giới, ma quật sâm lấn thực ra là thiên giới trở về Thiên Long Nhân sau đó sẽ kèm theo thiên giới trở về triệt để phụ xuống địa cầu, nghe nói nhanh nhất 3 năm liền sẽ triệt để trở về. Thương Diên quyết định nói cho Diêu Lực các tình báo này tin tức, là bởi vì hắn xác định Diêu Lực không phải Thiên Long Nhân, tiếp xuống tiến vào phụng Hòa đảo, có thể liên thủ Diêu Lực một chỗ đánh giết trong nước đoạn xá trên danh sách Thiên Long Nhân. Quan trọng nhất chính là có thể liên thủ Diêu Lực, tại Thiên Kiêu Đảo chế tạo một tòa liên thông ngoại giới cấp 80 truyền tống đài, đến lúc đó thí luyện kết thúc, có thể thông qua Diêu Lực thôi động cấp 80 truyền tống đài, cùng Diêu Lực một chỗ lợi dụng thiên Kiêu Đạo xâm lấn tiến lên giới. Tất nhiên, sửa chữa kỹ năng còn có phục sinh kỹ năng át chủ bại Thương Diên coi như lại tín nhiệm Diêu Lực, cũng là không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, vậy phía trước Hóa Thân Địa Ma hắn lợi dụng Thiên Long Nhân Địa Ma phụ lục đạo cụ cho lừa gạt đi qua. Các tình báo này tin tức để Diêu Lực đại thụ chấn động, thiên giới trở về. Nếu như đây là sự thực, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn gặp phải Thiên Long Nhân hàng duy đặc biệt. Thương Diên gật đầu nói, đây là tất nhiên. Thiên Long Nhân bên trong chỉ là cấp 90 cường giả số lượng, e rằng so với chúng ta hiện tại cấp bảy trở lên cường giả còn nhiều. Trong chi trong nước cấp 70 trở lên cường giả bên trong còn có nhiều người như vậy đã bị Thiên Long Nhân đoạt xá. Ngoài ra ta hoài nghi La hội trưởng vô cùng có khả năng rất sớm phía trước liền đã bị đoạt xá. Cho nên Thiên Long Nhân đoạt xá bí mật tốt nhất đừng để lộ ra đi, bằng không khẳng định bị bọn hắn phát hiện, chúng ta chỉ có một con đường chết. Diêu Lực cho mày, ta hiện tại nào rất loạn. Ta không biết do muốn hay không muốn tin tưởng ngươi. Đổi thành phía trước, Diêu Lực thả rằng rất nhầm, cũng không có khả năng thả Khương Diên. Khương Diên thả ra Nam Châm, nói, Nam Châm có thể chứng minh ta không có bị đoạt sát. Nam Châm nghi ngờ nhìn xem bị cốt thép chói buộc lại Khương Diên. Tại nhìn xem quen thuộc Diêu Lực, anh anh ố ố hỏi lấy, thế nào phi tứ? Khương Diên nói tiếp, Diêu Tuấn Phong cũng có thể chứng minh, phía trước ta cứu qua hắn một mạng. Tại tiến vào Thiên tiêu đảo phía trước, kỳ thực ta chân chính cấp bậc là cấp 52, không phải cấp 45, cho nên ta chuyển tống vào Thiên tiêu đảo tầng cao nhất. Vì để tránh cho bạo lộ thân phận, ta đều là mang mặt nạ hành động, ngươi chỉ cần cùng Diêu Tuấn Phong nói ngươi phía trước nhìn thấy một cái cấp 72, mang theo xích quỷ mặt nạ ra họa, hắn liền sẽ đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi biết. Diêu Lực phát cho nhi tử Ma đạo giọng nói: phía trước muốn đoạt xá nhà của ngươi nhỏ có phải hay không còn có một cái cấp 72 mang theo xích quỷ mặt nạ gia hỏa." Diêu Tuấn Phong phục hồi, "Không có, ngươi nói mang theo xích quỷ mặt nạ gia hỏa hẳn là quân đội thiên kiêu tuyển thủ. Một tuần trước ta bị cấp 70 khô lâu truy sát, nếu không phải hắn xuất thủ ngăn lại khô lâu, ta lúc ấy liền đã chết. Gia hỏa này rất mạnh, hắn lúc ấy chỉ có cấp 66, lại có thể vượt cấp giết chết cấp 73 ma thú, còn lần lượt xử lý 230 đầu tử tế đàn trong di tích đi ra, tất cả đều là 670 cấp khô lâu." cũng là bởi vì hắn đem thủ hộ tế đàn di tích cấp 70 trở lên ma thú cùng khô lâu đều cho xử lý, chúng ta mới dám tiến vào tế đàn di tích, đáng tiếc bên trong căn bản không thể tìm tới cái gọi là thăng chức chuyển chức cơ duyên. Cho nên ta hiện tại nghiêm trọng bày nghi thăng chức chuyển chức cơ duyên liền là những cái kia thần bí quái dị ra hỏa gạt người đi vào đọa xá. Nghe Diêu Tuấn Phong nói như vậy, Diêu Lực Đối Khương Yên độ tín nhiệm tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là nghi hoặc hiếu kỳ, nếu như ngươi không có bị đọa xá, vậy ngươi giải thích một chút thức tỉnh ra hai cái cấp ép nghề nghiệp ngươi, là làm sao làm được vượt cấp đánh giết cao hơn ngươi cấp cường đại nhiều như vậy ma thú cùng vong linh khô lâu? Chương 74, tiểu tử này thức tỉnh đến hiện tại mới 2 tháng a. Chương 74, tiểu tử này thức tỉnh đến hiện tại mới 2 tháng a. Người quên ta có thể không tổn hao gì phá giải trang bị bên trong Ma Tinh ư? Cương Diên đem trong nhẫn chứa vật cấp 60 thiên ma kiếm lấy ra, cái này khiến thiên ma kiếm là thiên long nhân sử dụng, công kích thuộc tính so với bình thường cấp 70 vũ khí trang bị còn muốn vượt bước, tăng thêm cấp 50 bạo kích Ma Tinh, coi như ta không có chiến lược kỹ năng, cũng có thể cùng giai vô địch, vượt cấp phá vỡ ma thú hoặc địch nhân phòng ngự. Ngoài ra ta phụ ma kỹ năng cho thanh kiếm này phụ ma hỏa nguyên tố Thuận tiện dung hợp cấp 68 vệ hồn ma hạt thần binh tích động, cho nên ta dựa vào thành kiếm này thoải mái chém giết không ít lão ngoại thiên tiêu, mà chết đẳng cấp cao hơn ta ma thú. Loại trừ cái này khiến thiên ma kiếm bên ngoài, mấy ngày này Long Nhân trong nhẫn chứa vật còn có một cái cấp 70 ma vương kiếm, công kích thuộc tính đồng dạng Ngụy Tiên, dung hợp cấp 50 bạo kích ma tinh sau, chỉ cần phát động bạo kích kỹ năng, coi như là cấp 80 cường giả đều có thể phá phòng. Vì để tránh cho bị ngươi cướp đi, cái này khiến ma vương kiếm liền không lấy ra đến cho ngươi xem qua. Diêu lực, ta đem ngươi giết, trên người ngươi tất cả trang bị chẳng phải là của ta. Thương Diên biết Diêu Lực nếu là thật hoài nghi chính mình, thật dự định tha rằng giết nhầm, cũng không buông tha lời nói, liền sẽ không cùng chính mình nói nhảm. Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cấp 70 khô lâu khải giáp, nói: đừng nói nhiều, ngươi lĩnh vực này kỹ năng động tĩnh lớn như vậy, chờ chút liền có người tới. Khô lâu này khải giáp mang vào có thể ngăn che ma nhãn phân biệt, ngươi mau mặc vào, miễn đến bạo lộ ngươi vào Thiên Tiêu Đạo. Đến lúc đó những cái tia đoạt xá trọng sinh tiên long nhân biết được tộc nhân của bọn hắn đều chết hết, khẳng định sẽ hoài nghi ngươi, cảm thấy là bị ngươi cho giết sạch. Diêu Lực ghét bỏ nói: ta cũng chế tạo qua khải giáp trang bị. Cái đồ chơi này mặc vào cân đến có chịu, còn ảnh hưởng hành động. Đó là bởi vì ngươi chế tạo kim loại khải giấc không có hoạt tính, mà ta bộ giáp này chất lọc thực vật hoạt tính dung hợp trong đó, ngươi mặc thử một thoáng liền biết dùng tốt hay không." Nói lấy, Khương Diên dứt khoát thi triển cải tạo kỹ năng, thay đổi chói buộc mình cốt thép hình dáng, thoát ly ràng buộc rồi. Diêu Lực vậy mới phản ứng lại. Quên tiểu tử này có cái có thể cải tạo trang bị vật phẩm hình thái thợ thủ công kỹ năng. Diêu Lực lựa chọn tin tưởng Khương Diên không có bị Thiên Long Nhân đọa sá, nhưng mà hắn cũng không có chủ động bị bỏ luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, cũng không có bị bỏ to lớn cốt thép lồng chim. Giới đến 8 phút 24 giây lĩnh vực kỹ năng, giờ phút này chỉ là đi qua một nửa thời gian, tiếp xuống một nửa thời gian vừa vẫn có thể ngăn cản người khác tới gần, thuận tiện hắn chế tạo truyền tống đài dấu kí lên. Mang vào thương diên cái này cấp 70 khô lâu khải giáp, diêu lực cảm thụ được khải giáp như là làn da bao quanh thân thể, trọn bệnh không có cứng ngắc cách hướng cảm giác, kinh ngạc nói, ngươi đây là làm sao làm được? Ta chế tạo một bộ cấp 80 kim loại khải giáp, ngươi có thể làm được hay không cùng bộ khôi giáp này độ dạng. Thương diên thu hồi định hồn châu cùng lý Vũ Phong thi thể của bọn hắn, nói, thuần kim thuộc không được, tài liệu chính nhất định phải là ma thú thi thể. Hoặc là nhân loại cường giả thi cốt mới có thể hoàn mỹ dung hợp thực vật bên trong chất lọc sinh mệnh hoạt tính. Vậy sau này có cơ hội làm đến cấp 80 thi thể, đến lúc đó ngươi lại giúp ta thăng cấp một thoáng." Nói lấy, Diêu Lực Hiếu kỳ nói, "Tiểu tử ngươi đến cùng bao nhiêu cấp? Ta toàn lực công kích ngươi cũng có thể phản ứng lại, sẽ không phải nhanh cấp 80 a?" Như là đã bị Diêu Lực phát hiện, thương duyên cũng sẽ không có cần thiết dấu giến, cấp 80 nào có dễ dàng như vậy a? Ta hiện tại mới cấp 72, hơn nữa còn là giết 1 200 cái thiên long nhân vong linh mới lên tới nhiều như vậy cấp. Mới cấp 72." Diêu Lực khệ miệng có quát một thoáng. Tiểu tử này thức tỉnh đến hiện tại mới 2 tháng a. Gần 2 tháng, từ thức tỉnh cấp 1 lên tới cấp 72. Cái này nếu là chuyên đi, không được bang động toàn cầu a. Ngẫm lại những tên kia đều nói Khương Diên là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ, Diêu Lực liền muốn cười. Tiêu thời gian mười mấy năm mới đột phá cấp 70 Hoắc Nguyên Vũ, cũng xứng giả đụng Khương Diên. huống chi Hoắc Nguyên Vũ kẹt ở cấp 70 hơn nửa năm đều không thể đột phá đến cấp 71, mà Khương Diên gần 2 tháng liền đã siêu việt Hoắc Nguyên Vũ, đạt tới cấp 72. Như vậy so sánh xuống, Hoắc Nguyên Vũ liền sạch dày cho Khương Diên từ cách đều không có. Nghĩ tới đây, Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện màu đen áo tơi, món này cấp 70 áo tơi dung hợp cấp 60 ẩn nấp ma tinh, ngươi có thể đem ma tinh phá giải xuống tới, tiếp đó dung hợp đến ngươi phòng lắp đặt. Cái này ẩn nấp ma tinh thi triển kỹ năng thời điểm có thể chọn bện ẩn nấp ma lực khí tức, không thi triển kỹ năng thời điểm cũng có thể có 60 ẩn nấp hiệu quả. Ngươi mang bên mình ăn mặc, coi như là cấp 90 trở lên cường giả cùng ngươi tiếp xúc gần uý, cũng không cách nào phát hiện ma lực của ngươi đẳng cấp cao hơn nhiều ma nhãn biểu hiện đẳng cấp, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng bạo lộ cấp bậc chân thật. Ngoa đảo, đây là đồ của ta có khả năng ẩn tàng ma lực khí tức gần nấp ma tinh, đội thành tàng hình nhưng rất khó lượng. Cảm ơn. Thương Diên kích động thu diêu lực món này nó tơi, tạm thời mặc vào người. Đồng giá trao đổi, cái này khiến Thiên Ma kiếm ta liền lấy đi. Diêu lực hiển nhiên là trướng mắt Thiên Ma kiếm, dù cho Thiên Ma kiếm công kích thuộc tính so với bình thường cấp 70 vũ khí còn muốn như mức, cũng không cách nào cùng cấp 80 vũ khí đánh đồng. Cho nên Diêu lực rõ ràng là cho nữ nhi Diêu khả ân chuẩn bị, tiếp xuống co hắn đại, nữ nhi đột phá cấp 60 tuyệt đối là chuyện chắc như linh đóng cột. Nghĩ tới đây, Diêu lực hỏi, "Đúng rồi, ngươi cái này sửa chữa đẳng cấp kỹ năng hẳn là cũng có thể cho người khác thi triển a." Thương Diên nói lấy, "Có thể, bất quá đẳng cấp cao hơn ta gia cấp 10 vô pháp thay đổi, mặt khác đây là một cái thủ thuật che mắt kỹ năng, chỉ có thể đưa đến gạt người hiệu quả, sẽ không bởi vì đẳng cấp đổi thấp hoặc là đổi thăng trước sẽ yếu đi mạnh lên, cho nên ta cấp bậc chân thật mới sẽ không chú ý bị người phát hiện." Diêu Lực chửi bậy nói, "Cấp 72 đổi thành cấp 57, thật đem người khác làm đồ đần a. Ngươi hễ đổi thành hơn 60 cấp, ta cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề." Chửi bậy xong, Diêu lực nói tiếp, bất quá ngươi kỹ năng này dùng lửa gạt người âm người vẫn là cực kỳ có tác dụng. Thương duyên nhắc nhở, bây giờ không phải là nói những cái này thời điểm, ngươi mau đem truyền tống tháp chế tạo lên, tiếp đó đi một chuyến tế đàn di tích, bên trong có một đầm nước có thể bổ dưỡng thần hồn, khôi phục tinh thần lực. Ngươi thi triển đồng giá trao đổi kỹ năng có lẽ có thể luyện hóa thành khôi phục tinh thần lực hoặc là gia tăng tinh thần lực dự thủy, đến lúc đó chia cho ta phân nửa, ta có tác dụng lớn. Còn có tế đàn di tích kiến trúc dung hợp đại lượng thổ ma thạch còn có kim ma thạch, ma lực của ta không đủ dùng bao phủ chỉnh tọa tế đàn di tích. Cần ngươi hỗ trợ mới có thể phá hủy tòa tế đàn này di tích. Ngoài ra ta đột phá cấp 60 sau mở khóa một cái có thể hợp lại thăng cấp đồng loại trang bị cùng ma tinh kỹ năng, cho nên tiếp xuống ta dự định rời khỏi Thiên Tiêu đảo đi bóc lao ngoại truyền tống tháp, tận khả năng hợp lại thăng cấp ra hai cái cấp 80 truyền tống ma tinh, tiếp đó lợi dụng tế đàn di tích tất cả thổ ma thạch, chế tạo ra hai tòa trước đó chưa từng có cấp 80 truyền tống này. Chờ Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc, tất cả người cưỡng chế đưa ra đảo sau, Thiên Tiêu đảo rất có thể sẽ trở về tiền giới, đến lúc đó chúng ta lợi dụng lượng lớn thổ ma thạch cường hóa chế tạo cấp 80 truyền tống này có lẽ có thể xuyên qua hư không giới bực ngược lại xâm lấn tiên lền giới trương 75, rời khỏi tiên tiêu đảo trương 75, rời khỏi tiên tiêu đảo nghe vậy diêu lực lập tức lộ ra một mặt xúc động mong đợi thần tình nhiệt huyết quần quần nói vậy ta cùng ngươi ra ngoài bắc tháp nam châm truyền tống kỹ năng cũng là khương diên vũ khí bí mật cùng sửa chữa kỹ năng đồng dạng khương diên sẽ không dễ dàng bạo lộ hắn từ chối nói không cần ngươi vẫn là lưu lại tới mang ngươi nhi tử nữ nhi tranh thủ thời gian thăng cấp à không phải ba năm sau thiên giới trở về thiên long nhân toàn biến vụ xuống đến lúc đó cấp chín trở xuống éo e rằng đều cùng sâu kiến không có khác biệt Còn có, liên quan tới thiên long nhân tồn tại, ngươi tạm thời không muốn đối ngoại lộ ra, dù cho là nhi tử ngươi cùng nữ nhi hỏi, ngươi cũng không cần nói cho bọn hắn. Mặt khác ngươi tiến vào thiên tiêu đảo chuyện này cũng không cần đối ngoại lộ ra, không phải ngươi sẽ trở thành tiêu diệt thiên tiêu đảo tất cả thiên long nhân hiểm nghi lớn nhất, từ đó gặp phải thiên long nhân diệt môn trả thù. thương Diên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, đúng rồi, căn cứ địch ngữ hàm lão sư cung cấp manh mối, tầng cao nhất còn có hai cái đoạn xá lao ngoại thiên tiêu thiên long nhân không biết chạy đi đâu. Ngươi trước tiên có thể mang ngươi nữ nhi tại trung tầng săn giết lão ngoại thăng cấp, tiếp đó lại chuyển tống đến đỉnh tầng săn giết lão ngoại, thuận tiện tìm kiếm cái kia hai cái cá lọt lưới thiên long nhân. Bọn hắn liền cùng sửa lại đẳng cấp ta đồng dạng, thể nội ma lực đẳng cấp so ma nhãn biểu hiện đẳng cấp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi khoảng cách gần phát hiện bọn hắn, khẳng định có thể cảm ứng ra tới. Đến lúc đó ngươi đem bọn hắn giết liền sẽ triệt để tin tưởng ta nói những lời này. Ngoài ra ta cấp mật chân thật, còn có mặt nạ nam thân phận ngươi cũng cho ta bảo mật, ai cũng không được lộ ra. Diêu lực khẽ bước cằm, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, giữ lời. Hắn công chế luyện hóa thành kim loại mặt đất lom xuống xuống dưới, lập tức xuất hiện một cái dài rộng cao đều vượt qua 5 mét sâu. Khương Diên không có rơi xuống, vững vàng trôi nổi tại không trung, một bên nam châm đột nhiên dưới chân đạp không, hù dọa đến tranh thủ thời gian đập cánh bay lên. Diêu Lực nhìn xem Khương Diên trôi nổi tại không trung, nhìn không được mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi còn thật đột phá cấp 70. Chỉ có đột phá cấp 70 mới có thể đẳng không phi hành. Khương Diên nói, lần này không lừa ngươi, ta thật chỉ có cấp 72. Nếu không phải ta hoài nghi La hội trưởng liền là tiên long nhân, thứ tình lúc thể nội sen lẫn ma lực của hắn. Hắn giám công tử mẫu cầu có thể thời gian thực quản chế đồng bộ cấp bậc của chúng ta tin tức, ta cũng không cần để phòng hắn, dùng kỹ năng này sửa chữa đẳng cấp mang tiên quá hải, địa thấp trưởng thành. Thiên Tiêu đảo cùng ngoại giới triệt để ngăn cách lúc, La hội trưởng vô pháp giám sát đến cấp bậc của bọn hắn trả thái, nhưng mà Thiên Tiêu đảo kết giới không gian nguyên tố bị Thương Diên đại lượng rút ra, dẫn đến quấy nhiều ngăn che hiệu quả suy yếu, có thể cùng liên lạc với bên ngoài sau, Thương Diên liền đến sửa chữa cấp bậc, bằng không rất có thể liền sẽ bị La hội trưởng hoặc là giám khống bộ cửa ra hỏa cho phát rắc được hắn cái này khung hợp tối thượng tụt cùng tốc độ liên cấp. Diêu lực một bên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thổ ma thạch cùng truyền tống ma tinh chế tạo truyền tống đài, Vừa nói, ngươi sửa chữa đẳng cấp không phải chỉ có thể đưa đến thủ thuật che mắt hiệu quả, vô pháp thay đổi ma lực bản thân đẳng cấp cường độ ư? Theo lý thuyết có lẽ không gạt được La hội trưởng ma lực nhận biết ta. Thương duyên biểu thị, tân sinh bảng đẳng cấp đồng bộ đổi mới đẳng cấp lúc ta liền đã thử qua. La hội trưởng dẫn dắt chúng ta thức tình, lưu tại chúng ta thể nội chính là một đạo không có tinh thần ý thức quản chế ma lực. Liên giống với điện thoại đau loan phần mềm, bị ép mở ra tin tức bắt lấy quyền hạn đồng dạng, cho nên ta chỉ cần sửa thông tin nội dung vậy hắn bắt lấy cũng chỉ lại là ta sửa chữa qua nội dung tin tức. Diêu lực suy nghĩ một chút, nói: các ngươi là tại Nam Dung Ma quật thức Tỉnh quản chế các ngươi đẳng cấp tin tức tử mâu bóng ngay tại Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội. Ngươi cái kia cải tạo trang bị hình thái kỹ năng không phải liền tướng mạo cũng có thể đổi ư. vậy ngươi dứt khoát lớn mật một điểm, giả mạo Trần Hội trưởng ẩn vào đi phá hoại tử mâu bóng. dạng này cấp bậc của các ngươi tin tức liền sẽ không bị thời gian thực bắt lấy. khoan hay nói, ta thật có ý nghĩ này. cuối cùng ta đã sớm đối la hội trưởng cái này cùng nhìn lén cảm thấy khó chịu. vừa vặn Diêu lực đưa một kiện dung hợp cấp sáu ẩn lớp ma tinh áo tơi đến lúc đó đổi thành tàng hình mà tinh liền có thể thần không biết bị không hay ẩn vào hiệp hội, tiếp đó phá đi nam dung thị liệt nhân hiệp hội thức tỉnh lúc ghi chép lại bọn hắn tất cả nghề nghiệp tin tức, cùng đồng bộ đẳng cấp dám không tử mẫu cầu. Mà hắn tại thiên tiêu đảo thí luyện trong lúc đó phá hoại tử mẫu bóng còn có thể có không có mặt chứng minh, sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Cuối cùng ai cũng sẽ không nghĩ tới tại trong thiên tiêu đảo hắn, rõ ràng có thể tại thiên tiêu đảo thí luyện không có kết thúc phía trước chạy đến. Diêu lục nói, la hội trưởng nếu thật là thiên long nhân lời nói, vậy chúng ta nhất định cần đến tại thiên giới triệt để trở về, thiên long nhân triệt để xâm lấn phía trước giết chết hắn mới được. Bằng không nghề nghiệp của chúng ta đẳng cấp tin tức, còn có hành tung đều sẽ bị hắn cho rán mắt đến gác giao. Đến lúc đó địch nhân đối chúng ta hiểu rõ, mà chúng ta đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, e rằng liền phản kháng đều không làm được liền bị bọn hắn cho đòn diện. Thương Diên cũng cho là như vậy. la hội trưởng cấp ST tiên giám nghề nghiệp mặc dù là phụ trợ hệ, nhưng mà năng lực quá nghi tiên, quả thực liền cùng mở ra thượng đế góc nhìn đồng dạng, quản chế phân thân có thể vô hạn thả xuống, ai cũng không biết hắn những năm gần đây thả xuống bao nhiêu cái quản chế phân thân. Cho điểm là hắn bày ở ngoài sáng quản chế phân thân là mắt thường có thể nhìn thấy trôi nổi tại không trung thủy tinh cầu, nhưng mà sau lưng e rằng còn có cái khác không muốn người biết, khó mà phát hiện quản chế phân thân. Hắn những cái này quản chế phân thân liền như là internet đồng dạng, chỉ cần thả xuống số lượng đủ nhiều, liền có thể làm đến bao trùm toàn thế giới, quản chế toàn thế giới. Loại người này một khi là quân bạn, đây tuyệt đối là thần cấp quan chỉ huy. Chỉ khi nào là địch nhân, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bất luận cái gì chiến lược tại hắn bố cục phía dưới đều muốn không chỗ ẩn trốn. Đột phá cấp 90 thức tỉnh giả. Tại người thường nhìn tới cùng thần tiên không có khác biệt, chúng ta muốn xử lý La hội Trưởng, tối thiểu cũng đến đột phá cấp 90 mới được. Hiện tại loại trừ phục hoạt đạo, hoặc là săn giết quốc gia khác trên 80 cấp cường giả, bằng không rất khó tìm đến nhiều mặt cấp 80 trở lên ma thú đánh giết thăng cấp. Nhưng nếu như lợi dụng tiên tiêu đảo xâm lấn thiên giới kế hoạch thành công, nơi đó khẳng định tồn tại đại lượng cấp 80 trở lên tiên long nhân cùng ma thú. Đến lúc đó chúng ta vụng trộm âm người, hẹn bọn thăng cấp, một năm nửa năm đột phá cấp 90 cũng không thành vấn đề. Tôi không nói những thứ này, ngươi mau đem truyền tống đại chế tạo hảo, tiếp đó cho ta âm dương đội chô ma tinh dây chuyền. Đổi ta ra ngoài. Diêu Lực không hỏi thêm nữa, lấy ra kiến trúc tài liệu cùng một mai cấp 25 truyền tống Ma tình, rất nhanh liền chế tạo tốt một tòa cấp 25 truyền tống đài. Xong, Diêu Lực hủy bỏ luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, đường kính vượt qua trăm mét khổng lồ cốt thép gương mặt hư không tiêu thất, mặt đất cũng chuyển đổi trở về ban đầu rằng dốc, tương đồng mét sắt trong tầng hầm, Diêu Lực lợi dụng vừa mới chế tạo tốt truyền tống đài, mang theo Khương Diên cùng Nam Trâm truyền tống về Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất, đồng dạng ẩn tàng tại mặt đất chỗ sâu trong tầng hầm. Diêu Lực lấy xuống đầu lâu khôi, trực tiếp đối với Nhi Tử nói, "Tuấn Phong, Đem nhanh chóng Phi Long cái kia tổ âm dương đổi chỗ mà tinh dây chuyển cho ta, ta có một việc đến Viễn Phái Khương Diên ra ngoài giúp ta xử lý một chút. Diêu Tuấn Phong không có hỏi nhiều, lấy xuống dây chuyển đưa cho Khương Diên. Khương Diên đem nam châm thu vào trong nhận chữ vật, mang lên dây chuyển không nói hai lời, truyền vào ma lực phát động âm dương đổi chỗ kỹ năng, cùng nhanh chóng Phi Long thay đổi vị trí, rời khỏi Thiên Tiêu đảo, xuất hiện tại Diêu Lực nhà mật thất dưới đất. Trước đi Nam Dung thị liệp nhân hiệp hội, đem thức tỉnh lúc quản chế ghi chép chúng ta tất cả tin tức tự ngộ bóng phá hỏng.